Lão đệ, ngươi không muốn phản ứng đến hắn, hàng này chính là miệng rộng, phàm là ngươi có chuyện gì nói cho hắn biết, không ra 3 ngày toàn bộ thương nguyên thành đều có thể biết. Trầm Lãng lúc này bỗng nhiên đi tới bên cạnh hai người xen vào nói nói. "Tôi lắm." Liền một câu nói này, Lục Hiên cơ bản có thể đoán được tính cách của hắn. "Trầm Lãng ngươi đây là nói xấu." Tây Môn suy Tuyết Lập Mã Nghĩa đang tử nghiêm phản bác Trầm Lãng. "Ha ha." Trầm Lãng nở nụ cười, sau đó không để ý đến Tây Môn suy Tuyết, mang theo Nguyệt Cơ các nàng trực tiếp ly khai. Nguyệt Cơ đoàn người số lượng rất nhiều, an bài đứng lên phải hao phí không ít thời gian. Lục Hiên bên này ở Trầm Lãng sau khi rời đi, Tây Môn suy Tuyết lại một lần nữa nói ra, "Huynh đệ, ngươi không thích nghe trầm lặng nói mỏ, ta cửa tây miệng là nhất tín, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ta cam đoan sẽ không để cho người thứ ba biết." Dưới bình thường tình huống nói loại nói này người, tuyệt đối không thể tin. Lục Hiên lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy hắn, trong lòng đã quyết định quyết tâm, về sau nhất định phải cách hắn xa một chút. Đối với Lục Hiên phòng bị nhã thận, Tây Môn suy Tuyết cảm thấy rất bị thường, bất quá hắn cũng không quên vương thẩm phân phó nhiệm vụ, một bên cho Lục Hiên dẫn đường, còn vừa là chưa từ bỏ ý định muốn bộ Lục Hiên lời nói, không ngừng truy vấn. Vấn đề tựa như tỷ ạ sổ tờ đậu Hà Lan giống nhau, thỉnh thịch không Lục Hiên cuối cùng Lục Hiên thực sự bất đắc dĩ được không được, không thể làm gì khác hơn là mở miệng, Tây Môn Tiên Bối, ta thực sự không biết tiểu thư nhà ngươi, tối đa liền là có duyên gặp qua một lần mà thôi. Lời kia vừa thốt ra, Tây Môn suy Tuyết bước chân dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Hiên, thấy Lục Hiên đều có chút sợ hãi, sau một lát hắn mới chỉ có nói ra, ngươi không muốn nói ta hiểu, nhưng là không cần dùng cái này, lửa gạt ngốc tử lời nói lửa gạt ta đi, muốn biên ngươi cũng biên một người giống dạng lý do nha. Lục Hiên cười khổ một tiếng, "Tiên Bối, ta nói là sự thật." Tây Môn Tuyết một bộ ta lẳng lặng nhìn lấy ngươi biểu diễn thần tình, tiểu thư bức họa kia bên trong ngươi Phải ngươi hay không?" Lục Hiên bật đầu, chắc là chuyện này đã có thể hoàn toàn xác nhận, không cần hoài nghi. "Sao lại không được? Ngươi nếu là không nhận thức tiểu thư nhà ta, nàng ở đâu ra ngươi hỏa? Hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng liền không hề từ bỏ quá tìm kiếm ngươi, ngươi nói ngươi lời mới vừa nói có vài phần độ tin tại 2N." Tây Môn suy Tuyết hỏi ngược lại. Nghĩ như vậy xác thực không có vấn đề, nhưng sự thực vừa vặn chính là như vậy, Lục Hiên cũng không có biện pháp. Bất quá Tây Môn suy Tuyết quan tâm điểm hiện nhiên rất loạn, một khắc trước còn hoài nghi Lục Hiên dối trá, sau một khắc liền thay đổi một vấn đề, nói thật, ngươi là không phải là tiểu thư của nhà ta tình nhân cũ? cũng là người nhà nhưng thật ra là một cái nam nhân phụ lòng. Đã từng đối với tiểu thư nhà ta bội tình bạc nghĩa tuyệt đối là cái này dạng, tiểu thư nhà ta từ trước đến nay đối với nam tử không nghiêm sắt thái, duy trì có đối với ngươi không giống với, cái này bên trong nhất định có cố sự. Nói nói, nữ khí từ nghi vấn dần dần biến thành khẳng định. Lục Hiên bất đắc dĩ mau đánh đoạn hắn mà nói, lại để cho hắn nói như vậy xuống phía dưới, phòng trường một bộ 50 tập cậu hết kịch truyền hình đều bị hắn cho náo bộ đi ra. Tiên bối, ta có một vấn đề, có thể hay không cho ta giải thích ni pháp?" Lục Hiên hỏi. Tây môn suy tuyết phục hồi tinh thần lại, "Vấn đề gì?" Lục Hiên hỏi tiếp, "Nói thật, văn bối thật tò mò các tiền bối đều là như thế nào tụ chung một chỗ?" Căn cứ phía trước nghe nói, "Chu tiên bên trong rất nhiều người từ lúc Lạc Thanh ý vẫn là hóa thần kỳ thời điểm theo nàng. Ta làm là chuyện gì đâu, chuyện này nói đến nhưng thật ra là mỗi cái có nguyên nhân, giống như Trầm Lãng tiên kia, là bởi vì tiểu thư đối nàng có ân, Vương Thẩm lại là bởi vì nàng cùng tiểu thư có sâu xa, ta đây tình huống có chút đặc thủ, ta là Vương Thẩm nuôi lớn, nàng theo tiểu thư, ta tự nhiên cũng liền đi theo." Tây Môn Suy Tuyết giải thích. Lục Hiên gật đầu, lại hỏi, "Cái kia Vương Thẩm có phải hay không rất lợi hại?" Ngày hôm nay hắn đã nhìn thấy Vương Thẩm nhiều lần thủ đoạn, nói thật, Lục Hiên cảm giác Vương Thẩm tuyệt đối không phải hợp thể kỳ tu sĩ. Những thứ không nói, chỉ là phía trước một đao kia, còn có vừa rồi đột nhiên lúc rời đi thủ đoạn, rõ ràng cũng đã vượt qua hợp thể kỳ tu sĩ có thể làm được phạm vi. Nói rằng vấn đề này, Tây Môn suy tuyết thoáng cái tới hứng thú, gấp vội vàng nói, "Huynh đệ, ta nói với ngươi, Vương Thẩm tu vi tuyệt đối thâm bất khả trắc, bất kể là ta cũng tốt, vẫn là Trầm Lãng tên kia cũng được, ở Vương Thẩm trong tay đều đi không được hơn trong triều, đây là Vương Thẩm hạ thủ lưu tình kết quả, ta phải nghĩ nàng là phản hư đại lão." Hoài nghi? Lục Hiên hỏi Tây môn suy thuyết gần đầu, đối với chính là hoài nghi, nhưng Vương Thẩm vẫn không thừa nhận, chỉ nói là nàng đã từng xác thực bước vào Quá Phản hư kỳ đại môn, bất quá về sau cũng không phải là, đã từng là, bây giờ không phải là. Đó chính là nói Vương Thẩm có thể là bởi vì một ít nguyên nhân rớt xuống cái giới. Lục Hiên như vậy phòng đoán đến, cái này dạng ngược lại cũng hợp lý, vào tới Phản hư, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên muốn vượt lên trước bình thường hợp thể kỳ tu sĩ. Mặc dù sau lại bởi vì một ít nguyên nhân không phải, nhưng nắm giữ một ít hợp thể kỳ tu sĩ không có thủ đoạn, cũng là rất bình thường. Lục Hiên đại thể minh bạch Vương Thẩm thực lực cũng 162, lần nữa tìm chứng cứ. Tây Môn suy Tuyết Miệng Sát Thư cùng trầm lặng nói giống nhau. Lục Hiên chỉ là hỏi một vấn đề, Tây Môn Tuyết Tuyết dọc theo con đường này liền bá bá bá điệu tương chu tiên bên trong thành viên chủ yếu lai lịch, đều cho hắn nhất thể giới thiệu một lần. Hiện nay Chu Tiên tổng cộng có 53 danh hóa thần kỳ tu sĩ, 9 vị hợp thể kỳ. Bất quá cái này 9 vị hợp thể kỳ bên trong không bao gồm Lạc Thanh Ý cùng Vân Thẩm. Bây giờ đang ở Thương Nguyên thành chỉ là một bộ phận, còn có một chút đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Cấp năng hai người chân thực chiến lực đã sớm vượt qua phổ thông hợp thể kỳ tu sĩ. Trong những người này Có hơn phân nửa là bởi vì bị qua lạc thanh ý cùng với Vương Thẩm Ân Huệ mới, chỉ có ở lại Chu Tiên. Còn lại gần một nửa là nghe nói Chu Tiên danh khí, cùng với phong cách làm việc sau đó chính mình gia nhập. Bọn họ chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là đều cùng Tiên Minh có huyết hải thâm kỷ. Còn như trong sân những người khác, có chút là của mọi người hậu bối, bất quá càng nhiều hơn chính là đại gia trong ngày thường ra ngoài từ Tiên Minh thủ hạ cứu trở về không nhà để về người. Đợi đến hắn nói xong, Lục Hiên đối với Chu Tiên thực lực đã giải được thất thất bát bát. Quả nhiên xứng đáng là có tiếng nghiền động. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Lục Hiên ôn quyền nói rằng Tây Môn suy Tuyết Phất Phất tay, đường vẫn tiền bối tiền bối kia, ta mới chỉ có không đến 1000 tuổi, ta 2 năm kỳ phóng chứng không sai biệt lắm, gọi tiền bối quá xa lạ. Lục Hiên giật mình nhìn Tây Môn suy Tuyết, nào chỉ là không sai biệt lắm, luận số tuổi thật sự, hắn muốn so Tây Môn suy Tuyết đại tướng gần gấp bốn. Khá lắm, không hổ là tiên sinh kiếm cốt. Truyền thuyết tiên sinh kiếm cốt giả đều có thành tiên chỉ tư, cổ nhân không lần được ta cũng. Lục Hiên dùng sắp xỉ 4000 năm mới tu luyện đến hóa thân kỳ, Tây Môn Tuyết không đến thiên tuế cũng đã là hợp thể kỳ đại tu sĩ. Cái này tư chất trên lệch cũng quá lớn. Cùng lúc đó Lục Hiên lại có chút thổn thức. Năm đó kiếm thập nhất nếu như sinh ở Thương Long đại lục lời nói, thành tựu tuyệt đối sẽ không so với Tây môn suy tuyết thấp. Ta đây gọi ngươi cầu đán." Lục Hiên vô ý thức nói ra. Tây môn suy tuyết mặt tối sầm, còn có thể hay không thể khoái trá chớ đùa, trừ cái này cái ngươi gọi là ý đều được. "Được rồi, vừa rồi thật chỉ là theo bản năng phản ứng, dù sao cậu đạn hai chữ ấn tượng quá mức hắt sâu, hoàn toàn quên không được gã rất nhanh, hai người tới một cái lịch sự tao nhã tiểu viện trước mặt. Khu nhà nhỏ này bốn phía lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, ở giữa có cái ba tầng lầu các, trong đình viện mở ra các loại các dạng hoa, phong cách dáng vẻ tựa hổ có hơi quân thuộc. Lục Hiên tỉ mỉ nhớ lại một cái, rốt cuộc nghĩ tới. Hồi lâu phía trước, ở tấn quốc hoàng cung hắn gặp qua cùng loại phong cách lầu các. Tiểu Phạm ở cái viện kia. Một chuyện là vừa khớp, hai chuyện là vừa khớp. Nhưng món sự kiện đều vừa khớp, vậy thì không phải là trùng hợp. Nghe có chút lượn quanh miệng, nhưng chính là có chuyện như vậy. Lạc Thanh Ý nhất định cùng Tiểu Phạm có quan hệ. Lục Hiên trong lòng càng thêm chắc chắn. Đây là nhà ngươi tiểu thư sân. Không đợi Tây Môn suy thuyết mà miệng, Lục Hiên lại hỏi: "Ha ha, xuyên bang a, ta cái gì cũng chưa nói đâu, ngươi cũng biết đây là tiểu thư sân, còn nói các ngươi chưa quen thuộc." Tây Môn suy Tuyết trong mắt lộ ra ta đã sớm nhìn thấu hết thể nhã thần. Được, càng thêm không giải thích được, không muốn không phải vào xem." Tây Môn suy Tuyết cười híp mắt nói rằng. Lục Hiên kinh ngạc, có thể chứ? Đây chính là tiểu thư nhà người khuê phòng. Ta người tu hành không cần để ý những chuyện này, ngươi nếu muốn lợi nói liền đi vào, không có chuyện gì." Tây Môn suy Tuyết không ngừng mà kích động Lục Hiên cũng không biết là muốn cho Lục Hiên đi vào, vẫn là tự mình nghĩ đi vào. Lục Hiên trong lòng xác thực thật to mò, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tính rồi, trợ huệ, căn loại tiểu thư nhà người xuất quan ta lại tới thăng. Lễ phép căn bản còn là muốn có. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt lộ ra thất lạc biểu tình. Lục Hiên lúc này mới phát hiện Tây Môn Suy Tuyết người này kỳ thực thật có ý tứ, nhìn như cơ linh, nhưng trên mặt của hắn chính là một khối sờ đợ lại, căn bản không giấu được nhiệm là cái gì. Coi như không phải mở miệng nói chuyện, đứ từ trên mặt hắn cái kia phong phú biểu tình chuyển hoán là có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cùng với nói hắn là nhiều đầu góc, chi bằng nói hắn là ý niệm trong đầu nhiều. Hơn nữa những ý niệm này hắn cũng có không giữ lại chút nào hiện ra ở vẻ mặt. Phạm La cùng người hắn tiếp xúc, sợ rằng sẽ tự động nắm giữ một môn tên gọi là đỏ khuôn mặt thuật thần thông á nói như vậy, kỳ thực coi như là một loại khắc xích tự chi tâm. Chẳng lẽ thiên sinh kiếm cốt nhân đều có loại này thuộc tính? Vậy huynh đệ ngươi thì có lợi, muốn bước vào phản hư kỳ nhất định phải ngưng tụ ra tinh khí thần tâm hoa, bất luận cái gì một đó đều phải tốn phí 2 3 trăm năm, tiểu thư bế quan mới, chỉ có, không đến trăm năm, ngắn hạn bên trong tuyệt đối ra không được quan. Tây Môn suy tuyết nói rằng. Lục Hiên cười cười, không sao cả, ta thứ khác không có, chính là thời gian nhiều. Tiếp lấy hai người lại hướng phía trước đi 2 bước, đi tới cách vách đình viện. Đình viện phong cách cùng phía trước lạc thanh ý cái kia cùng loại, rõ ràng xuất từ một người thủ. Đẩy cửa ra, hai người đi vào, đình viện diện tích mặc dù không lớn, nhưng bầu không khí rất tốt. Lục Hiên rất yêu thích. Giữa sân đồng dạng có một tòa lâu các, bất quá chỉ có một tầng. Đi vào trong nhà, trong phòng đồ đạc ngược lại là rất đầy đủ, không cần Lục Hiên làm tiếp chuẩn bị. "Huynh đệ, ngươi tạm thời ở chỗ a, có gì cần trực tiếp cùng ta nói, coi như là nhà mình, không cần khách khí." Tây Môn Suy tuy nói. Lục Hiên nhìn một chút gian phòng, đối với phòng này hắn vẫn là rất hài lòng. Lắc đầu nói ra, "Không cần, gian phòng rất tốt." Sau khi nói xong, Lục Hiên xuất ra một bức họa, treo ở tới gần đầu giường trên tường. Chính là vẽ lấy tiểu phàm bức họa kia. Lục Hiên cũng quên mất chính mình là từ lúc nào dưỡng thành cái thói quấn này. Hình như là ở Vô Tận Hung Hải chính giữa thời điểm a. Gì? Tranh này có chút quen mắt ta. Tây Môn suy Tuyết kinh ngạc một chút, không chỉ là họa phong nhãn quen thuộc, liền trong tranh nhân hắn đều cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá hắn xác định chính mình chưa từng thấy qua cái kia cô gái trong tranh, có phải hay không cảm giác cùng tiểu thư nhà người rất giống? Lục Hiên hỏi. Đây cũng là hắn cố ý ngay trước mặt Tây Môn suy Tuyết đem họa lấy ra nguyên nhân. Lục Hiên muốn nhìn một chút, chính mình đối với lạc thanh ý cái kia cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là chỉ có hắn có, vẫn là tất cả mọi người đều có. Nghe Lục Hiên vừa nói như vậy, Tây Môn Tuyết trực tiếp vỗ tay một cái nói ra, thật đúng là Cảm giác cái này cô gái trong tranh thật vẫn cùng tiểu thư nhà ta thật giống, bất quá cái này dáng dấp cũng không giống nhau a. Tây Môn suy thuyết một mực. Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó, 1.8 liền vội vàng hỏi, "Huynh đệ, người tranh này không sẽ cùng tiểu thư nhà ta bức kia là một bộ chứ?" Hắn rốt cuộc nghĩ tới họa phong vấn đề. Đồng thời vừa nói như vậy sau đó, lập tức liền kết luận. Cái này cô gái trong tranh thần tình hoàn toàn chính là một bộ nhìn lấy tình lang bộ dạng, nếu như đem Lạc Thanh Y trong tay bức kia phóng tới bên phải, quả thực hoàn mỹ. Lục Hiên kinh ngạc nhìn nhìn Tiểu Phạm Họa, chỉ là gật đầu một cái, "Ân." Không chỉ là chính mình một cái người cảm giác giống như Vậy không, phải là của mình vấn đề. Tuyệt đối là Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Ý có chuyện. Không trải qua đến rồi sát thực câu trả lời Tây Môn suy Tuyết nhìn lấy Lục Hiên ánh mắt càng ngày càng của gái. Nhưng thời khắc này Lục Hiên chú ý lực đều ở đây hỏa bên trên, cũng không có chú ý Tây Môn suy Tuyết biểu tình. Rất nhanh hắn sẽ hối hận chính mình ngày hôm nay ngay trước mặt Tây Môn suy Tuyết đem hỏa lấy ra cái này hành vi. Chương 163, Chu Tiên hai hạ. 7 ngày sau đó, Chu Tiên tổng bộ hậu viện. Tây Môn Tuyết ngự kiếm ở trong sân Liễu Mạc Phi, tại hắn phía sau có hai cái thân ảnh không ngừng mà truy đuổi. Tây Môn Cầu Đạn, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Hiên lớn tiếng gào họ: "Lục huynh đệ, ngươi cho ta ngốc sao? Đứng lại để cho ngươi đánh đúng không?" Tây Môn Suy Tuyết cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy trốn, đồng thời cũng lẩm bẩm: "Quả thật là kỳ quái, ta Đường Đường tiên sinh kiếm cốt đánh không lại tiểu thư cùng Vương Thẩm Liệt Tính, làm sao liền ngửa như thế một cái hóa thần cũng đánh không lại, thật đúng là một biến thái." Lựaa ra, ngươi từ bên trái ngăn lại hắn: "Ngày hôm nay ta không phải là muốn đem hàng này cho đánh nghị ra xì tới." Lục Hiên trong lòng cái tiếc khí a trong đình viện, đối với cái này một màn mọi người thật giống như rất quen thuộc. Từng cái mang ra băng ghế nhỏ, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy náo nhiệt, đồng thời cho hai phe góp phần trợ uy. Lục công tử Thiên Tư quả nhiên không giống bình thường, tiểu thư nhìn người nhãn quan quả thật không tệ. Vương Thẩm cũng là đĩnh đạc ngồi ở một bả trên ghế xích đu không ngừng lay động. Dưới mông xích đu không chịu nổi gánh nặng phát ra kéo kẹt âm thanh. Sự tình muốn từ 7 ngày trước nói lên. Từ 7 ngày trước Tây Môn suy tuyết gặp qua tiểu phàm hỏa sau đó, ngày thứ 2 chu tiên nội bộ mà bắt đầu xuất hiện một cái liên quan tới cầu huyết cuộc tình tay ba đồn đãi. Lời đồn đãi nhân vật chính, một cái Lục Hiên, một cái Lạc Thanh Ý điệp, mặt khác một cái không biết tên nữ tử thần bí. Hơn nữa theo thời gian tôi diễn, cái kia đồn đãi càng truyền càng thần kỳ, thậm chí ngay cả cố sự tỉ mỉ đều có. Mấy ngày nay xuất môn, Lục Hiên phát hiện đại gia xem cùng với chính mình ánh mắt được kêu là một cái kỳ quái. Liên những tiểu hài tử kia, nhìn thấy chính mình sau đó đều lẩn tránh xa xa. Đặc biệt là những thứ kia tiểu cô nương, chứng kiến mình tựa như chứng kiến ôn thần một dạng. Lục Hiên thật vất vả mới từ trầm lặng trong miệng nghe được lời đồn đại nội dung. Ở trong chuyện xưa, hắn chính là một cái bội tình bạc nghĩa, chân đạp hai cái thuyền cận bản nam. Không cần nói, cái này lời đồn nhất định là Tây Môn suy Tuyết tặn đi ra. Phong bình như vậy bị hại, Lục Hiên tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, lúc này tìm tới cửa đi, chuẩn bị cùng Tây Môn Tuyết tiến hành một hồi hữu hảo loại bạn. Đương nhiên, hắn cũng có mượn cơ hội này nhìn chính mình cùng là đỉnh tiêm hợp thể kỳ tu sĩ trên lệch lý tứ hàng xúc. Trầm lặng phía trước đã nói qua, hắn ở hợp thể kỳ tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là còn được, cùng đỉnh tiêm hợp thể tu sĩ vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng đây môn suy tuyết không giống với, hắn là thiên sinh kiếm cốt, chiến lực coi như không cách nào vượt cấp đối kháng phản hư đại lão, nhưng ở hợp thể kỳ trung tuyệt đối xem như là đỉnh cấp. Vừa vận thích hợp lục hiên tới nghiệm chứng chính mình thời khắc này thực lực. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới hàng này rõ ràng là một cái kiếm tu, nhưng kinh sợ được một nhóm. Ở lục hiên chiến say xưa lúc, liền trực tiếp ngự kiếm chạy trốn, đánh chết cũng không nguyện ý cùng Lục Hiên tiếp tục loại bản. Nhất phẩm nguyên thần thêm lên 3 cái nhất phẩm nguyên anh chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Có nữa phía trước uống nghiệp như vậy long canh, Lục Hiên thực lực lại tăng tiến rất nhiều, trừ phi Tây Môn suy Tuyết Liễu mạng, nếu không thì chỉ có thể bị Lục Hiên đánhẹp. Cứ như vậy, Tây Môn suy Tuyết ở phía trước trốn, Lục Hiên ở phía sau truy, lửa ra tả hữu bao sao. Cuối cùng trải qua 1 giờ truy đuổi sau đó, lửa ra trận pháp đã thành hình, lúc này mới đem Tây Môn Tuyết chói lại. Lục Hiên mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn chậm rãi tới gần Tây Môn Tuyết. Một bước đẹp như bức họa từng cú đấm chấu thị thịnh hành trình diễn với sân bầu trời. Đầy tớ rộn rập vỗ tay bảo hay. Lục đạo Hữu làm thật xinh đẹp, tiêu da họa cả ngày đứng nước, ngày hôm nay gặp mặt đối thủ a. Chính là, chính là, cả viện bên trong ngoại trừ Vương Thẩm cùng tiểu thư bên ngoài, sẽ không người kềm chế được cái này cậu đàn, bây giờ đại gia cuối cùng là xạ được con ôn giận. Lục đạo Hữu nỗ lực lên, hướng hắn trên mặt hồ, vào chỗ trên hồ. Lừa đạo Hữu, ngươi đừng cắn hắn cái mông, Nguyên Kỳ thực hoàn toàn có thể suy tính một chút trước mặt. Xem ra đối với Tây Môn suy tuyết trong ngày thường làm ác, đại gia đã sớm thống hận và phẫn. Cái này kêu là người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Qua chiến dịch này, Lục Hiên ở Chu Tiên bên trong, coi như là thắng được lòng người. Mấy giờ sau đó, chỉ lát nữa là phải trời tối, lựa ra mới, chỉ có, Triệt Hôi Chân Pháp, Lục Hiên xách lấy đã trở thành đầu heo tây môn suy tuyết rơi ở trên mặt đất. Ý niệm này, cuối cùng là thông suốt. Bốn manh cách ốc đang xách, can siêu tiểu ốc, di hống chạch da buồn manh tỏi trướng. Tây môn suy tuyết trên mặt mang hai cây xúc xích bự, hướng về phía bốn phía người xem náo nhiệt nói rằng, chính là đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ ràng, phải thật tốt nhận một cái, tài năng mới có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Vung, vung. Khiếu Nguyệt lớn tiếng kêu, thi điên thi điên chạy đến lựa ra bên người, vây quanh lựa ra đảo quanh. Khiếu Nguyệt là Chu Tiên trung duy nhất một đầu linh thú. Cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng xưng là Chu Tiên hai hải, bên ngoài ác hơi trình độ có lúc vẫn còn ở Tây Môn Suy Tuyết bên trên. Bất quá thực lực của hắn không có Tây Môn Suy Tuyết mạnh như vậy, sợ dĩ ngày thường hạ tràn muốn so Tây Môn Suy Tuyết thảm nhiều lắm. Cái này không Khiếu Nguyệt ở nhìn thấy lựa ra sau đó, lập tức đem lựa ra coi là đồng loại, liền muốn đưa hắn kéo vào chính mình trận doanh, sau đó trợ giúp hắn chừng gian diện tác đối phó Chu Tiên nội bộ hắc ác thế lực. Vốn là hắn là muốn nhận lựa ra làm tiểu đệ có thể vạn vạn không nghĩ tới, khi hắn đem đề nghị này nói cho Lựa Gia sau đó, bị Lựa Gia dần dần giáo dục dốc lòng chiếu cố sau một đêm, hắn thập phần tự cảm thấy lại tự nguyện trở thành Lựa Gia tiểu đệ. Vì vậy ở phía sau trong cuộc sống, Lựa Gia bên người thêm một con liêu cẩu. Nghe khiếu nguyệt tiếng bị bỏ, Lựa Gia thập phần hưởng thụ, giơ tay lên xoa xoa khiếu nguyệt đầu. Khiếu nguyệt lập tức lộ ra vô cùng vinh hạnh biểu tình. Ai, đáng thương hài tử, cũng không biết một đêm kia lên tới tận đấy đã trải qua cái gì. Vương Thẩm nhìn lấy đầu heo cẩu đạn, lại nhìn một chút liếm cẩu hờ kì, trên mặt hiện lên vui mừng biểu tình. Thật sự là quá tốt, hai cái thai họa rốt cuộc có khắc tinh. Thật là nhân sinh một vui thú lớn. Tiểu Lãng Lãng, ngươi đi chuẩn bị một chút, hôm nay là một ngày tốt đáng giá ăn mừng thời gian, lão nương tự mình xuống bếp cho các ngươi làm thu sẽ tốt. Vương Thẩm vui tươi hớn hở địa đối với Trầm Lãng nói rằng, nghe nói như thế, người trong viện càng cao hứng hơn. Liên Lục Hiên cũng là như vậy. Trong mây ngày nảy liên quan tới Vương Thẩm tài nấu nướng nghe đồn, hắn nghe được nhiều lắm. Đáng tiếc, từ ngày đó uống xong long canh sau đó, liền cũng không có cơ hội nữa nếm được Vương Thẩm tay nghề, ngày hôm nay có lục ăn. Trầm Lãng động tác rất nhanh, không bao lâu liền đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều chuẩn bị xong. Sau đó Vương Thẩm lại bắt đầu nàng biểu diễn. Vung tay lên mấy bộ nồi chén bầu chậu bảy nhất điệu. Sau đó vô số nguyên liệu nấu ăn dồn dập bay đến Vương Thẩm trước mặt, ngay đó thanh kia đại dao bầu xuất hiện lần nữa ở Vương Thẩm trong tay. Vô số ánh đao đao khí xuất hiện ở không trung, tinh thuần mệnh trung mỗi một món nguyên liệu nấu ăn, đưa chúng nó phân cách thành bất đồng hình dạng. Tại cái kia trong ánh đao, Lục Hiên cảm giác được một cô cực kỳ thuần túy lại mạnh mẽ đại dao ý, thực sự là lợi hại đến mức đáng sợ. Nguyên liệu nấu ăn tiết cắt tốt sau đó, cũng không thấy Vương Thẩm có bất kỳ động tác gì, mấy đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là chảo nóng lạnh dầu, sau đó các loại gia vị vào nồi, nguyên liệu nấu ăn cũng dồn dập tiến nhập bất đồng trong nồi. Vương Thẩm nhất tâm đa dụng, hơn 1000 người phân thức ăn, ở trong tay nàng liền thời gian một nén nhang cũng không dùng đến, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Bắt đầu nổi trong nháy mắt các loại hương vị xông và muối, nước bọt không tự chủ được liền ra phát hiện. Nói thật, liền Vương Thẩm thủ đoạn như vậy, xứng một tiếng thực thần tuyệt đối không quá phận. Sau đó chính là cuồng hoan đêm. Giệu ngon món ngon làm bạn, một đêm này tất cả mọi người rất vui vẻ hoan. Chương 164, vợ sèo gẻ thời khắc. Sân bên trong hoan thanh tiếng ngữ không ngừng, Vương Thẩm lúc này đi tới Lục Hiên bên người mở miệng hỏi, "Lục công tử, lão thân nghe tiểu lãng lãng nói ngươi dự định vẫn đợi đến tiểu thư xuất quan?" Lục Hiên uống một ngụm rượu, ăn một miếng thức ăn, gật đầu, "Đối với có một số việc ta muốn cùng nàng xác nhận một chút. Liên quan tới ngươi cùng tiểu thư sự tình, lão thân đã từng nghe tiểu thư nói qua một chút, nói thật ngay từ đầu tiểu thư nói nàng kỳ thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi thời điểm, lão thân cũng rất vô cùng kinh ngạc. Theo lão thân biết ngươi nên là đến từ Hải Chi giác chứ?" Lục Hiên từ Hải Chi giác tới chuyện này là không gạt được Vương Thẩm bọn họ, dù sao mọi người đều biết Lạc Thanh Ý bức họa kia chính là từ Hải Chi giác lấy được, luôn không khả năng là từ Thương Long đại lục truyền lưu đến. Dù sao bức họa kia bản thân chỉ là một bức thông thường họa mà thôi, lại không phải là cái gì linh bảo. Vì vậy Lục Hiên trực tiếp thừa nhận, sắc thực. Vương Thẩm lại tiếp tục nói ra, liên quan tới Lục công tử lai lịch của ngươi điểm này, lão thân có một ít lời khuyên, tuyệt đối không thể làm cho ngoại nhân biết ngươi là từ Hải Chi Giác đi ra, đặc biệt là Tiên Minh, bằng không bọn hắn biết bất kể đại giới truy sát ngươi, Thương Long đại lục đàn sinh vô số nam nhân trong, nhưng phẩm là từ Hải Chi Giác người đi ra ngoài, không có có một cái người chạy trốn quá Tiên Minh truy sát, việc này rất ít người biết, lão thân cũng là. Dưới cơ duyên xảo hợp biết được, còn như ta Chu Tiên bên này ngươi yên tâm, lão thân biết dặn đi xuống, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe nói như thế, Lục Hiên thần sắc thay đổi một cái. Ngược lại không lo lắng tiên minh truy sát, đối với chuyện này hắn là có dự cảm, cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn lập tức hỏi Vương Thẩm, ngươi là nói ta không phải là để một cái tử hại chi rác người đi ra ngoài. Vương Thẩm cười cười, dĩ nhiên không phải, tuy là tử hại chi rác đi ra xác thực rất khó, thế nhưng luôn sẽ có một ít kỳ tích xuất hiện, vô số năm qua tử hại chi rác nơi đó trốn ra được người còn không ít, bình quân xuống tới khoảng chừng mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một cái, mấy chữ này mặc dù không chuẩn xác, nhưng cũng không kém. Lời này vừa ra, Lục Hiên liền rơi vào trầm tư. Lúc này ở Hải Chỉ Giác bên trong nhưng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nói như thế Hải Chỉ Dát Trung tất nhiên còn có còn lại bí mật. Chính mình cái kia hành độ vô tận hung hải phương pháp không cách nào phòng chế, con đường này người khác đi không được thông. Cái kia chính là nói rõ, Hải Chỉ Dát Trung còn có còn lại thông hướng Thương Long đại lục đường, chỉ bất quá phía trước hắn không có tìm được mà thôi. Tốt lắm, Lục công tử ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không bại lộ liền được, không biết kế tiếp ở tiểu thư xuất quan phía trước, ngươi có tính toán gì không?" Vương Thẩm cười cười hỏi. Lục Hiên suy nghĩ một chút nói ra, vấn đề này thật đúng là chưa từng nghĩ, cũng không biết các ngươi nơi đây có chuyện é e ỉ là ta có thể giúp được vội vàng. Ăn người ta, ngươi ở nhà, giúp một tay cũng là bình thường cũng không thể cả ngày ăn quỷ ta. Cái này vừa mới dứt lời, Trầm Lãng cùng Tây Môn suy Tuyết hai người xách lấy bình rượu, đung đung đưa đưa đã đi tới, vừa vặn nghe được. "Lão đệ ngươi nghĩ thông, dự định gia nhập vào ta Chu Tiên rồi hả?" Trầm Lãng hưng phấn mà hỏi. Tây Môn suy Tuyết cũng nửa tỉnh nửa say nói ra, "Thật đúng là một tin tức tốt, huynh đệ nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta, về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta hai tổ đội như thế nào, lại tăng thêm lựa ra, ta cảm giác phản hư đại lão chúng ta cũng có thể tranh tài đánh một trận." Cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin, có thể hay không chiến thắng phản hư đại lão Lục Yên không biết. Trước mắt hắn chỉ biết là coi như hắn cùng với Lựa Gia Liên Thụ thêm lên Tây Môn Tuyết Tuyết, dù cho lại tăng thêm trầm lãng, cũng không khả năng là Vương Thẩm đối thủ. Phía trước Vương Thẩm nấu cơm thời điểm cái này cổ đạo ý mạnh, quả thực đáng sợ. Lục Hiên tự vấn, đừng nói trong chiều, chính là 10 chiều hắn cũng không nhất định có thể đủ tiếp ở. Phía trước Tây Môn Tuyết Tuyết nói hắn có thể ở Vương Thẩm thuộc hạ đi trong chiều, nước này phân hải đi. Lục Hiên khoát tay liếc liếng, "Đừng, ta người này không thiện chiến đấu, vẫn là làm chút những chuyện khác." Cả. Lời này vừa ra, Tây Môn Suy Tuyết Tuyết giật thoáng cái tỉnh hơn phân nữa, sau đó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lục Hiên, "Huynh đệ Ngươi lúc nói lời này, Lương Tâm sẽ không cảm thấy đau nhức sao?" Lục Hiên vẻ mặt chân thành nói ra, "Thực sự, tại phương diện chiến đấu, ta cùng với Lựa Gia Kỳ Thức đều không phải là rất am hiểu, thường ngày chúng ta rất ít động thủ." "Nào chỉ là rất ít?" Từ tu hành tới nay, đường đường chính chính chiến đấu, Lục Hiên sẽ không có trải qua một lần. "Vậy các ngươi am hiểu cái gì?" Thầy môn suy tuyệt hỏi. Lục Hiên trả lời, "Ta đây ở đan đạo bên trên hơi có chút tạo nghệ, Lựa Gia trận pháp nhất đạo coi như thượng hạ." Nghe lời này, Vương Thẩm đều cảm giác Lục Hiên có chút vợ sẹo lẹt. Tuy là nàng không biết vợ sẹo lẹt cái từ hồi này, nhưng ý tứ là giống. "Nhao Lục công tử ngươi cái này cũng quá khiêm nhường a, lão thân không biết ngươi ở đây đang đạo ở trên tạo nghệ như thế nào, nhưng lửa đạo hữu, nhưng là trận đạo đại tông sư, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không sai quá xa chứ. Ngày hôm nay kiến thức lựa ra dùng trận pháp chói lại Tây Môn suy Tuyết sau đó, Vương Thẩm xem như là Triệt Đệ tin trầm lặng không có nói sai. Cái gì? Lựa ra là trận đạo đại tông sư. Tây Môn suy Tuyết kinh ngạc kêu lên. Muốn thật là như vậy nói, Lục Hiên vừa rồi cái kia bất thiện chiến đấu thật đúng là nói được. Vương Thẩm là nổi trận lôi đình, một cái tát vỗ vào Tây Môn Tuyết trên đầu, cảm tình hôm nay ngươi liền mình tại sao bại đều không nhìn ra đúng không? Tây Môn suy thuyết ông đầu, có chút huỷ khước nhìn lấy Lục Hiên, ngươi sẽ không nói ngươi cũng là đan đạo đại tông sư chứ? Lục Hiên lắc đầu, không có, làm sao có khả năng, ta ở đan đạo ở trên tiên phú chỉ là bình thường, khoảng cách đại tông sư cũng không thiếu khoảng cách. Bất quá trải qua lời nói mới rồi sau đó, đại gia đối với hắn cái này một dạng hai chữ đã không thể nào tin. Vậy là ngươi cấp giai luyện đan sư? Ba người miệng đồng thanh hỏi. Lục Hiên đánh giá một chút, chính mình tại đan đạo cảnh giới cũng có chút mơ hồ. Đan đạo đến ngũ giai sau đó, so chính là đối với lĩnh vực linh tính lý giải cùng thao túng. Ở phương diện này, Lục Hiên đã vượt qua xa ngũ giai phàm bị. Nhưng muốn nói hắn là lục giai luyện đan sư nói cũng không chính xác, hắn còn không có luyện ra quá lục giai đan dược đâu. Vì vậy Lục Hiên sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói ra, "Đẳng cấp lời nói tạm thời tính ngũ giai à, ta không có lục giai đan vương, nếu là có đan vương, lục giai đan dược đại khái tỷ lệ cũng có thể luyện chế, đánh cuộc một keo vật khí, thật ra ta cũng có thể thử một chút, bất quá nắm chắc không phải rất lớn, tối đa 2, 3 phần 10." Vương Thẩm ba người trầm mặc. "Đúng vậy, sắc thực không phải đan đạo đại tông sư, nhưng toàn bộ thương long đại lục bên trên lại có mấy cái đan đạo đại 2.8 tông sư đâu?" Theo bọn họ biết, dường như Thương Long đại lục bên trên vị cuối cùng đang đạo đại tông sư, chắc là hơn 1 vạn năm trước kia một vị tiền bối, hiện tại vị tiền bối kia còn sống không có, cũng không nhất định. Hiện nay ở trên đại lục nổi danh nhất một vị luyện đan sư ở Tiên Minh, hắn là Cửu giai, cũng là đã biết xác định còn sống một vị duy nhất Cửu giai luyện đan sư. Sau đó còn có chừng 10 vị bát giai luyện đan sư phân tán ở đại lục các ngóc ngách, mỗi một cái đều là Tiên Minh cũng muốn lễ mộ tổ tại. Sau đó, tối cao chính là thất giai. Những thứ này thất giai bên trong, cái kia một cái dám nói chính hắn có 100% nắm chắc có thể luyện chế ra thất giai đan dược. Bốn năm lô đan dược có thể thành công một lò đó là thái độ bình thường. Phần cấp càng cao đan dược càng khó luyện chế, đây là chân lý. Lục Hiên dĩ nhiên nói hắn thất giai đan dược đều có 2, 3 phần 10 năm trận, đây đã là thỏa thỏa thất giai luyện đan sư. Chương 165, đan trải qua. Lục công tử ngươi nói nhưng là thực sự, thất giai đan dược cũng có 2, 3 phần 10 năm trận. Vương Thẩm kích động hỏi: "Ngũ giai đan dược đối ứng hóa thần tu sĩ, lục giai hộ thể, thất giai phản hư. Vương Thẩm kích động như vậy, nhất định là có đặc biệt nguyên nhân khác." Lục Hiên rất xác định, mặc dù không có luyện chế qua Thế nhưng căn cứ phía trước lấy được cái kia bộ phận ngũ giai đan đạo giải thích cặn kẽ hắn đã thôi diễn ra khỏi đan đạo đường phía sau. Tối thiểu ở trở thành cửu giai luyện đan sư phía trước, con đường phía trước là thông suốt. Vì vậy Lục Hiên khẳng định nói ra, đối với chỉ có đan phương cùng linh dự, thấp nhất 2/3 phần 10. 2/3 phần 10 đã là cực kỳ bảo thủ thuyết pháp. Lục Hiên không thích đem lời nói xong quá vội toàn. Một phần vạn thất bại, không phải là bị vẽ mặt sao? Vương Thẩm duyệt vô số người, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Hiên không có nói sai, vì vậy cấp thiết nói ra, Lục công tử Lão thân có thể hay không từ người nơi đây cầu một viên đan dược, đan phương cùng linh dược lão thân sẽ cung cấp. Lục Hiên hỏi là thất giai đan dược. Ân. Vương Thẩm gật đầu, thất giai Tam Hoa tụ đỉnh đan. 22 nghe thế đan tên, Lục Hiên rốt cuộc minh bạch nàng đây là vì ai cầu đan. Tam Hoa tụ đỉnh đan, thất giai đan dược, có thể trợ giúp hợp thể tu sĩ ngưng tụ tình khí thần tam hoa, này đan là tử mẫu đan, tổng cộng có 4 miếng, mẫu đan 1 viên, tử đan 3 viên, hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ dùng mẫu đan sau đó, lại chưa chớ ăn dưới 3 miếng tử đan, ngưng tụ tam hoa xác suất có thể gia tăng 5 phần 10. Vương Thẩm, là lạc thanh ý cần này đan. Lục Hiên hỏi. Vương Thẩm gật đầu, đối với, tiểu thư tuy là có thể chém ngược phản hư, nhưng đây là bởi vì nàng tu công pháp cường hãn dị tượng, cùng nàng bản thân tư chất cũng không quan hệ quá lớn, lần này tiểu thư bế quan đột phá phản hư, coi như lão thân phía trước đã vì nàng chuẩn bị rất nhiều, nhưng như chưa không đến 3 thành 5 trận, tiểu thư đây là đang độ mệnh, nhưng nếu là có Tam Hoa tụ đỉnh đan tương trợ, đây hết thảy đều không lại vấn đề. Chuyện này Lục Hiên vậy mà không biết. Hắn vẫn cho là Lạc Thanh y tư chất rất tốt, dù sao ngắn ngủi trong mấy trăm năm, một đường từ hóa thần tu luyện tới hợp thể đỉnh phong, sau đó vừa chuẩn bị đột phá đến phản hư. Người thường nơi nào có thể làm được? Bất quá bây giờ nghĩ đến, dường như phía trước trầm lặng cũng đã nói lạc thanh ý bạn thân tư chất bình thường chuyện này. Đối với lần này Lục Hiên không có gì tốt do dự, trực tiếp bằng lòng, có thể, việc này ta đã ứng, bất quá van bối có một vấn đề, vì sao tiền bối ngươi không đi tìm còn lại thất giai luyện đan sư, lấy tiền bối thân phận cầu được một viên thất giai đan dược chắc là không có vấn đề chứ? Không nói đến Vương Thẩm thực lực chân thật đến cùng như thế nào, vẻn vẹn năng luyện khí thân phận của đại tông sư cũng đã đầy đủ những thứ kia thất giai luyện đan sư linh hot. Đừng nói thất giai, chính là bắt giai cựu giai cũng không dám vô lễ. Đại tông sư thực sự không nhiều lắm. Vương Thẩm cười khổ một cái, Việc này có hai cái nguyên nhân, thứ nhất tiên minh thế lớn, mấy năm nay tiểu thư nhưng là giết không ít tiên minh nhân, những thứ kia luyện đan sư cũng không dám mạo hiểm đắc tội tiên minh phiêu lưu trợ giúp tiểu thư. Thứ hai, lão thân bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt không thể lì khai Sơn Châu, sở dĩ lão thân mặt mũi cũng không có lục công tử như ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Lục Hiên hơi suy nghĩ một chút, sợ rằng người sau mới là nguyên nhân căn bản a. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới Vương Thẩm là bởi vì nguyên nhân gì không cách nào lì khai Sơn Châu. Nhìn chằm lãng cùng Tây Môn suy tuyệt trên mặt mê man liền có thể biết, hiển nhiên chuyện này bọn họ cũng không biết. Vương thẩm, việc này ngươi làm sao không có nói với chúng ta quá. Tây môn suy tuyết U hoán nói ra. Vương thẩm tức giận, càng các ngươi nói có ít lợi gì, các ngươi có thể làm tới tam hoa tụ đình an. Từng cái từng cái tất cả đều là giá áo túi cơm. Mặc dù đang mắng, nhưng đại gia kỳ thực cũng có thể hiểu rõ ràng, nói cũng là tăng thêm phiền não, đơn giản chính là mọi người theo một khôi lo lắng mà thôi. Chiếm được lục hiên lời hứa, vương thẩm trực tiếp xuất ra một cái quần trục. Lục Công tử, đây là lão thân sớm vài năm một vị cố nhân liên quan tới tự thân ở đàn đạo ở trên tâm đắc, bên trong thỉ có tam hoa tụ định đàn phương pháp luận chế, ngươi cho nhìn, linh dược mấy ngày nay ta liền đưa tới cho ngươi, mà khắc còn cần cái gì ngươi theo ta nói, chỉ cần có thể làm được lão thân quyết không chối tử. Lục Hiên tiếp nhận quân trụ, nói ra, nói như vậy vấn đối cũng sẽ không. Khách khí, ta cần một cái thích hợp đan lô. Trong tay hắn đan lô là ở hại chỉ giác thời điểm lấy được, chỉ có thể coi là nguyên anh kỳ thượng phẩm pháp bảo. Luận chế ngũ giai đan đều có chút cần lực, thật giai đại khái tỷ lệ sẽ trực tiếp đan lô, căn bản không chịu nổi bảy giá cả linh dược dự lực. Nói đến Tam Tuyệt Đạo chủ cũng không biết là nghĩ thế nào, nhiều như vậy trong bạ khố, thậm chí ngay cả một cái cao phẩm cấp lò luyện đan đều không có. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, cao giai luyện đan sư nhất định rất hy hiếu hữu. Nhu cầu quyết định cung ứng sao? Tốt, lão thân đã biết. Vương Thẩm gật đầu. Đan lô không là vấn đề, nàng nhưng là luyện khí đại tông sư, trong tay liền có sẵn. Nếu không phải là Lục Hiên tu vi quá yếu, Vương Thẩm đều muốn trực tiếp đem Càn Khôn một khí nổi giao cho Lục Hiên tới sử dụng. Đồ chơi này tuyệt đối so với bất luận cái gì lò luyện đan đều thích hợp. Đáng tiếc, lấy Lục Hiên tu vi trước mắt, còn thao túng không được càn khôn một khí nổi loại này hầu như tiếp cận tiên khí hậu thiên linh bảo. Đem quyển trục giao cho Lục Hiên sau đó, Vương Thẩm vội vã ly khai, nàng đi tìm linh dược. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Lục Hiên chuyên tâm ở trong phòng nghiên cứu Vương Thẩm cho quyển trục. Đừng xem cái này quyển trục mỏng, nhưng bên trong ghi lại đàn đạo tri thức cũng không ít. Quyển trục là lấy linh ngọc chế thành, đồ vật bên trong cũng không phải là trực tiếp khắc vào mặt trên, mà là lấy thần thức lạc ấn trong đó. Cùng Lục Hiên tiểu bổn bổn là một cái đạo lý. Từ nhất giai đến cửu giai đều có. Hơn nữa còn có các loại đẳng cấp đan phương. Không chỉ như thế, thậm chí còn có một ít huyền diệu khó giải thích đang đạo cảm ngộ. Lấy Lục Hiên bây giờ đang đạo tạo nghệ, dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu những thứ kia cảm ngộ. Lục Hiên suy đoán, cái này quyển đan trải qua tuyệt đối là xuất từ một vị đan đạo đại tông sư thủ. Vương Thẩm Thâm bất khả chắc gã không 27, không hổ là luyện khí đại tông sư, giao cốt nhân cũng là đạn lưu. Có quyển đan đã tại, Lục Hiên ở thành tựu cự giai luyện đan sư phía trước không cần phải nữa thu thập bất luận cái gì liên quan tới đan đạo tri thức. Thậm chí còn có nó, về sau trở thành đan đạo đại tông sư cũng sẽ ung dung rất nhiều. Chỉ cần có một ngày hắn có thể đem bên trong ghi lại cảm ngộ toàn bộ hiểu được. Thời gian nháy mắt đã vượt qua 3 tháng. Ở Lục Hiên đói khát hấp thu những thứ này đang đạo kinh nghiệm thời điểm, Sâm Châu đang ở phát sinh một đại sự. Trong 3 tháng này, Sâm Châu bên trong những phàm là sắp xếp bên trên danh hiệu thế lực đều bị một cái người đàn bà đanh đá đánh cướp quá. Cái này người đàn bà đanh đá cầm trong tay khai thiên dao bầu, đao chạy mỗi cái đại sơn cửa, sau khi tiến vào đầu tiên là bắt được mỗi cái tông lão tổ, đánh một trận tơi bời, sau đó dùng đao gác ở nhân ra lão tổ trên cổ, ép người ta mở ra tông môn bà cốt. Cuối cùng cấp sạch một vòng, thất giai ở trên linh vực trực tiếp một lưới bắt hết. Sau đó tiêu sái ly khai. Sâm Châu vô số tu sĩ lên án mạnh mẽ cái kia người đàn bà đánh đá hung ác, nhưng không có có một cái người có thể thế những cái kia người đàn bà đánh đá. Đến cuối cùng, còn trở lại tông môn lão tổ dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh, tại cái kia người đàn bà đánh đá lúc xuất hiện mệnh môn người đệ tử chủ động mở ra tông môn bà khố, tùy ý nàng trùng quanh cất đoạt. Như thế hành vi chi kiêu ngạo, quả thực không đem toàn bộ Sâm Châu tu tiên giới để vào mắt. Nhưng vấn đề là, mỗi cái đại tông môn lão tổ rõ ràng nhận thức cái kia người đàn bà đánh đá, tuy nhiên lại không có có một cái người dám đối với bên ngoài nói ra thân phận của nàng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 166, Kỳ Lân. Trong sân nhỏ, Lục Hiên cả người đắm chìm trong vương thẩm cho đan trải qua bên trong. Nay bộ phận đan trải qua bác đại tinh thẩm, trong 3 tháng này Lục Hiên ở đan đạo ở trên tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Phanh. Sân nhỏ cửa bị người thoáng cái cho đụng mở, thanh âm cắt đứt Lục Hiên tâm tư. Thu hồi đan trải qua, ngẩng đầu nhìn lên, vương thẩm vô cùng lo lắng vào vào. Chỉ thấy nàng vọt tới Lục Hiên bên người, trực tiếp xuất ra một cái càn khôn giới, "Lục công tử, những thứ này linh dược ngươi xem có đủ hay không? Nếu là không đủ, lão thân suy nghĩ tiếp biện pháp." Lục Hiên tiếp nhận càn khôn giới, đem thần thức tham thiên bảo, sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Mấy nghìn bội cây thất giai linh dược lặng lặng nằm ở càn khôn giới một góc, mặc dù đối với so với toàn bộ càn khôn giới bên trong không gian mà nói chỉ chiếm đi một phần nhỏ, nhưng cảm giác chấn động cũng là thập phần cự đại. Cái này cũng đều là thất giai linh dược, hiện nay Lục Hiên trên người tối cao các loại linh dược cấp cũng bất quá mới, chỉ có lục giai mà thôi, hơn nữa chỉ có vài quặng. Hơn nữa trong giới chỉ linh dược chủng loại đa dạng, cũng không chỉ là luyện chế tam hoa tụ đỉnh đan, mặc dù là luyện chế còn lại thất giai đan dược cũng đủ. Lục Hiên nói ra, đủ rồi Vương Thẩm, số lượng này dư giả. Vương Thẩm tung một khẩu khí, Đủ rồi là tốt rồi, Sâm Châu cho tới nay đều là 13 châu lý nghèo nhất, những thứ này linh dược đã là rất nhiều lão hữu nhiều năm tổn kho, nếu như còn chưa đủ nói, lão thân cũng không biết đi chỗ nào lại đo mượn. Lục Hiên híp mắt nhìn một chút Vương Thẩm. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói cấp đúng không? Đừng tưởng rằng cuối cùng đổi lời nói, ta sẽ không nghe được. Vương Thẩm thật đúng là bưu hãn, thất giai linh dược cũng không phải cái gì đứng đầy đường độ vật, nhiều như vậy, nói vậy đoạn không ít người a Lục Hiên trong lòng vì Vương Thẩm trong miệng nói những thứ kia lão hữu mà nghiệm. Lúc này Vương Thẩm lại nhớ ra cái gì đó, vội vã lại nói ra, "Ồ oh, được rồi, đây là Đan lô." Ngươi xem có thích hợp hay không? Vừa nói chuyện, Vương Thẩm lại lấy ra tới một cái tiểu xảo tình xảo lò luyến đan. Bên ngoài xem ra giống như là một cái cao gậy lương hương, tầng ngoài bốn phía có một vòng sắp xếp chỉnh tề 16 nửa trang cho lỗ, xây bên đồ trang sức vân vân, đỉnh có nhị long hí châu. Lô thể duyên miệm đồ trang sức vân vân, dưới có lô vân, hai bên đưa cửa hàng thủ đường phố hoàn, phần bụng kỳ lân hãm mồn vì hỏa môn, lô chân vị ba chân con thú. Thoạt nhìn lên liền có chút bất phàm, nhưng quan trọng nhất là, tại cái kia lô trên hạ thể chín đạo trước thiên minh văn vòn quanh một vòng, thỉnh thoảng tiệm tước một cái, tựa như đang hô hấp một hạng. Linh bảo thuần nữa còn là tiên tiên linh bảo. Lục Hiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Vương Thẩm, hoài nghi hỏi Vương Thẩm, cái này đan lô sẽ không cũng là ngài từ ngài lão hữu nơi đó mượn tới chứ? Vương Thẩm ngượng ngùng nở độ cười, vốn là lão thân là dự định tự mình ra tay cho ngươi luyện chế một cái hậu thiên linh bảo cấp lò luyện đan, bất quá đang thu thập linh dược thời điểm vừa vặn gặp cái lò này, tuy là chỉ có chín đạo minh văn, nhưng là trời ban, vì vậy liền tiện tay dẫn theo trở về, Lục công tử dùng cái lò này lời nói, cũng có thể nhiều mấy phần thành công nắm chắc chứ. Nhiều mấy phần thành công nắm chắc. Đó là đương nhiên là khẳng định, tiên tiên linh bảo đều có thần dị công hiệu. Tuy là Lục Hiên hiện nay còn không biết cái lò này đặc hiệu là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tăng thêm luyện đan tỷ lệ thành công cơ hồ là sở hữu tiên tiên linh bảo cấp đan lô cần thiết bị động thổ sinh. Bất quá Lục Hiên lúc này lo lắng nữa mặt khác một vấn đề. Vương Thẩm, cái lò này không phải sẽ có phiền toái gì chứ? Lục Hiên hỏi. Linh dược liên tính, tuy là rất thưa thớt, nhưng dù sao cũng là có thể sống lại tài nguyên. Vương Thẩm đã có thực lực hoàn hảo không chút tổn hại cơ về, phía sau phiền phức phòng trừ cũng sẽ không quá lớn. Nhưng cái này tiên tiên linh bảo cấp bậc đan lô cũng không đồng dạng, đây tuyệt đối là có thể thành vị nhất tông truyền thừa chí bảo cấp bậc tổ đại. Nếu như bị cướp làm một cái cùng loại dược vương cốc như vậy, tông muốn nói, không kém gì trực tiếp đào người ta phần mộ tổ tiên. Đây tuyệt đối tính được là không chết không thôi đại thủ. Vương Thẩm trực tiếp lắc đầu, "Sẽ không, sẽ không, phiền phức lão thân đã giải quyết." Lục Hiên trừng lớn hai mắt. "Không thể nào?" Vương Thẩm thoạt nhìn lên thật hòa khí, không giống như là một cái có thể vì bạo bối làm ra diệt cả nhà người ta hung nhân. Phàn Phất đoán được Lục Hiên đang suy nghĩ gì, Vương Thẩm tiếp tục nói ra, "Lão thân ở thu thập linh dược tối điểm, vừa vặn phát hiện một tổ ẩn nút tattoo. Vì vậy tiện tay liền liệt, cái này đan lô chính là ở trong đó một cái tà tu trên người tìm được, bất quá cái lò này cũng không có nhiễm nhiều lắm tà khí, phòng trùng cái kia tà tu cũng là mới đạt được không lâu, đáng tiếc, lúc đó giết đến quá nhanh, không kịp hỏi cái này lò luyện đan lai lịch. A, nguyên lai là tà tu. Vậy thì không sao rồi. Thương Long đại lục cùng Hải Chỉ Giác giống nhau, tu tiên giả gặp mặt tà tu tất phải giết. Lục Hiên nói ra, vậy là tốt rồi, có cái này đan lô, tỷ lệ thành công sẽ phải để thằng Khúc biết. Vương Thẩm vội vàng lại hỏi, cái kia Lục công tử chúng ta khi nào thì bắt đầu luyện đan, còn cần lao thân chuẩn bị cái gì? Đối với Tam Hoa tụ đỉnh đan vương thẩm bức thiết rất. Lạc Thanh YB quan đã sắp trăm năm, đột phá phản hư kỳ, ngay từ đầu đương nhiên không có khả năng trực tiếp ngưng tụ Tam Hoa, tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng phải cần tiêu hao một ít thời gian. Bất quá, phòng trường cũng sắp, nhất định phải trước ở nàng bắt đầu ngưng tụ đệ nhất đóa hoa phía trước đem đan dược đưa đến. Châm khả năng liền không còn kịp rồi. Lục Hiên cười cười, hắn biết Vương Thẩm sốt ruột, cũng không cố ý kéo dài, trực tiếp nói ra, "Vương Thẩm, công tác chuẩn bị không cần, ta tùy thời có thể bắt đầu luyện đan, bất quá đang luyện đan trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên có người quấy rối ta." Vương Thẩm lại hỉ, lập tức gật đầu. Yên tâm, lão thân tự mình cho ngươi hộ pháp, trong khoảng thời gian này nếu là có cái kia không cũng có mắt giảm qué rời ngươi, lão thân đánh chết hắn. Vừa nói chuyện, Vương Thẩm Dao bầu trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó Lục Hiên trở lại trong phòng bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Thất giai linh dược còn là tầng thứ nhất nếm thử, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hiện nay Thanh Đế trưởng sinh quyết đệ tứ tầng đảo tạo linh dược cực hạn là Lục giai, cho nên nói thất giai linh dược ở lục khí nơi đây cũng là siêu cấp khan hiếm tài nguyên, dùng một bội thì ít một bội. Không có nhiều như vậy cho hắn lãng phí. Đầu tiên là luyện hóa trong tay cái này Tiên Tiên linh bảo đan lô. Bước này đến lúc đó đơn giản. Cái này lò luyện đan trước một đời chủ nhân cũng không biết là ai, ngược lại mặt trên cũng không có bất kỳ người nào thần hồn lẫn vấn. Sở dĩ Lục Hiên khỏi cần phí lực đi lau đi nó trước một đời chủ nhân vết tích, trực tiếp ở phía trên đánh lên thần hồn của mình ấn ký, sau đó vận chuyển chân nguyên pháp lực luyện hóa là được. Dùng 3 ngày đem đan lô luyện hóa, Lục Hiên cũng biết cái này tên lò luyện đan Kỳ Lân. Đồng thời cũng biết nó đặc hiệu. Kỳ Lân vốn là tường thú chỉ thú, cái lò này từ nhỏ lấy Kỳ Lân vì danh, đặc hiệu tự nhiên cũng cùng tường thú việc có quan hệ. Trước tiên bị động hiệu quả có thể để thăng hai thành luyện đan sát suất thành công, cửu giai một cái đan dược, bao quát cửu giai đều hữu hiệu quả. Đồng thời nó còn có mặt khác một cái càng thêm thần dị thuộc tính. Trời giáng tường thụy, đang luyện đan thành công thời điểm, có nhất định xác suất đưa tới thiên đạo đánh xuống tường thụy, có thể sử dụng đan dược dược tính để thăng một cái giai bậc khen. Là dược tính, không phải dược lực. Là ở không thay đổi đan dược tác dụng dưới tình huống, làm cho đan dược đặc tính tăng lên một giai. Liên lấy Tam hoa tụ đỉnh đan làm thí dụ. Thông thường Tam hoa tụ đỉnh đan có thể để thăng 5 phần 10 ngưng tụ tam hoa tỷ lệ thành công, nhưng giả sử lấy kỳ lần tới luân chế, đưa tới trời giáng tường thụy, 5 phần 10 có thể trực tiếp biến 8 phần 10, hoặc là cửu thành, thậm chí 10 phần cũng không phải là không thể. Đương nhiên, cụ thể sẽ thành bao nhiêu, vậy sẽ phải lục hiên chính mình thử rồi. Quan suy đoán có thể suy đoán không được. Chương 167, Luyện đan. Thật sự là cường đại a. Quả nhiên không hổ là tiên thiên linh bảo cấp lò luyện đan. Phổ thông lò luyện đan coi như phẩm cấp lại cao, tối đa cũng chính là ở đan dược tỷ lệ thành công cùng với dược lực tăng phúc bên trên là văn. Cho dù là hậu thiên linh bảo cũng không ngoại lệ. Tựa như Vương Thẩm Càn khôn một khí nổi, mặc dù là 49 đạo minh văn định cấp hậu thiên linh bảo, dùng nó tới luyện đan, có thể sẽ sử dụng luyện đan tỷ lệ thành công để thăng 5 phần 10 hoặc là làm cho dược lực trực tiếp gấp bội, nhưng là không cách nào để tăng dược tính. Nhưng Kỳ Lân nhưng có thể. Mặc dù chỉ là có xác suất, có thể dù cho xác suất này thấp hơn, nhưng chỉ cần tồn tại, vậy cũng cũng coi là công hiệu lợi tiên. Tỷ lệ thành công ta nhưng lấy dự vào chính mình chậm rãi để tăng, dược lực không đủ có thể số lượng tới góc nhưng dược tính lại bất động, đây là trên bản chất cải biến. Đồng dạng tác dụng đa dược, dược tính để tăng hoàn toàn có thể nói là trực tiếp sáng lập một loại mới đẳng cấp cao hơn đa dược. Có cái này Kỳ Lân ở, coi như cho Lục Hiên nhất kiện tiên khí Lục Hiên cũng không đổi. Quan thuộc Kỳ Lân thao tác sau đó, Lục Hiên liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện đan đem linh dược lấy ra, đầu tiên là lấy hỏa thuộc tính pháp lực tẩy luyện một cái, sau đó một đóa đan hỏa đầu nhập kỳ lân bên trong, làm cho bếp lò chưa nóng. Luyện chế Tam Hoa tụ đỉnh đan tổng cộng cần 49 bội cây bất đồng thuộc tính thất giai linh dược, trong đó một bội là Hạch Tâm chủ dược, mặt khác 48 bội cây là phổ thông chủ dược. Không có bất kỳ phụ dược, cái này 49 bội cây được liệu thiếu 700 không thể. Nhưng kẻ sau lại muốn chia làm ba loại, mỗi loại 16 bội cây, dược lực phân biệt đối ứng là tỉnh khí thần ba loại thuộc tính. Này đan là Tử Mẫu đan, nhất định phải cùng là lô luyện. Chế. Hơn nữa phải đồng thời luyện chế bốn viên. Lấy Hạch Tâm chủ dược làm trung tâm, Còn lại ba loại thuộc tính 48 bội cây linh dược là phụ, để cho hắn linh dược linh tính dung hợp lẫn nhau, đi qua sức thuốc không câu chuyện, ở trong lò luyện đan hình thành hỗ trợ lẫn nhau tình thế. Cuối cùng thành đan bốn viên, cực kỳ thành công. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực tế thao túng nhưng là tương đương khó khăn. Chỉ là làm cho cái này 49 bội cây linh dược linh tính dung hợp lẫn nhau, chính là một cái thập phần khiêu trên thật lớn. Cũng may một khối này Lục Hiên hết sức có kinh nghiệm. Trước đây mò đá quá sông thời điểm, hắn loại chuyện như vậy làm nhiều rồi, tuy là thất giai linh dược linh tính số lượng muốn so ngũ giai lục giai linh dược nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng nguyên lý là giống nhau chỉ phải cẩn thận một chút, không phải vấn đề lớn lao gì. Ở đan lô làm nóng sau khi hoàn thành, Lục Hiên bắt đầu chính thức luyện đan. Ngáy mắt lại là thời gian nửa tháng. Vương Thẩm ở cửa tiệu viện tâm thần bất định bất an cùng đợi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn canh giữ ở trước cửa, nhưng là đều đã hơn nửa tháng, cũng không thấy Lục Hiên đi ra. Bất quá tuy là nàng không hiểu luyện đan chi thuật, nhưng là biết thất giai đan dược không phải dễ dàng như vậy thành công. Nhưng là trong lòng chính là nhịn không được một mực tại quan tâm. Mấy năm nay nàng mặc dù đang xưng hô bên trên gọi Lạc Thanh Nghi vì tiểu thư, nhưng ở trong lòng, nhưng là đã sớm coi Lạc Thanh Nghi là làm chính mình quên nữ. Nhưng Phạm Lạp liên lụy đến Lạc Thanh Ý sự tình, nàng liền dường như một cái mẹ già giống nhau, làm sao đều không an tâm tới. Nàng bây giờ như vậy đứng ngồi không yên bộ dạng nếu để cho Sâm Châu bên ngoài những thứ kia cố nhân đã biết, chưa chừng biết làm sao cười nàng. Vương Thẩm năm đó ở Thương Long đại lục bên trên danh khí có thể là rất lớn, tuy là sau lại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, không cách nào ly khai Sâm Châu, chậm rãi mai danh nhận tích, nhưng lập tức chính là ở bây giờ, Thương Long đại lục bên trên như trước có không ít liên quan tới nàng truyền thuyết. Rốt cuộc ngay hôm nay, trong tiểu viện các nhà lầu cửa bị mở ra, Vương Thẩm mới vừa cảm giác được, liền không kịp chờ đợi vọt vào sân. Sau đó liền thấy Lục Hiên đang đứng ở lầu các trước cửa. Lúc này Lục Hiên trong tay cầm một bình sứ nhỏ, bên trong lặng lặng nằm bốn viên đan dược. May mắn không làm lục bệnh. Lục Hiên đối với Vương Thẩm nói rằng, tuy là thất bại 2 lần, nhưng lần thứ 3 vẫn là thành công. Đáng tiếc duy nhất đúng là đang mong đợi trời giáng tường thụy chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện trời giáng tường thụy lợi nói, cái kia kỳ lân đẳng cấp khả năng liền không chỉ là linh bảo. Cũng liên lạc Thanh Nghi hiện tại thời gian không nhiều lắm, nếu không có thể cho Lục Khí luyện chế nhiều mấy lần, nói không chừng có thể luyện chế ra có tường đích sắc tam hoa tụ đỉnh đan. Đến lúc đó Nàng ngưng tụ tam hoa liền không sơ hở chút nào. Vương Thẩm kích động tiếp nhận bình thuốc, "Tốt, tốt, tốt." Nói liên tục ba chữ hảo. Lúc này Lục Hiên đem còn thừa lại linh dược lấy ra, sau đó hướng về phía Vương Thẩm nói ra, "Vương Thẩm, đây là còn thừa lại linh dược, mặt khác có chuyện ta muốn cùng ngài nói một chút." "Chuyện gì?" Vương Thẩm phục hồi tinh thần lại. "Cái này kỳ lân đan lô đối với ta hết sức có thể dùng, có thể hay không giao dịch cho ta, điều kiện ngài tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể." Lục Hiên hỏi. Nói thật, Lục Hiên chính là cái gì cũng không nói, đem kỳ lân cùng thừa ra linh dược toàn bộ lưu lại. Vương Thẩm tuyệt đối sẽ không nói cái gì, hơn nữa như trước sẽ đối với Lục Hiên ôm lòng cảm kích, nhưng sự tình không phải như vậy làm. Phía trước đan trải qua đối với Lục Hiên trợ giúp đã rất lớn, hoàn lại luyện chế Tam Hoa tụ đỉnh đan tình phân tuyệt đối dư sức có thừa, thậm chí xa xa không chỉ. Nếu là có người xuất ra cái này dạng một bộ đan trải qua cùng Lục Hiên làm giao dịch, Lục Hiên nguyện ý vì người nọ luyện chế ngàn năm đan dược, hơn nữa ở giữa không cầu bất luận cái gì hồi báo. Vì vậy theo Lục Hiên, Vương Thẩm cùng Lạc Thanh Ý cũng không thiếu mình cái gì, làm người không thể lòng tham không đáy, không nên cảm thấy thứ tốt gì đều là mình mới là lạ. Dưới gầm trời này không có bất luận cái gì một cái người là thiếu ngươi, cho dù là cha mẹ người thân cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, ở Lục Hiên nói ra câu nói này thời điểm, Vương Thẩm lập tức lên đường, "Lục công tử, ngươi có thể bằng lão thân luyện chế này đan đã là đại ân, chính là linh bảo cùng linh dược không đáng nói, ngươi không muốn khách khí như vậy." Đối với lần này tình huống Lục Hiên sớm có dự liệu. Vì vậy hắn tiếp lên nói ra, trực tiếp cầm rồi vấn bối nhận lấy thị ngại, "Quân tử ái tài lấy chỉ có đạo, như vậy đi, về sau ở Chu Tiên trong cuộc sống, phàm là có người cần đáng lượng, cũng có thể tới tìm ta." Lục gia trong vòng không lấy một xu, linh dược đều không cần chuẩn bị. Thật ra đan dược chỉ cần tự có linh dược liền có thể, còn như lại cao đẳng cấp vậy sẽ phải chờ ta đang đạo đột phá lại nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, bất luận cái gì đan dược đều được. Ý của lời này không cần nói cũng biết, bao quát ngộ thần đan. Lục Hiên tin tưởng trầm lặng nhất định đem mình có thể đạo tạo ngộ thần hoa sự tình nói cho Vương Thẩm. Chính mình tại Chu Tiên nói không chừng muốn nghỉ ngơi ngàn năm. Vì bọn họ luyện chế ngàn năm đan dược, phần nhân tình này hẳn là đầy đủ hoàn lại đan trải qua cùng với Kỳ Lân. Ở nơi này câu nói ra sau đó, Vương Thẩm rốt cuộc có chút động dung, từ một chuyện nhỏ trùng cũng có thể thấy được một người bản tính. Lần này nàng không có nói nữa cự tuyệt, nàng xem ra Lục Hiên vừa nói chuyện thời điểm rất nghiêm túc, hướng phía Lục Hiên xá một cái thật sâu, "Đa tạ Lục công tử." Cùng lúc đó nàng cũng ở trong lòng rốt cuộc nhận đồng Lục Hiên. Trước đây đối với Lục Hiên tôn trọng, đó là bởi vì hắn đối với Lạc Thanh Ý trọng yếu, còn như phía sau lựa đàn, việc này mặc dù đối với Lạc Thanh Ý trọng yếu, nhưng Vương Thẩm tin tưởng chính mình cho Lục Hiên đồ vật tuyệt đối phải so với Lục Hiên trả giá nhiều lắm. Sở dĩ cảm tạ là có, nhưng nàng cũng không cho là mình thiếu Lục Hiên cái gì đồ vật. Chẳng qua là một vụ giao dịch mà thôi. Nhưng giờ khắc này bắt đầu, nàng tôn trọng là Lục Hiên bản thân. Lúc này mặc dù không có Lạc Thanh Ý nguyên nhân, Vương Thẩm cũng cảm giác Lục Hiên xứng đôi tiểu thư nhà mình. Chương 168, hôm nay Lạc Thanh Ý đi. Hề. Vương Thẩm đi, cho Lạc Thanh Ý tiến đan dược đi. Lạc Thanh Ý bí quan địa điểm chỉ có Vương Thẩm một cái người biết. Đây là vì an toàn, dù sao tiên minh một mực tại truy sát Lạc Thanh Ý, đi nếu như biết được nàng bí quan chi địa, vậy coi như nguy rồi. Trước khi đi trả lại cho Lục Hiên để lại một câu nói. Cũng không cái gì, nói đúng là liên quan tới Lục Hiên tới sự tình nàng tạm thời không tính nói cho Lạc Thanh Ý đối với lần này, Lục Hiên tỏ ra là đã hiểu. Đột phá phản hư, nhưng là đại sự không được phép có lửa điểm phân tâm. Nếu như tự mình tiến tới đến Chu Tiên sự tình bị Lạc Thanh Ý đã biết, tuyệt đối sẽ nhiễu loạn tâm thần của nàng. Bất quá một chuyện khác Lục Hiên có chút mê hoặc, đó chính là Vương Thẩm lúc gần đi xem Lục Hiên ánh mắt có chút không đúng lắm. Lục Hiên không khỏi cảm giác ánh mắt kia hình như là mẹ vợ xem con rể giống nhau. Đây chính là phía trước vẫn không có qua sự tỉnh. Ngay từ đầu đi tới Chu Tiên thời điểm, Vương Thẩm mặc dù đối với chính mình rất nhiệt tình, nhưng cũng không trở thành cái nai dạ. Lục Hiên trong lòng buồn bực không thôi. Nửa ngày sau, ở cách Thương Nguyên thành khoảng chừng bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ trong núi sâu, Vương Thẩm thân ảnh xuất hiện. Sau đó nàng xuất ra một vật, trong tay nắm pháp quyết, trong không khí xuất hiện một cái bí cảnh môn hộ. Bước vào sau đó, Vương Thẩm đi tới một chỗ trong bí cảnh mặt. Nơi này chính là Lạc Thanh Ý bí quan địa phương. Bí cảnh loại vực này, an toàn đăng cấp tổng là rất cao. Coi như tiên minh nhân tìm được bí cảnh, không có chìa khóa cũng vô pháp đơn giản mở ra bí cảnh nhập khẩu. Nơi này bí cảnh diện tích không lớn, nhưng thắng ở ẩn nấp. Tiên nhập bí cảnh sau đó, Vương Thẩm hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Rất nhanh là đến một cái nhà gỗ trước mặt. Nhà gỗ bốn phía vườn cảnh ngược lại là cùng lục yên sắt vách sân rất tương tự. Lúc này nhà gỗ trước mặt, một cái hồng y nữ tử đang tính toán nhập định. Người này chính là Lạc Thanh Y. Gì Lúc này Lạc Thanh Y trên mặt đã không có năm đó non nó nớt. Một khuôn mặt phản phất là vạn niên hàn băng mộ dạng, chỉ là thấy cũng là người ta không tự chủ từ tâm bên trong cảm giác rét run. Ở Vương Thẩm xuất hiện sau đó, Lạc Thanh Y mở hai mắt ra, trong ánh mắt cuối cùng là xuất hiện một màn nhu tình. Nhưng chính là cái này nhẹ nhàng vẻ tình cảm, lại làm cho toàn bộ thiên địa đều thất sắc đứng lên. "Vương Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?" Lạc Thanh Y đối với Vương Thẩm xưng hô cùng Chu Tiên Trung những người khác hoàn toàn bất động có thể thấy được hai nàng quan hệ muốn so với những người khác thân cận rất nhiều. Ngữ khí tuy là băng lãnh, nhưng như trước có thể nghe ra ân cần tâm tình. Vương Thẩm từ chứng kiến Lạc Thanh Ý phía sau, trong mắt ngoại trừ đau lòng ở ngoài, chỉ còn lại có sự bình lục. Vương Ngụ, nhưng là trong nhà xảy ra chuyện gì? Lạc Thanh Ý lại hỏi. Theo lý thuyết Vương Thẩm là sẽ không dễ dàng tới đây bí cảnh tìm nàng, vì vậy Lạc Thanh Ý suy đoán nói. Vương Thẩm cười giao giao đầu, không có việc gì, trong nhà đều tốt lắm, còn thêm không ít người miệng, lao thân tới nơi này là cho tiểu thư ngươi tiễn đang lo được. Vừa nói chuyện, Vương Thẩm đem bình thuốc lấy ra. Lạc Thanh Ý nhìn lấy thuốc kia bình, liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong đang dưỡng Tam hoa tụ đỉnh đan. Đây là từ nơi nào tới? Trong giọng nói chỉ là mang theo một tia nghi vấn, cũng không bất luận cái gì tâm tình kích động. Phản vật điều này có thể trợ giúp nàng ngưng tụ Tam hoa đan dược cũng không coi vào đâu giống nhau. Đối với Lạc Thanh Y thanh lãnh tính tình Vương Thẩm đã sớm thói quen, tự nhiên mở miệng nói ra, cái này liền muốn cảm tạ tiểu lãng phóng đãng. Lạc Thanh Y không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Vương Thẩm. Vương Thẩm tiếp lời nói ra, đoạn thời gian trước tiểu lãng lãng đi Tam Tuyệt Đạo cứu nguyệt cơ cô nương là một đại sự, chẳng những giết tiên minh một vị chấp pháp đường chấp sự, còn tiện thể quay trở về một cái trận đạo đại tông sư, cùng với một cái thất giai luyện đan sư, này đang chính là xuất từ cái kia vị thất giai luyện đan sư thủ. Lần này Lạc Thanh ý trên mặt rốt cuộc xuất hiện tiểu khác biểu tình. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng xuôi ra, rõ ràng có chút kinh ngạc, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá sau đó nàng đầu tiên là hỏi trầm lặng cùng Nguyệt Cơ cô nương bọn họ không có sao chứ? Vốn là đi vào Tam Tuyệt Đảo nhân chắc là nàng. Đáng tiếc tu vi lâm thời đột phá, bất đắc dĩ nàng tiến vào bế quan trạng thái. Từ hợp thể kỳ đột phá đến phản hư kỳ cùng ngưng tụ trên đỉnh tam hoa bản thân là không có tật nhân liên hệ. Chỉ cần tu vi đủ rồi, có thể đưa tới thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp là có thể trở thành phản hư tu sĩ. Nhưng có hay không ngưng tụ tam hoa, trực tiếp quan hệ tu sĩ có thể hay không vượt qua phản hư đại kiếp. Ở hợp thể đỉnh phong đến phản hư cảnh trong lúc đó có một cái giạm xóc giai đoạn, này giai đoạn chính là cho tu sĩ ngưng tụ ba tiêu tốn thời gian. Ở chỗ này giai đoạn, tu sĩ không thể ra tay toàn lực, bằng không thiên kiếp tùy thời đều có thể biết hàng lâm. Như không tam hoa kiếp nạn này tuyệt đối không cách nào vượt qua. Đây mới là vì sao đột phá phản hư kỳ nhất định phải ngưng tụ tam hoa nguyên nhân. Sở Dĩ Lạc Thanh Nghi cuối cùng không thể không bắt đầu bế quan, đem Vĩ Nguyệt Cơ nhiệm vụ giao cho Trầm Lãng. Vương Thẩm lắc đầu, không có việc gì, hai người bọn họ hiện tại vẫn khỏe, cả ngày chán ngấy cùng một chỗ, Nguyệt Cơ cô nương trên người cấm chế cũng bị giải trừ, đều không có chuyện. Vậy là tốt rồi." Lạc Thanh Nghi gật đầu. Sau đó rơi vào trầm mặc, cũng không có hỏi tới cái kia vị nói đại tông sư cùng thất giai luyện đan sư sự tình. Cuối cùng Vương Thẩm bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu thư, ngươi liền không hiếu kỳ trận kia nói đại tông sư cùng với thất giai luyện đan sư sao?" Lạc Thanh Nghi gật đầu. Có chút ngạc nhiên, theo Liếm Mã nói hạng nhân vật này cũng sẽ không gia nhập vào chúng ta mới đúng. Vậy sao ngươi không hỏi?" Vương Thẩm nói. Lạc Thanh Y chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, kiêu kỳ nhất định phải hỏi sao. Vương Thẩm bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, "Tiểu thư, ngươi tu luyện kiếm quyết này là càng ngày càng tạm môn, nó thật là đứng đắn công pháp sao?" Nói lên Lạc Thanh Y tu hành kiếm quyết, Vương Thẩm được kêu là một cái phiền muộn. Còn chưa nghe nói qua loại công pháp này, đều nhanh đem người luyện thành một tảng đá. Lạc Thanh Y lúc mới bắt đầu cũng không phải là cái dạng này. Tuy là trong lòng có huyết hại thâm kỷ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện ra nữ nhị tư thái, dáng vẻ này hiện tại, rất nhiều chuyện đã không cách nào gây nên tâm tình của nàng ba động. Chính đáng hay không trải qua không biết, chỉ cần đủ mạnh là được." Lạc Thanh Y bình tĩnh nói ra. "Lão thân thật sợ một ngày kia tiểu thư ngươi hoàn toàn biến thành một cái không có cảm tình người, cái thời gian đó cũng không biết biết xảy ra chuyện gì." Vương Thẩm cảm khái nói ra. Có thể vừa lúc đó Lạc Thanh Y bỗng nhiên nói ra, "Sẽ không, có nó ở." Vừa nói chuyện, Lạc Thanh Y chậm rãi quay đầu, ở sau lưng bên trong nhà gỗ, treo một bức họa. Nhưng ánh mắt của nàng rơi vào bức họa kia ở trên thời điểm khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Trong chốc ngắn này, trên mặt hắn cái kia vạn năm không đổi hàn băng trong nháy mắt tan rã, chu vi thiên địa không lại thất sắc, tựa như đội thành sinh, cơ bừ bừng, bừng. Rõ ràng không có gió, nhưng dưới chân hoa cỏ lại không tự chủ được lúc lích, liền trong không khí linh khí đều sống động vài phần, phảng phất biến đến có tâm tình một dạng cốc. Trong chốc ngắn này, Liên Vương Thẩm người nữ nhân này đều bất tri bất giác có chút lâng lâng. Sau đó, Lạc Thanh Y bấy đầu, cảm giác lạnh như băng kia lại đã trở về. Vương Thẩm che cùng với chính mình trái tim, tiểu thư ai Vậy lão thân không phải là một nam nhân, nếu không thì vừa rồi hình ảnh này, lão thân nói cái gì cũng muốn đưa ngươi cho bắt đi về nhà. Cùng lúc đó, Vương Thẩm trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Chỉ là xem họa cứ như vậy, vậy nếu là nhìn thấy chân nhân nói, không biết sẽ xuất hiện bực nào phong cảnh. Thiếu chút nữa thì nhịn không được, muốn đem Lục Yên tin tức nói cho Lạc Thanh Y nghe. Nhưng cũng may Vương Thẩm cũng biết hiện nay đối với Lạc Thanh Y mà nói, nữ tụ tam hoa là khẩn cấp sự tình. Chương 169, hàng ngày. Bên trong đại viện, Lục Yên cầm đường đậu đũa lấy mấy đứa trẻ. Đương nhiên, không phải thật đường đậu, là Lục Yên luyện chế có thể cố bổn bổ nguyên đàn dược. Trụ tiên bên trong những đứa bé này đều là luyện khí kỳ tu vi, đúng lúc là phát họa thời điểm. Vì vậy hai ngày này, Lục Hiên lại thuận tay luyện chế một nhóm nhất giai đan dược. Phía trước luyện chế Tam Hoa tụ đỉnh đan thời điểm chưa từng xuất hiện trời giáng tường thuệ, nhưng không nghĩ tới về sau luyện chế những thứ này cố bổn bổ nguyên nhất giai đan dược lại xuất hiện. Không thể không nói, sắc thực lợi hại, dược tính tăng lên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa ngoại trừ dược hiệu không sai bên ngoài, mùi vị còn rất tốt. Đương nhiên, so ra kém vương thẩm lẳng cơm. Trước mắt những thứ này bọn tiểu tử xem như có phúc phận. Nhóm này cố bổn bổ nguyên đan dược, tuyệt đối có thể để cho bọn họ tu hành tư chất đề thăng rất nhiều. Năm đó Lục Hiên ở luyện khí kỳ thời điểm nếu như có loại này đang dưỡng, tuyệt đối không đến mức dùng 159 năm mới, chỉ có, bước vào chúc cơ cảnh, thời gian ít nhất có thể rút ngắn 1 phần 3. Lúc này cách Ly Vương tím ly khai đã có hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lục Hiên không có tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu một chút đang trải qua, lại có là hảo hảo quen thuộc một cái chu tiên nhân bị một đám tiểu hài tử vây quanh lục tục tục. Lục tục tục giễu lên không ngừng, Lục Hiên cuối cùng là cảm giác được mình có chút già rồi. Cắt, có già hay không ngươi trong lòng mình không có điểm bước số lựa sao? Hai mươi đều nhanh 4000 tuổi người, ở đâu ra tự tin nói mình tuổi trẻ? Trong hoa trên rời mới, chỉ có 5000 năm tốt không tốt. Đến từ một cái trí cao vô thượng người nhỏ nữa bọn, con Như Lựa gia không biết cùng Khiếu Nguyệt chạy đến đâu bên trong đi chơi, đã chừng mấy ngày cũng không thấy tung tích. Khó có được lựa ra giao cho một người bạn, Sở Dĩ Lục Hiên cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là hy vọng Lựa gia sẽ không trở thành kế Khiếu Nguyệt cùng Tây Môn cậu đản sau đó. Chu Tiên Đệ Tam hại a mấy ngày nay người trong viện thiếu rất nhiều. Liên Trầm Lãng cùng Tây Môn cậu đản cũng không ở, bọn họ dường như đi đường phố đối diện Thương Nguyên lâu trung tiếp nhiệm vụ đi. Không sai, chính là ở Thương Nguyên lâu bên trong tiếp nhiệm vụ. Thư Nguyên lâu mặc dù là sâm châu xưa nhất lại tối cường đại thế lực, nhưng nó trên bản chất kỳ thực tương tự với công hội. Nhưng phàm là sâm châu bên trong thế lực đều có thể nhận Thư Nguyên lâu ban bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, liền có thể đổi lấy tương ứng tu hành tài nguyên. Sâm châu căn tội, giao giai tu hành tài nguyên vốn cũng không nhiều, đi qua Thư Nguyên lâu tu mạch tu hành tài nguyên có thể tính là nhất nhanh và tiện thủ đoạn đương nhiên, những tương nguyên này cũng không phải Thư Nguyên lâu cung cấp, mà là tuyên bố nhiệm vụ người cùng cấp. Thư Nguyên lâu chỉ là một cái người đại lý, ở hai bên lẫn nhau rút mà thôi. Trầm Lãng hai người ở lúc rời đi cũng mời qua Lục Hiên, bất quá bị hắn tự tuyệt làm nhiệm vụ, đánh chết cũng không đi. Có công phu kia chính mình nhiều đào tạo hơn mấy bộ cây ngũ lục giai linh dược chẳng lẽ không hơn sao? Ngược lại tài nguyên thứ này lục yên lại không thiếu, Hà Tất Tân Tân khổ khổ đã đã sát sát cật lực lại không được cảm ơn. Hơn nữa, Chu Tiên nhân ở Thương Nguyên lâu trung tiếp nhiệm vụ thời điểm, cơ hội là chưa bao giờ xem báo thủ. Chỉ cần là có thể để cho tiên minh không thoải mái nhiệm vụ bọn họ đều tiếp. Nhiệm vụ cao thấp không sao cả, thù lao cao thấp cũng không có gì. Hình ảnh chính là một cái thông khoái. Đương nhiên, nhưng phàm là cùng tiên minh dính lửng lên quan hệ nhiệm vụ, thường thường cũng là nguy hiểm nhất. Mặc dù là Sâm Châu những thứ kia đỉnh cấp thế lực, đơn giản cũng sẽ không cố ý tìm tiên minh khiên bức. Phía trước nói qua, Sâm Châu có rất nhiều tu tiên giả đều cùng tiên minh có cừu oán, đại bộ phận là bị tiên minh hám hại qua người. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí tìm tiên minh báo thù. Đầu tiết người dù sao không nhiều lắm. Rất nhiều người tới Sâm Châu chỉ là vì mạng sống mà thôi, gọi bọn hắn cùng tiên minh là địch, bản thân liền là nhất kiện chuyện rất khó. Giống như Chu tiên thế lực như vậy, cuối cùng là số ít. Những cái này cũng không hề gây trở ngại người của thế lực khác đối với Chu tiên bội phục. Hai ngày này Lục Hiên cũng nhịn thì giờ ra khỏi một hai chuyến cửa, đi dạo qua thương nguyên thành. Ngoài thành không biết, nhưng ở bên trong thành chỉ cần là nhắc tới Chu Tiên Tiên, liền không có có một cái người không phải tán dương. Người à, đều hướng tới anh hùng, nhưng chân chính có thể làm anh hùng người lại tuân lắc đắc không có mấy. Đùa mấy đứa trẻ chơi đùa một hồi, nơi chân trời xa một bóng người chậm rãi phóng đại, Ly Khai hơn một tháng vương thầm cuối cùng là đã trở về. Đợi đến vương thầm sau khi rơi xuống đất, Lục Hiên thục lạc chào hỏi. "Vương thầm, ngươi trở về kéo. Rất có trùng đêm nơi đây làm nhà mình tạm giấc. Có chuyện không thể không nói một cái, Chu Tiên bên trong bầu không khí cực kỳ tốt." Nó như thế nào đây? Có thể nói là tràn ngập tiến hóa khí tức. Đại gia trong ngày thường cũng không phải là giống như những thứ kia trong tông môn nhân giống nhau, cả ngày bế quan khổ tu. Ngược lại thì dường như một cái hoàn chỉnh đại gia đình giống nhau. Có hoặc thân thiết hoặc nghiêm túc trưởng bối, có hoặc nhu thuận hoặc quay rối hài tử, đương nhiên còn có sủng lịch hài tử lão nhân, mỗi một ngày đều rất náo nhiệt. Đương nhiên, trưởng bối cùng hài tử những thứ này thân phận cũng không phải là cố định, vẫn đang không ngừng chuyển hoán. Ngoại trừ hai cái ngoại lệ, còn như là cái kia hai cái vậy không cần nói nhiều. Bọn họ vẫn luôn là hài tử, hơn nữa còn là hùng hài tử. Liên ngắn ngủi mấy tháng này Chỉ riêng hắn nhóm làm ra gà bay chó sủa sự kiện, Lục Hiên đã thấy rồi không biết bao nhiêu. Nói thật, Lục Hiên thực sự rất yêu thích loại này bầu không khí. Nghe Lục Hiên tiếng gọi, Vương Thẩm cũng không có giống như phía trước như vậy lộ ra thân thiết nụ cười. Ngược lại thì thập phần ghét bỏ nhìn Lục Hiên liếc mắt, sau đó im lặng không lên tiếng hướng phía hậu viện đi tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Hiên kinh ngạc, trước khi đi nhãn thần xem ta tựa như xem nhà mình con rể giống nhau. Hiện tại mới rời khỏi hơn 1 tháng mà thôi, vì sao lại chuyển biến thành nhà mình cải trắng bị heo cùng điệu tình? Vương Thẩm, ngươi đây cùng quá quá hỉ nộ vô thường đi. Kỳ thực cái này cũng không trách Vương Thẩm ở bí cảnh chung cùng Lạc Thanh ý đợi hơn 1 tháng, ngày đó đẹp nhất cảnh tượng đó thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Mỗi một lần chứng kiến sau đó, ở Vương Thẩm trong lòng, lại cảm thấy Lục Hiên bỗng nhiên liền không xứng với nhã mình quên nữ. Vương Thẩm đây là đã làm mụ lại làm cha a, có thể nói là thao tói tâm. Cắt, Lục Hiên cũng không lưu ý, trong lòng có chút tiểu náo kiểu mà thầm nghĩ, ngươi không để ý ta, ta còn không để ý ngươi nhi. Lập tức lại đem lấy đường đầu, đùa với bọn nhỏ chơi đùa. Tới, Tiểu Minh, ngươi cho chú tiếp tục nói một chút cha mẹ ngươi buổi tối chuyện đánh nhau. Tới, Tiểu Vũ, ngươi cho chú hát cái bài hát được rồi. An an a. Ngươi có phải hay không thích tiểu Vũ, ngươi muốn nói lời nói thật, viên này đường đậu sẽ là của ngươi. May may, thúc thúc dẫn ngươi đi xem phi. Câu này không tính là nói thật miệng. Đều nhanh 4000 năm, tiếp trước những thứ này tập tục xấu làm sao còn có cái bóng, quả thực bất khả tư nghị. Lục Hiên dường như rất chiều những người bạn nhỏ thích, từng cái vây quanh Lục Hiên cười không ngừng. Nhưng ngay khi Lục Hiên chơi vui sướng tại điểm, trong hậu viện bỗng nhiên truyền tới một tiếng gào hét. Chó chết, ngươi lại đạp hư lão nương Vương Minh Hoa, ngày hôm nay lão nương nhất định phải đưa ngươi làm thành thứ chó. Nạp bạn đi. Vương Thẩm cái kia lớn giọng, mấy trăm năm cách không phải khoảng cách xa nhưng cả viện đều có thể nghe được. Xem ra Khiếu Nguyệt ở Vương Thẩm rời đi trong khoảng thời gian này lại làm yêu. Bất quá chỉ là khoảnh khắc, Lục Hiên liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Con a." Đông Nhiên đứng lên, "Ta đi, lựa ra làm sao cũng ở đó." Hắn sẽ không thật cùng Khiếu Nguyệt học xấu chứ? Sau đó Lục Hiên lập tức hướng phía hậu viện chạy đi. Chương 170, Vương Thẩm nguyện vọng. Ở hậu viện một chỗ trong linh điền, Lựa Gia lúc này đang cùng Khiếu Nguyệt song song đứng chung một chỗ. Hai vị này đồng thời rũ cục đầu. Ở dưới chân bọn họ lúc này là một mảnh hỗn độn. Chỗ này trong linh điền trồng trọt là một loại mẫu lựa đỏ linh dược. Linh vực lá cây giống như phượng hoàng dương cánh giống nhau, rất là xinh đẹp. Bất quá lúc này, bọn họ không có một bộ lạ hoàn chỉnh, khắp nơi đều là chó cắn lửa gặm vết tích. Này linh vực chính là Vương Thẩm nói Vượng Minh Hoa. Hoa này bản thân phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có ngũ giai, nhưng cực kỳ rất thưa thớt. Trước đây Lục Hiên bắt được trong linh vực cũng không có hoa này, nhưng hắn ở Vương Thẩm cho cái kia bộ phận đan trại qua bên trong chứng kiến liên quan tới Vượng Minh Hoa miêu tả. Còn như hoa này tác dụng, nói đến ngươi khả năng không tin, nó không phải dùng để luyện đan. Vượng Minh Hoa mặc dù là ngũ giai linh dược, nhưng không thể dùng để luyện đan, thậm chí không thể vào thuốc. Đồ chơi này chỉ có thể ăn sống, hơn nữa chỉ có một cái tác dụng, giảm méo. Không sai, chính là giảm méo. Hoa này một ngày thành thục, chỉ cần uống vào, liền có thể khiến người ta trong nháy mắt sở hữu gần như vóc người hoàn mỹ. Thứ này nếu như phóng tới kiếp trước, tuyệt đối sẽ bị vô số người phụng vị đời phẩm. Nhìn Vương Thẩm bên kia nhận hình thể, cùng với lúc này biểu tình trên mặt, ngươi liền sẽ rõ ràng hoa này đối nàng trọng yếu bao nhiêu. Kỳ thực, Lục Hiên cũng có chút kỳ quái, theo Lý Mã nói lấy Vương Thẩm tu vi, muốn khống chế chính mình hình thể chắc là một chuyện rất dễ dàng. Đừng nói là nàng, coi như là luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần mình không muốn mập, vậy tuyệt đối mập không được. Dưới bình thường tình huống, nhưng phẩm là mập mạp tu sĩ, vậy cũng là nhân giả cố ý không có khống chế nhất vào năng lượng trong cơ thể mà thôi. Sở Dĩ Phượng Minh Hoa loại vật này ở tu tiên giới liền là cái gần. Ga. Rõ ràng là ngũ giai linh dược, nhưng địa vị lại ngay cả nhất giai linh dược cũng không bằng. Vì vậy hầu như sẽ không có người đi chuyên môn bổ dưỡng nó. Nếu không có ai chuyên môn bổ dưỡng, nó lại là ngũ giai linh dược, cái kia số lượng có chút rất thưa thớt, tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến Vương Thẩm đang thu thập những thứ này Phượng Minh Hoa thời điểm, mất rất lớn võ thuật sợ rằng so với lần trước cho mình nắm kia thất giai linh dược còn khó hơn. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, Vương Thẩm hình thể như vậy êm dịu, đó là nguyên nhân đặc biệt. Bằng không nàng cũng sẽ không khẩn trương như vậy Phượng Minh Hoa. Bất quá nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, cùng với Vương Thẩm trên người cái kia ẩn nhận không phát sát khí, Lục Hiên minh bạch sự tình lớn. Nữ nhân nộ hỏa tuyệt đối với không phải có thể đơn giản thừa nhận. Tuy là Vương Thẩm là một đại thẩm, nhưng nàng đồng dạng là nữ nhân. Hơn nữa còn là một nghiệp dư nữ nhân, chắc đức nàng giảm cân nhập tượng, cái này hậu quả rất nghiêm trọng, đồng thời cũng rất khủng bố. Lúc này lựa ra cùng Khiếu Nguyệt ở Vương Thẩm dưới khí thế, lạnh run. Mắt thấy Vương Thẩm liền muốn bạo phát, Lục Hiên lập tức mở miệng, "Vương Thẩm, chậm đã, dưới đau lưu lửa, những thứ này Phượng Minh Hoa còn có cứu." Nói chuyện đồng thời Lục Hiên trực tiếp hướng về phía linh điền tới một cái thanh đế trưởng sinh quyết. Ánh sáng màu xanh nhạt từ Lục Hiên trên tay phát ra, hóa thành một mảnh linh vũ vừa vặn bao phủ ở cả phiến linh điền. Theo linh vũ hạ xuống, những thứ kia chỉ còn một hơi thở Phượng Minh Hoa rốt cuộc chậm lại. Một cái thẳng lưng, không chọn vẹn bộ phận chậm rãi thoát ly, sau đó giải ra mới cánh hoa thân dễ. Lục Hiên cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt tới kịp, những thứ này hoa cũng không có triệt để tử vong. Nếu như Triệt Đệ không có sinh cơ, có như Lục Hiên đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết tu luyện tới tầng thứ 10, cũng không cứu. Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng không phải vô địch, không thể khởi tự hồi sinh. Đối với tối thiểu hiện tại không được. Bất quá một đạo Thanh Đế Trường Sinh Quyết thuật pháp, chỉ có thể đem các loại phượng minh hoa cứu sống, bọn họ khoảng cách thành thục còn sớm đâu. Ngũ giai linh vực bình thường sinh trưởng chu kỳ đại thể ở ngàn năm tả hữu, có như là dùng tầng thứ 4 Thanh Đế Trường Sinh Quyết đạo tạo, cũng muốn thời gian mấy tháng. Sau khi làm xong Lục Yên đi tới Lựa Gia trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Lựa Gia à, ngươi tại sao có thể như thế không hiểu chuyện? Những thứ này Hoa cũng đều là Vương Thẩm Tân Tân khổ khổ bỏ dưỡng, ngươi mới đến nơi này vài ngày làm sao lại biến thành bộ dạng này? Cái tốt không học, học cái xấu, mỗi ngày cùng Khiếu Nguyệt tại một cái, ngươi liền không thể dạy hắn hiểu chuyện một ít sao?" Tuy là nghe là ở dân dạy Lựa Gia, nhưng kỳ thật là nói cho Vương Thẩm, Lựa Gia cái này hành vi là bị Khiếu Nguyệt đầu độc. Vương Thẩm đối với Phượng Minh Hoa nhưng là rất trọng thị, tuy là nàng cũng không am hiểu lĩnh vực trọng trọng, nhưng phía trước ở thời điểm, hầu như mỗi ngày đều có thể thấy được nàng ở trong linh điện khổ cực bận rộn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc vượng minh hoa chẳng cảnh. Những thứ này vượng minh hoa có thể dài đến lớn như vậy, tuyệt đối không dễ dàng. Sở dĩ nhất định phải cho Vương Thẩm tìm một có thể phát tiết lửa giận địa phương. Còn như Khiếu Nguyệt sẽ như thế nào, vậy cũng không cần Lục Hiên quan tâm, nhiều lắm chịu một trận đánh, lại không chết được, ngược lại Khiếu Nguyệt chắc lịch, không kém cái này một bữa. Lửa ra cũng là trong nháy mắt liền hiểu Lục Hiên ý tứ, sau đó chỉ vào Khiếu Nguyệt kêu lên. Con a, con a. Trong lời nói tất cả đều là đối với Khiếu Nguyệt nổ nước bọn, nói hắn làm sao mê hoặc chính mình, làm sao kích động chính mình. Lúc này bên cạnh Khiếu Nguyệt đã ngốc được sẽ không nói chuyện. Lão đại, phía trước không phải như thế, rõ ràng là ngươi nghe nói Phượng Minh Hoa loại vật này, chính mình hiếu kỳ để cho ta mang ngươi tới xem một chút, ngươi tại sao có thể cái này dạng? Khiếu Nguyệt cảm giác mình rất bị khuất, tuy là linh hồn hắn bên trong xung động bản năng làm cho hắn không ngừng mà gây sự, nhưng lần trước Vương Thẩm kém chút thiên hắn sau đó, hắn cũng biết Phượng Minh Hoa chính mình không đụng được. Lần này cần không phải lựa ra thư xác nhận, hắn tuyệt đối sẽ không mang lựa ra qua đây. Vốn là cho là có lão đại chỗ dựa, coi như đem tất cả Phượng Minh Hoa đều xoẳn xoắn xong cũng không sự tình. Có thể Khiếu Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ lúc này khắc, lão đại dĩ nhiên không chút do dự đem nắp nổi trên đầu hắn. Cảm giác được Vương Thẩm nắm cùng với chính mình càng ngày càng lạnh ánh mắt, Khiếu Nguyệt biểu thị tâm tình của mình rất phức tạp. Nhưng vấn đề là hắn biết mình không thể giải thích. Loại sự tình này hắn có kinh nghiệm, mặc dù giải thích cũng sẽ không có người tin, hơn nữa trừ cái đó ra còn có thể đắc tội lão đại. Vì vậy, Khiếu Nguyệt chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nước. Giáo dục hết lửa ra, Lục Hiên quay đầu, hướng về phía Vương Thẩm nói ra, "Vương Thẩm, lựa ra cho ngươi gây họa, bất quá ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo trừng trị hắn." Kì thực Phượng Minh Hoa bị Lục Hiên cứu sống sau đó Vương Thẩm đã không phải sao lại giận rồi lại tăng thêm vừa rồi cái này một bữa thao tác, nàng cũng đem còn thừa lại tức giận đều chuyển tới Khiếu Nguyệt trên người. Vì vậy Vương Thẩm trực tiếp đối với Lựa Gia mở miệng nói ra, "Lựa đạo hữu, ngươi không để lại tin tưởng Khiếu Nguyệt chuyện ma quỷ, cái này Phượng Minh Hoa đối với các ngươi vô dụng, ngươi nếu là thật thích, lão thân tiễn ngươi vài quặng liền có thể." Lựa Gia đi tới trước, con a hắn đây là đang nhận sai. Nhìn lấy Lựa Gia thái độ rất tốt, Vương Thẩm đối với hắn khí là triệt để tiêu tán. Sau đó rồi hướng Lục Hiên đến, "Lục công tử, muốn không ngươi trước mang theo Lựa đạo hữu tránh một chút, lão thân cùng Khiếu Nguyệt có chút việc tư cần." Lục Hiên nước gì nhanh chóng mang lửa ra ly khai, liền vội vàng ngật đầu, tốt, vãn bối cái này liền mang lửa ra trở về. Vừa nói chuyện, kéo lửa ra liền đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu a. Sau lưng bọn họ, Khiếu Nguyệt lúc này cũng bị Vương Thẩm dẫn theo lui lại mang hướng xa xa. Hai con chân trước thủ sẵn mặt đất, để lại hai đạo thâm sâu vết tích, cái kia nhìn phía lửa ra nhãn thần tràn ngập khẩn cầu. Lửa ra không đành lòng điệu tương đầu chuyện qua. Huynh đệ, khổ cực ngươi, lão đại sẽ không quên ngươi. Sau đó, theo người qua đường ngồi ức, cái kia một tiên vương tím đem chính mình càn khôn một khí nội đem dìm ra, ở hậu viện quảng trường trộn hầm 3 ngày. Cái kia trong 3 ngày Căn khuôn một khí nổi trung vẫn mơ hồ truyền ra tiếng chó sủa. Bất quá bởi vì không a dám quá mức tới gần hậu viện Nguyên nhân, đại gia nghe được đều không phải là rất rõ ràng cùng. Chương 171, Lừa đảo. Sau 3 ngày, sáng sớm, đoạn thời gian gần nhất Lục Hiên phát hiện nhất kiện có ý tứ sự tình. Nguyên thần dĩ nhiên có thể tự mình tu luyện. Đương nhiên, không phải đặc biệt chủ động cái loại này, cùng loại cha máy. Chỉ cần Lục Hiên bản thân đối với công pháp lĩnh ngộ được đầy đủ cảnh giới, đối với Nguyên thần hạ mệnh lệnh phía sau, Nguyên thần sẽ trợ giúp Lục Hiên thời khắc làm cho công pháp ở trong người lưu chuyển, mọi thời tiết hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Tốc độ đương nhiên so với chính hắn chủ động tu luyện muốn chậm một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Vì vậy dường như cuộc sống của hắn dường như về tới vẫn là phàm nhân thời điểm, mỗi ngày ngủ trễ dậy trễ, hết sức có quy luật. Ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đối với lần này, Lục Hiên biểu thị rất thoải mái. Bất quá, một ngày này Lục Hiên không phải là mình tỉnh lại. Phanh. Trong ngủ mơ một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tiểu viện đại môn lại một lần nữa bị người đem phá ra. Phong cách hành sự như vậy hấp tấp người, tự nhiên chỉ có Vương Thẩm. Lục tiểu tử, ngươi đối với lão nương vợ Minh Hoa đến cùng làm cái gì? Vương Thẩm rộng oang oang của mặc dù ngăn cách bằng cánh cửa, đều đỉnh thai nhất góc. Sương hô cải biến, đại gia phát hiện chưa. Hiển nhiên Vương Thẩm hiện tại đã đem Lục Hiên cho rằng người mình, đối với người mình tự nhiên không cần giống như phía trước khách khí như vậy. Chủ yếu là Vương Thẩm mấy ngày nay mỹ thông suốt, lão nương dựa vào cái gì khách khí như vậy. Nhà mình viên tiệc như nước trong veo giao cải trắng đều nhanh cũng bị cùng, nàng nếu như còn khách khí đó mới có vấn đề. Lục Hiên bất đắc dĩ từ trên giường bò lên, kéo cửa phòng ra. Làm sao vậy Vương Thẩm? Phượng Minh Hoa đã xẻ ra chuyện. Hắn rất nghi hoặc, theo lý thuyết không nên a. Thanh đế trưởng sinh quyết hiệu quả hắn là nhất quả là rõ ràng, nuôi dưỡng nhiều như vậy lĩnh vực cùng thiên tài địa bảo, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vương Thẩm có thể không phải để ý tới hắn, trực tiếp tiến lên bắt lại Lục Hiên. Sau đó Lục Hiên liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, hắn liền xuất hiện ở hậu viện trong linh điền. Ta đi, Tuấn Di a đây là. Vốn đang hơi có chút mơ hồ Lục Hiên trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác cùng ngồi truyền tông trận không sai biệt lắm, chỉ bất quá thời gian quá ngắn, không kịp tế phẩm. Bất quá Lục Hiên trong lòng vẫn là khiếp sợ Vương Thẩm cường đại, dĩ nhiên có thể dễ dàng mang cùng với chính mình Tuấn Di. Thật sự là khủng bố. Quả nhiên, trong tiểu viện ai cũng có thể là tội, thì là không thể đắc tội Vương Thẩm. Xem ra chờ một hồi đi trở về cho Lửa Gia tư tượng phẩm đức giáo dục giờ học còn là muốn tiếp tục an bài bên trên. Lục tiểu tử, ngươi xem, lão nương cái này Phượng Minh Hoa tại sao như vậy rồi hả? Vương Thẩm chỉ vào trong linh điền động tác võ thuật đẹp mắt gấp mà hỏi thăm. Thuần ly mang tới cảm giác hôn mê trôi qua liền biến mất, sau đó Lục Hiên đem lực chú ý đặt ở trong đồng ruộng tiêu tốn. Nhìn qua, nghi hoặc nặng hơn. Không thành vấn đề ạ. Lục Hiên thân thể không xuống, chính mình quan sát vài cái, Vương Thẩm, cái này không đều rất khỏe mạnh sao? Trong đồng ruộng từng bụi phượng minh hoa xinh cơ bừng bừng, sắc màu rực rỡ, từng sợi thanh hương xông vào mũi. Vương Thẩm nói ra, chính là quả khỏe mạnh, khỏe mạnh được không bình thường. Lão nương ở lĩnh vực trồng trọt phương diện tạo nghệ mở rộng, phía trước tuy là mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ xử lý bọn họ, nhưng là không có đạt được hiện tại trình độ này, Lục tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Lão nương nghĩ tới Mi Luy, nhất định cùng ngươi ngày ấy thi triển thuật pháp có quan hệ. Được, Vương Thẩm chính là dành đến hoàng. Giáng rất tốt, ngược lại thì có vấn đề. Bất quá Vương Thẩm đối với mình lĩnh vực trồng trọt kỹ thuật nhận thức vẫn là rất rõ chạng. Sắp thực một dạng ở phương diện này nàng thật không có thiên phú. Lục Hiên giải thích, ta cũng không có làm gì, chính là một đạo thông thường linh vũ thuật mà thôi. Đúng là linh vũ thuật, bất quá là lấy thanh đế trưởng sinh quyết phát động linh vũ thuật. Không có khả năng, linh vũ thuật lão nương cũng sẽ căn bản không hiểu quả này. Vương Thẩm không tin. Lục Hiên nhìn một chút Vương Thẩm sau đó hời hợt nói ra một câu nói, "Vương Thẩm, ta linh vũ thuật là cảnh giới viên mãn, ngươi thì sao?" Vương Thẩm hoảng kê. "Nàng linh vũ thuật đừng nói viên mãn, liền tầng thứ 3 đều không có, một mực tại tầng thứ 2 bồi hồi." Phía trước nói qua, đồ chơi này chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu luyện, đột phá luyện khí kỳ sau đó cảnh rối cơ bản liền định chết rồi. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Vương Thẩm cảm giác mình bị khinh bị rồi. Bất quá sau đó Vương Thẩm ánh mắt liền sáng lên. Sau đó nhìn Lục Hiên hung hăng lộ ra nụ cười quỷ dị, ha ha ha. Lục Hiên nhịn không được đánh rùng mình một cái. "Vương Thẩm, có chuyện gì ngài nói thẳng, cứ như vậy khiến cho người ta sợ hãi. Cái này ba ngày, nhiệt độ làm sao không hiểu lạnh rất nhiều. Tiểu Luka, ngươi bàn tím một chuyện vui vặn." Vương Thẩm trên mặt thoáng cái treo lên nụ cười thân thiết, giống như lần đầu gặp bữa. "Ha ha. Nữ nhân, lúc không có chuyện gì làm, lại là tiểu tử, lại là lão nương." Hiện tại có việc, liên thành tiểu lục cung thím. Ta lục mỗ ngươi biết như vậy để cho ngươi đơn giản thực hiện được sao? Đáp án đương nhiên là, Vương Thẩm, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi chăm sóc những thứ này phụng minh hoa? Lục Hiên cười ha hả hỏi. Vương Thẩm liên tục gật đầu. Lục Hiên tiếp lời nói ra, việc nhỏ, thế nhưng, Vương Thẩm đang muốn mường rỡ, có thể nghe phía sau thế nhưng hai chữ thời điểm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau đó Lục Hiên câu nói kế tiếp nói ra, thế nhưng, Vương Thẩm ngươi cũng không thể để cho ta đói bụng làm việc chứ? Lục Hiên nhân cơ hội đưa ra điều kiện của mình. Vương Thẩm tay nghề không thể chê. Từ ăn Vương Thẩm làm hai bữa cơm sau đó, Lục Hiên bây giờ là ăn không có gì cả khẩu vị. Lúc này không cố gắng gõ lên một khoản trúc giang, vậy là có lỗi với chính mình dạ dày. Lấy Vương Thẩm đối với Phượng Minh Hoa coi trọng trình độ, tuyệt đối sẽ bằng lòng điều kiện của mình. Quả nhiên, Vương Thẩm lập tức nói ra, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà bồi dưỡng những thứ này Phượng Minh Hoa, về sau ngươi một ngày ba bữa thiểm bọc, giao dịch đã thành, đều đều vui vẻ. Kế tiếp Lục Hiên liền qua trong tiểu viện mọi người đều hâm mộ thời gian. Mỗi ngày chỉ cần tới Vương Thẩm trong linh điền thi triển một đạo linh vũ thuật, sau đó một ngày 3 bữa Vương Thẩm đều sẽ đúng giờ đưa đến trước mặt của hắn. Hơn nữa còn là ân cần hỏi han, rất sợ một ngày kia đồ ăn không hợp lục hiên khẩu vị. Vì cam đoan cái này hạnh phúc thời gian qua được lâu dài một ít, mỗi lần thi triển thời điểm lục hiên dùng đều là phổ thông linh vũ thuật, không dám dùng thánh đế trưởng sinh quyết lực lượng. Hắn sợ dùng sau đó, phượng minh hoa giáng dấp quá nhanh, xóm thành tục, đại nộ của mình khả năng sẽ không có. Lấy Vương Thẩm tính tình, lục hiên cảm giác nàng tuyệt đối làm được ra tá ma giết lựa hoạt động. Lựa ra, vì sao phải giết ta? 6 Bất quá ngày lành cuối cùng là biết kết thúc. Thời gian qua thật nhanh, trong chớp mắt, 2. Khúc Lục Hiên đi tới Thương Nguyên thành đã 50 năm. Ở Lục Hiên có ý định dưới sự khống chế, một năm này Phượng Minh Hoa đúng là vẫn còn đều đặn. Mà ở Phượng Minh Hoa thành tục một khắc kia, Lục Hiên đại ngộ đặc biệt cũng mất. Đối với lần này Lục Hiên biểu thị rất thất lạc. Tá ma giết lửa, quà sông đoạn cổ, vong ngân phủ nĩa, được chim quên ná, đặng giá quên lâm, có mới nối cũ. Lục Hiên đem mình có thể nghĩ tới sở hữu cùng loại từ ngữ toàn bộ thêm ở vương thẩm trên người. Nhưng trung quy chuyện vô bổ. Phượng Minh Hoa đã thành thục, Lục Hiên đã không có giá trị lợi dụng, một lần nữa biến trở về Lục tiểu tử. Ma Thiễm cũng thay đổi trở về lão nương. Tâm lạnh a, lệnh đấu. Làm người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Lục Hiên trong lòng oán nghiệm rất nặng. Làm như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Chương 172, đổ vỏ. Có lẽ là Lục Hiên oán nghiệm nổi lên hiệu quả. Ở Phượng Minh Hoa sau khi chín, Vương Thẩm lập tức đem Thu Gật, sau đó đi bế quan. 10 ngày sau, Vương Thẩm xuất quan, hình thể vẫn là như vậy êm dịu. Không phải, dường như so với trước khi bế quan càng thêm đầy áp một ít. Hiển nhiên Vữ Minh Hoa không những đối với nàng không có hiệu quả, thân thể của hắn ngược lại bởi vì ăn nhiều lắm linh dược duyên cơ lại bành trướng một vòng một ngày này, Lục Hiên nằm ở tiền viện phơi nắng thái dương, bên người như trước vây quanh một đống lớn tiểu hải tử. Bất quá đã không phải là lấy trước kia một nắm, một nắm kia đã sớm lớn lên, tất cả đều hoàn thành chúc cơ, bây giờ đang hướng phía kim đan kỳ phát lực. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Vương Thẩm cũng nằm ở một cái sích đu bên trên. Bất quá bên cạnh nàng không có có một cái người. Liền trong ngày thường yêu nhất vui chơi khiếu nguyệt, lúc này cũng nhu thuận đắp tượng một chỉ lạp giả đỏ. Lúc này Vương Thẩm toàn thân chỉ có khắc bốn chữ, người sống chớ vào. Vương Thẩm, chúng ta đã về rồi." Cửa chính bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tây Môn Cẩu Đạn cùng trầm lãng song song trở về. Cái này trong 50 năm bọn họ sẽ không nhàn rồi, mỗi lần nhiệm vụ trở về tối đa ở nhà đợi 10 ngày 22 nửa tháng, lại sẽ xuất đi. Lần này đã là bọn họ lần thứ 7 nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống, Tây Môn Cẩu Đạn đã xuất hiện ở trong sân. "Gào, gào cái gì gào, trở về thì trở về, không thấy được lão nương đang ngủ sao?" Vương Thẩm đen lấy mặt hướng phía Tây Môn Cẩu Đạn một tiếng "Áo hét". Tây Môn Cẩu Đạn rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi tới lục hiên bên người lặng lẽ hỏi Vương Thẩm làm sao vậy? Lục Hiên cũng thắc nói rằng, "Phượng Minh Hoa vô dụng." Tây Môn Cẩu Đản trong nháy mắt sáng tỏ, "Chết không được ta nói lần này trở về nàng tại sao lại mập một vòng, trong ngày dẫn vật lung tung cái gì, đều mấy nghìn năm, chính mình là cái gì thể chất trong lòng không có điểm số sao?" Tây Môn Cẩu Đản nói dẫn vật lung tung có thể không phải vẹn vẹn chỉ là nói vượng Minh Hoa. Những chuyện tương tự trước kia phát sinh qua vô số lần, Lục Hiên cũng là gần nhất mới biết. 3. Một khối cục gạch không biết từ nơi nào bay tới trực tiếp rơi vào Tây Môn Cẩu Đản trước ót, đập đến hắn mắt buốt kim tinh. Bất quá Tây Môn Cẩu Đản chỉ là lại rụt cổ một cái, vội vã cất miệng, không dám nói thêm gì nữa. Rất rõ ràng vừa rồi hắn mà nói bị Vương Thẩm né được. Cái trạng thái này dưới Vương Thẩm vẫn không khai chọc cho thỏa đáng, nếu không sẽ bị nàng phóng tới càn khôn một khí nổi trung nấu lại. Lúc này, cửa chính Trầm Lãng san san tới chậm, đồng dạng đi vào trong viện. Bất quá dáng vẻ của hắn lại hết sức thê thảm. Bên trái nguyên cả cánh tay cũng bị mất, hiển nhiên ở lần này trong nhiệm vụ bị trọng thương. Đối với lần này Lục Hiên chuyện thường ngày ở huyện, khoát tay văng ra một viên đan dược. Lục giai sinh sinh tạo hóa đan, có thể gãy chi trọng sinh. Trầm Lãng một bà tiếp nhận đan dược dùng, sau một lát, gãy mất tay trái liền dài rồi trở về. Thoải mái vẫn là lao đệ ngươi đan dược dùng tốt, thương nguyên lâu bên trong luyện đan sư so với ngươi đứng lên liền là cái đệ đệ. Trầm Lãng hoạt động một chút tân sinh tay trái nói rằng, các ngươi mỗi lần không thể liều mạng như vậy, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Lục Hiên đối với lần này rất không nói, chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất. Lúc mới bắt đầu Trầm Lãng bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thật ra thì vẫn là rất cẩn thận, đánh không lại bỏ chạy, đây là thường quy xáo lộ. Nhưng là theo sau lại Lục Hiên luyện đan thuật chậm rãi biểu diễn ra, bọn họ lại càng tới càng phóng dã. Mỗi lần cùng tiên minh nhân chiến đấu, trực tiếp chính là liều mạng. Lấy thương đổi thương cũng muốn đem tiên minh nhân chủ giết rơi. Nhé nói cái này trong 50 năm tiên minh chết ở chu tiên trong tay người đều tăng. Không có việc gì, đây không phải là có lão đệ ngươi ở đây sao? Trầm Lãng cười hắc hắc. Sau đó hắn hướng về phía Lục Hiên bên người một cái ba bốn tuổi tiểu nha đầu thân thiết kêu lên, "Khôi nữ, tới làm cho cha ôm ôm." Không sai, Lục Hiên bên người cái này tiểu nha đầu chính là Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ nữ nhi. Hai người phấn đấu vài thập niên, 3 năm trước đây mới có được như thế một cái bảo bối khôi nữ. Đáng tiếc, đối với Trầm Lãng thân thiết, tiểu nha đầu nhìn như không thấy, chẳng những không có tiến lên đầu nhập phụ thân ôm ấp, ngược lại thì cầm lấy Lục Hiên ống tay áo, núp ở Lục Hiên phía sau. Lục Hiên trắng trầm lặng liếc mắt, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, ngươi xem, để cho ngươi cả ngày không có nhà, ni ni đều không nhớ rõ. Lần này nhiệm vụ bọn họ dùng thời gian 2 năm. Lúc rời đi ni ni mới chỉ có 1 tuổi. 2 năm không về, không biết mình phụ thân dáng vẻ cũng là bình thường. Trầm lặng tay cứng ngắc giữa không trung, hắn cũng phát hiện mình dường như không nên cái này dạng, tối thiểu ở hài tử khi còn bé còn là muốn bồi thân nhân. Bất quá lúc này, Lục Hiên khệ miệng dâng lên một tia cười xấu xa, xuất ra một viên đường đậu hướng về phía tiểu nha đầu nói ra, "Tới, gọi cha." Tiểu nha đầu vươn béo mút míp tiểu thủ, đưa qua đường đậu phóng tới trong miệng. Sau đó khéo leo hô một tiếng, "Cha, dược khí đều có thể đem người cho minh hóa." Lục Hiên trong nháy mắt cười rồi, "A ah, ha ha ha." Cười đến rất vui vẻ. Trầm lặng mặt thoáng cái đen so với Vương Thẩm đều khó coi hơn. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở phía sau vang lên, "Lục Hiên, ngươi muốn chết có phải hay không? Cả ngày đầu độc nhà của ta khêu nữ gọi ngươi cha, Ni Ni hiện tại đều nhanh đã thực sự đưa ngươi đích thân cha lão nương cùng ngươi không để yên." Nghe giọng điệu này, rõ ràng cùng Vương Thẩm là nhất cái xáo lộ. Đám người quay đầu, liền thấy Nguyệt Cơ cuốn một cái tập rẻ, trong tay dẫn đem dao bầu, vụ vụ hướng phía Lục Hiên vọt tới. Nếu không phải là Nguyệt Cơ, vóc người vẫn là giống như tiểu trước đây tốt, quả thực cùng Vương Thẩm độc nhất vô nhị. Thật tốt một cái thuộc nữ làm sao biến thành bây giờ như vậy dáng vẻ. Cái này nổi tự nhiên là Vương Thẩm. Nguyệt Cơ không thích trăn liệt, cho nên nàng đi tới Chu Tiên sau đó, rất ít đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau lại vẫn theo Vương Thẩm học tập tài nấu ăn. Bây giờ đại viện thức ăn đều là nàng phụ trách. Lâu này, tính cách cũng bị Vương Thẩm cho ảnh hưởng đến, hướng phía người đàn bà đánh đá đường một đi không trở lại. Trầm Lãng hôm nay là biết vậy chẳng làm a. Trước đây vẫn là tuổi quá trẻ, nhất thời xung động cùng Nguyệt Cơ với nhau, hiện tại gia đình của Hàn địa vị được Têu Lam một cái cấp. Thời gian qua được là nước sôi lửa bỏng. Nhìn lấy nguyệt cơ vọt tới, Lục Hiên trực tiếp nhấc chân chạy. Không chạy chờ đấy bị đánh sao? Đám người mở ra 130 ăn dư hình thức. Trầm Lãng càng là tự mình cho nhà mình lao bà góp phần trợ uy. Lão bà đừng chỉ truy, tiểu tử này thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi không đuổi kịp, dùng dao ném hắn. Trầm Lãng hung tần hô. Bất quá lúc này Ni Nhi lại vỗ tay lớn tiếng hô, "Cha chạy mau." Cha nổ lực lên. Trầm Lãng nụ cười trên mặt cứng lên. Nguyệt cơ càng thêm phát điên. Trong viện người cười được lại là càng ngày càng vui vẻ. Liên Vương thẩm trên mặt sông băng đều hóa không biết. Truy đuổi rằng có một hồi cuối cùng nguyệt cơ vẫn bỏ qua. Không có biện pháp, thực sự đối không kịp. Tức giận đem dao bầu thu hồi, đi tới Ni Ni trước mặt, đem Tiểu Nha đầu ôm lấy, chỉ chỉ bên cạnh vẫn ở chỗ cũ hao tổn tinh thần Trầm Lãng nói ra, "Ni Ni, ngươi phải nhớ kỹ, Lục Hiên không phải ngươi cha, cái này mới là ngươi cha ruột." Tiểu Nha đầu trên mặt hiện lên một tia mê man, cau mày, lầm vào trong suy tư. Sau đó chăm chú nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình. Cuối cùng Tiểu Nha đầu ôm mẫu thân của cùng với chính mình, ngại thanh mại khí nói ra, "Nhưng là mẫu thân, Ni Ni không thích cái này cha, hắn dáng dấp không giống người tốt." Trầm Lãng tuyệt vọng Nguyễn Cơ tiếp tục dỗ nhà mình quên nữ, làm sao biết chứ, người xem ngươi cha dáng dấp rất dễ nhìn, làm sao có khả năng không phải người tốt." Ni Ni nghi nghiêm túc nói ra, Lục Hiên cha nói, vừa được đẹp mắt đều không phải là người tốt. Trầm Lãng cái này rốt cuộc bạc phát. "Lục Hiên, lãng ra ta liều mạng với ngươi." Truy đuổi lần nữa chính diễn, chính là đổi một đuổi theo nhân. Chương 173, chủ tiên phát triển. Đối với Trầm Lãng Lục Hiên đương nhiên sẽ không khách khí như vậy. Cuối cùng trận này truy đuổi lấy Lục Hiên giết ngược kết thúc. Đương nhiên, phía trước chỉ là nói đùa, cuối cùng ở Lục Hiên tự mình chứng minh phía dưới. Điều nhã đầu tiếp nhận rồi trầm lãng mới là chính mình cha ruột, cái này dạng một cái sự thật tấn cốc. Đùa giỡn hoàn tất sau đó, Lục Hiên thuận miệng hỏi lão Diêu đâu. Lão Diêu là Chu Tiên bên trong một cái lão bài hợp thể kỳ tu sĩ. Gia nhập vào Chu Tiên thời gian so với trầm lãng đều sớm. Lần này cũng một khối cùng là trầm lãng bọn họ đi làm nhiệm vụ. Đang hỏi ra vấn đề này phía trước, Lục Hiên trong lòng ký ức đã có chuẩn bị. Quả nhiên, trong viện vốn là vui sướng bầu không khí thoáng cái hạ đứng lên. Trầm lãng hít một khẩu khí, lần này vận khí không tốt, gặp phải một vị tiên minh phản hư kỳ trưởng lão, lão Diêu lấy tự bạo làm giá làm đó bị thương nặng người, hai chúng ta mới chị có, xuống lại. Lục Hiên hít một khẩu khí, cùng Tiên Minh đối nghịch làm sao có khả năng không có tổn thương. Mấy năm nay những chuyện tương tự một mực tại phát sinh, chu tiên trà giá cao cũng không ít. Hy sinh là chuyện khó tránh khỏi. Lão Diêu không phải là đệ một cái, cũng không phải cuối cùng một cái. Lục Hiên xuất ra một vỏ rượu, lại lấy ra mấy cái bát. Ngã ba bát rượu thả ở giữa sân một cái cự đại thạch bị trước mặt. Sau đó lại cho mình tới một chén. Kính Lão Diêu, trong viện những người khác cũng là như vậy. Kính Lão Diêu, đám người dồn dập xuất ra bát, rót đầy rượu, hướng phía bầu trời kính một tính. Liên Lữ Gia cùng Khiếu Nguyệt cũng là như vậy, chỉ có Ni Ni những đứa bé này ngây thơ mà nhìn trước mắt chẳng cảnh. Các nàng bây giờ còn không hiểu những người lớn ở làm chuyện gì, bất quá về sau sẽ rõ. Ba bát khổ diệp vàng, kính lần tiên điệu nhân. Sau đó tiên lão Diêu xuất hiện ở trên tấm địa đá. Lúc này hướng phía mặt trên nhìn lại, dậm đạp chẳng chỉ tên người đều có ngàn cái đông đúc. Những thứ này đều là Chu Tiên ở nơi này mấy trăm năm trung hy sinh chi tên của người. Ngắn ngủi bi thương qua đi, lại ra lại lần nữa về tới hi hi ha ha bộ dạng. Đối với tử vong đáng người đã sớm toĩ quen. Từ gia nhập vào Chu Tiên một khắc kia, mọi người đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Đồng thời đại gia cũng đều có quyết định. Chúng ta muốn cười, muốn vui vẻ cười, không thể để cho tiên minh chê cười. Lục Hiên Kỳ thực cố gắng nhận đồng Chu Tiên người trong ước định này. Giả như có một ngày chính mình bởi vì ngoài ý muốn chết rồi, hắn cũng không hi vọng lựa ra cả ngày sống ở trong bi thương. Chuyện cũng đã qua, người sống phải dẫn cái kia phần thật vui vẻ sống sót, đây mới là chuyện chính xác. Lần này trầm lặng sau khi trở về, cũng không có như cùng là mấy lần trước như vậy, chỉ là nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại xuất hành xuất phát. Hắn dự định chờ lâu tới mấy năm. Tôi thiểu đợi đến nhà mình khêu nữ tâm trí thành thục lại đi. Triều hắn màn nói mà nói, chính là sợ hãi chính mình mất, Lục Hiên thực sự đem chính mình khêu nữ cho Bắc Cóc. Một ngày tiểu nha đầu tư duy thành định hình, cái kia muốn thay đổi khả năng liền khó khăn. Đối với lần này, Lục Hiên chỉ có thể nói hắn hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Hèn, ta là người như vậy sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có cô nàng như thế một cái khả ái khêu nữ cũng là rất không sai. Tuy là trầm lặng dự định nghỉ ngơi mấy năm gọi chính mình khêu nữ, nhưng Chu Tiên mấy năm nay từ Thương Nguyên lâu trung nhận nhiệm vụ, lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây hết thảy đương nhiên phải quy công cho Lục Hiên. Mấy năm nay, Chu Tiên Trung Hoa thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ số lượng gia tăng rồi không ít. Người trước không cần nhiều lời, có ở đây không thiếu khuếch ngộ Trần Đan điều kiện tiên quyết, Chu Tiên trong kia chút cấm ở Nguyên Anh đột cùng tu sĩ, mấy năm này dồn dập đột phá, chỉ là ngắn ngủi 50 năm, Chu Tiên Trung Hoa thần kỳ tu sĩ số lượng liền lật gấp 4-5 lần. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau càng ngày sẽ tăng nhiều. Hợp thể kỳ tu sĩ cũng nhiều hơn không ít, bất quá chỉ có mấy cái là ở cái này trong 50 năm đột phá, còn thừa lại đều là mấy năm nay chủ động đầu nhập vào vì là Vương Thẩm các nàng đã tận lực đi săn lộc, nhưng thực sự không chịu nổi nhân số nhiều lắm. Từ Lục Hiên triển lộ ra chính mình luyện đan thuật sau đó, Chu Tiên Trung có một vị thất giai luyện đan sư trấn giữ tin tức từ từ truyền ra tới. Chuyện này không đạt được, ai còn không có một hai bạn thân hoặc là huynh đệ gì gì đó. Một vị thất giai luyện đan sư có đôi khi muốn so Vương Thẩm cái này luyện khí đại tông sư còn muốn hấp dẫn người. Dù sao luyện khí đại tông sư cũng sẽ không luyện chế Tam Hóa tụ đỉnh đan, không thể trợ giúp còn lại tu sĩ phá cảnh. Pháp bảo linh bảo mấy thứ này chung quy chỉ là ngoại vận, chỉ có tu vi mới, chỉ có là của mình. Đây cũng là ở trong tu tiên giới, luyện đan sư địa vị vì sao phải so với những nghề nghiệp khác cao hơn nhiều nguyên nhân. Vì vậy Sâm Châu chung những thứ kia vẫn cắm ở hợp thể kỳ tu sĩ, toàn bộ đều đem chú ý đánh vào Chu Tiên trên người. Đối với lần này tự nhiên không thể một mình toàn thu, ai biết bên trong có hay không tiên minh gián thế. Nói đến đây có một việc thì không khỏi không nói một chút. Tiên minh chung có cái quỹ cũ, phản hư kỳ trở lên đại lão, không thể đặt chân Sâm Châu. Có người nói hình như là cùng cái gì ước định có quan hệ. Lục Hiên hoài nghi Vương Thẩm. Phía trước cậu đàn nói qua, Vương Thẩm liền lạ bởi vì cái gì ước định không thể bước ra Sâm Châu. Ma Tiên Minh lại có quy định như thế, thật sự là thật trùng hợp. Còn có, Lục Hiên đồng thời cũng suy nghĩ minh bạch mặt khác một vấn đề. Trước đây cậu đản đang nói Vương Thẩm thời điểm, không phải nói, Vương Thẩm mình nói qua, năm năm đó sắp thực đặt chân qua phản hư kỳ sao, chỉ bất quá về sau cũng không phải là. Ngay từ đầu Lục Hiên cũng cho rằng Vương Thẩm có thể là bởi vì thụ thương hoặc là nguyên nhân gì khác, cuối cùng đưa tới cảnh giới rơi xuống. Dù sao chuyện như vậy ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Có thể những năm qua này, Lục Hiên có một ngày bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia giả như không phải như vậy đâu. Chúng ta không ngại lớn mật suy đoán một cái. Trước kia là phản hư kỳ Bây giờ không phải là ngoại trừ cảnh giới rơi xuống ở ngoài, còn có mặt khác một cái khả năng, đó chính là cảnh giới đột phá. Nếu là như vậy, vương thẩm thực lực khả năng liền không phải phản hư rồi, mà là trong truyền thuyết hợp đạo. Bất quá cái ý nghĩ này quá mức bất khả tư nghị. Dù sao Lục Hiên nghe nói ở Thương Long đại lục trong tu tiên giới đã trên vạn năm không có hợp đạo kỳ tu sĩ xuất hiện qua. Đương nhiên, Lục Hiên sẽ không cho là tu tiên giới bây giờ không có hợp đạo kỳ tu sĩ. Đó là không có khả năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đơn giản không cách nào xuất thủ. Hoặc là mỗi lần xuất thủ đều không có người chứng kiến mà thôi. Ý tưởng này tuy là hoang đường, nhưng từ hiện lên sau đó, Lục Hiên cảm thấy cái khả năng này là càng lúc càng lớn. Đầu tiên là ước định sự tình quá mức vừa khó. Thứ nhị, Vương Thẩm thực lực thực sự mạnh đến nỗi hơi quá đáng, mặc dù là Lục Hiên cùng lựa ra liên thủ, ở trên tay nàng cũng đi không được qua mấy chiêu. Điểm ấy hắn đã nêm thử. 20 năm trước, hắn thật sự là hiếu kỳ Vương Thẩm tu vi, cùng lựa ra cùng nhau liên thủ hướng Vương Thẩm thịnh giáo một lần. Hạ chàng rất thản thì. Vương Thẩm đơn giản liền đem hai người đánh bại, mặc dù nàng sơ kỳ cho lựa ra đầy đủ thời gian bố trí trận pháp, cũng là như vậy. Huấn nữa Lục Hiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vương Thẩm từ đầu đến cuối căn bản là đùa hai người bọn họ chơi mà thôi. Cuối cùng còn có mặt khác một cái bằng chứng, đó chính là năm đó Lục Hiên luyện chế cái viên này Tam Hóa tụ đỉnh đan. Sau đó Lục Hiên cũng từ thương nguyên thành những thứ khác tu sĩ trong miệng biết được, toàn bộ Sâm Châu hơn 90% tông môn đều bị một cái thần bí hạn phụ cầm đao cướp sạch một phen. Sâm Châu tuy là căn cối, nhưng những thứ kia đại tông môn bên trong cũng là có phản hư kỳ đại lão tồn tại. Có thể làm ra chuyện như vậy, còn làm cho nhân gia chính mình nén giận, tuyệt đối không phải một cái phản hư kỳ tu sĩ có thể làm được chuyện. Vì vậy, Lục Hiên càng ngày càng vững tin hoài nghi của mình. Chương 174 có phiền toái. Đáng tiếc, hoài nghi chỉ là hoài nghi. Nhân gia Vương thậm chí mình không thừa nhận, Lục Hiên không có bất kỳ biện pháp nào xác định điểm này. Sở dĩ coi như Lục Hiên trong lòng lại vẫn tin, nhưng như trước chỉ là suy đoán mà thôi. Tình huống thật ai biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mất lại là trăm năm. Cái này trăm năm thời gian bình bình đạm đạm, cũng không có nhắc lên quá nhiều sóng lớn. Chu Tiên người trong vững bước phát triển, bây giờ coi như là có trở thành một lưu thế lực nội tình. Hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ số lượng đã vượt qua xa bình thường một lưu thế lực. Trị trợ Lạc Thanh ý xuất quan thành tựu phán hư, lập tức là có thể chân chính tế thân nhất lưu hà ngũ. Trong viện đã sớm ở không nổi. Đại gia tìm một cái địa phương mới thành tựu Chu Tiên tổng bộ, dùng để dàn xếp môn nhân. Bất quá sân vẫn ở chỗ cũ. Vương thẩm những lão nhân này vẫn luôn là ở chỗ. Đương nhiên, cũng bao quát Lục Hiền, Trầm Lãng, Cầu Đản bọn họ. Thật muốn coi như sân vẫn là Chu Tiên hạt tâm. Buổi sáng, mang theo Khiếu Nguyệt lưu một vòng. Không sai, chính là Khiếu Nguyệt, không phải Lửa Gia. Ở Chu Tiên Trung, hiện nay cùng Lục Hiền quan hệ tốt nhất liền mấy người này, Khiếu Nguyệt cũng ở trong đó. Trong ngày thường không có việc gì liền tới tìm Lục Hiên chuyên môn. Đương nhiên, Lục Hiên biết Khiếu Nguyệt là thèm 217 chính mình cho lựa ra luyện chế những thứ kia ăn vặt, cho lựa ra ăn ăn vặt, nhưng là Lục Hiên chính mình tỉ mỉ phát minh. Đối với Khiếu Nguyệt những linh thú này lực hấp dẫn, so với Vương Thẩm làm cơm mê hoặc cũng lớn. Lưu một đầu hợp thể kỳ linh thú chuyện này, cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội. Sở dĩ Lục Hiên cũng không cự tuyệt, mỗi ngày dậy sớm sau đó, mang theo Khiếu Nguyệt ở Thương Uyên thành lưu một vòng đã thành những năm này thói quen. Bất quá mới trở lại sân, thì có một cái tịnh lệ thân ảnh vọt tới. "Lỗ Ba, ta đã về rồi." Ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì? Có thể xưng hô mình như vậy, cũng chỉ có Ni Ni nha đầu kia." Túc Hiên trên mặt xuất hiện nụ cười, tới, làm cho cha nuôi nhìn A Dao mang cho ta cái gì? A Dao, Thẩm Hàm Dao. Đại danh là họ lần kia trầm lặng sau khi trở về mới, chỉ có, lấy tên bên trong giao chữ cùng Lão Diêu Diêu đồng âm. Xem như là trầm lặng vì kỷ niệm cứu hắn Lão Diêu mà lên. Bây giờ A Dao đã là tu vi Kim Đan. Ở cái tuổi này có bực này tu vi, thiên tư tuyệt đối tính đỉnh cấp. Bất quá Lục Hiên khi nhìn đến A Dao trong tay lấy đồ ra sau đó, khóe miệng không khỏi có quắc một cái. Hai con nhãn thần rất có linh tính con thỏ nhỏ đang ở a dao trong tay không ngừng mà rãy rựa. "Đây là ngươi mời bắt nguyên liệu nấu ăn?" Lục Hiên hỏi. A dao khoe khoang gật đầu, "Lục ba, đây chính là cửu vị thỏ, mặc dù chỉ là kim đan kỳ linh thú, nhưng nó nhưng là so với hóa thần kỳ linh thú đều hi hữu tồn tại, có người nói cái này cửu vị thỏ thịt tổng cộng liền chín loại mùi vị, chính là thế gian cực phẩm." Hằng Lưu nói xong lời cuối cùng, a dao chính mình ngược lại thì nhịn không được hút một cái nước bọt. Lục Hiên lắc đầu, ngươi xem một chút cái này hai con thỏ kia đáng thương ánh mắt, ngươi nhận tâm hạ thủ được. Nữ hài tự ra nhà như thế không có đồng tình tâm, ngươi lo lắng về sau không ai thèm lấy. Lục Hiên huyên thuyên tựa như một cái lao đầu tử. Hắn bình thường không phải như thế, chỉ bất quá về sau không biết từ lúc nào bắt đầu, nhìn lấy trong viện những thứ này tại chính mình dưới mí mắt lớn lên bọn tiểu tử, mà bắt đầu không tự chủ biến đến dài dòng đứng lên. A Dao liếc mắt nhìn nhìn Lục Hiên liếc mắt, làm bộ liền muốn đem cửu vị thỏ thu hồi. Lục Hiên vội vã đổi giọng, "Thỏ đầu lưu cho ta." Hơi chút một lát sau, trong sân một đống lửa dâng lên, hai người một người ôm lấy một chỉ nướng xong cửu vị thỏ, gặm miệng đầy mỡ. Đừng nói quả nhiên là thế gian tự phẩm, không so vương thẩm làm cơm sai. Đỉnh kim nguyên liệu nấu ăn sát thực chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng kỹ thuật là có thể trở thành vô tận mỹ vị. Khiếu Nguyệt ở một bên tội nghiệp nhìn hai người, thảo sau đó hai con, không có phần của hắn, liên đầu khớp xương đều không có. Lục Ba, ngươi nghe nói sao, trong nhà có phiền toái. A Dao vừa đem toàn bộ thảo đầu nhét vào miệng, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không nhẹ nói ra, coi như đầu khớp xương vấn đề, hoàn toàn không có việc gì. Linh thú đầu khớp xương cũng là mỹ vị, lấy tu sĩ tuổi, ngay vẫn là rất thoải mái. Khiếu Nguyệt cảm giác bị quất, đầu tiên là nhìn Lục Hiên, suy nghĩ đến thực lực vấn đề, không dám từ Lục Hiên trong miệng đoạt thức ăn lại nhìn A Dao, suy nghĩ đến bối cảnh vấn đề, cũng không dám cướp trắng trợn. Vì sao ta sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy, Khiếu Nguyệt muốn khóc. Lục Hiên đối với Khiếu Nguyệt tất lạc không thèm để ý chút nào, cắn một cái thịt thỏ hỏi phiền cái gì, ta làm sao không biết. Nói đùa, hiện nay tối thiểu ở Sâm Châu chi địa, không ai có thể dám tìm Chu Tiên Phiên Phúc. Một vị luyện khí đại tông sư, một vị trận pháp đại tông sư, một vị thất giai luyện đan sư. Đội hình như vậy ai dám đắc tội? Phạm Lãng ngươi là một cái tu tiên giả, liên lượn quanh không mở cái này ba loại chức nghiệp, luôn luôn cầu đến thời điểm. Vừa rồi ta trở lại thời điểm, chứng kiến Thương Nguyên lâu lâu chủ cùng trong thành mười mấy một lưu thế lực môn chủ tông chủ khí thế hung hăng tìm đến Vương Thẩm, phòng trường lai dạ bất thiện. A Dao nói rằng, Lục Hiên ánh mắt nhất thời trợn to, ngươi nha đầu này, chuyện lớn như vậy làm sao không nói sớm. Thương Nguyên lâu lâu chủ cùng trong thành hơn 10 cái thế lực đầu lĩnh cũng đều là phản hư kỳ đại lão, bọn họ cùng đi chu tiên tuyệt đối cũng coi là một đại sự. Không được, nhất định phải tới nhìn. Cái này 150 năm, Lục Hiên đã sớm thực sự đem nơi đây làm nhà mình. Đứng dậy, nhìn một chút trong tay còn giữ lại một nửa củ vị thảo, quay đầu nhìn Khiếu Nguyệt liếc mắt. Khiếu Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bất quá sau đó, Lục Hiên trực tiếp hé miệng, một ngụm đem nửa con thỏ toàn bộ nuốt xuống. Đương nhiên, dùng nhất điểm tiểu thuật pháp, nếu không, Lục Hiên trong miệng có thể không nhét lọt lớn như vậy một con thỏ. Sau đó Lục Hiên đem trên tay râu ở Khiếu Nguyệt trên người cả cả, sau đó hướng phía hậu viện chạy đi. "Khiếu Nguyệt, nam, cảm tình ngươi nha vừa rồi xem ta, là ở tìm khăn lau a. Ta xác thực không phải người, nhưng ngươi là thật cậu." "Được rồi, Đường Tương Tâm." A Dao lúc này trong tay còn giữ lại một chỉ thỏ chân, hướng về phía Khiếu Nguyệt tan đuổi, "Tới đây cái cho ngươi." Mặc dù chỉ là chân, không phải chân, nhưng Khiếu Nguyệt vẫn là cảm động đến không được. Cuối cùng cũng có một cái có lương tâm. Bất quá, ở đem phỏ chân nút tới Khiếu Nguyệt trong tay thời điểm, A Dao cũng đưa tay ra ở Khiếu Nguyệt mặt khác nửa bên cổ sắt căng. Khiếu Nguyệt nhất thời cảm giác trong miệng cái kia một xíu thịt không thơm. Go go go. Ta nhưng là hợp thể kỳ linh thú, hợp thể kỳ a, không phải khát lao. Cẩu sinh bóng ma một. Lục Hiên rất nhanh thì chạy tới hậu viện, lúc này trong hậu viện, Vương Thẩm mang theo Trầm Lãng cùng với cậu đàn bọn họ đang cùng Thương Nguyên lâu chủ đám người giằng co. Không được, chưa vị điều kiện lão thân không thể bằng lòng, các ngươi mời trở về đi. Vương Thẩm nữ khí nghiêm túc, dường như hết sức không tao hứng. Tiên bối Ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chuyện này đối với chúng ta đều có chỗ tốt, cần gì phải gấp gáp tự tuyệt." Thư Nguyên lâu chủ cũng không có trực tiếp lý giải, mà là mở miệng nói. "Còn như thế lực khác những thứ kia đầu lĩnh, lúc này cũng dồn dập khuyên bảo. "Đúng vậy à, Tiên Bối, chuyện tốt cũng không thể quang gọi các ngươi chu thiên chiếm, ngài ăn thịt tốt xấu cho chúng ta uống chút canh a." "Tiên Bối, không phải chúng ta bộ ngươi, chúng ta cái này cũng là vì chúng ta xâm châu." "Đúng vậy Tiên Bối, mong rằng Tiên Bối ngài lấy đại cục làm trọng." Chương 175: Khách tới cửa. Rốt cuộc, Vương Thẩm dường như bị đám người khuyên bảo thanh âm khiến cho không nhịn được. Khẻ Một tiếng, một thanh khủng lồ dao bầu xuất hiện ở Thương Nguyên lâu chủ dưới chân, chính là Vương Thẩm cái kia một bà. "Hain, xem ra lão thân mấy năm nay tính khí tốt hơn nhiều, có phải hay không các người đều cho rằng lão thân ta không dám giết người?" Vương Thẩm thanh âm trầm thấp trung tràn ngập sát ý. Vốn đang ở lại nhải đám người lập tức câm miệng, không hẹn mà cùng tất cả đều lùi về sau một bước. Có mấy cái thậm chí đã làm xong đường chạy chuẩn bị. Trong nơi này giống như là phản hư kỳ đại lão, người nhát gan dường như từng cái am thuần giống nhau. Dột mồ hôi không tự chủ được từ Thương Nguyên lâu chủ gò má hạ xuống, hắn rốt cuộc hồi tưởng lại người trước mắt này khủng bố. Tuy là bọn họ đều chưa từng thấy qua, nhưng ở mỗi người bọn họ tông môn trong địa tịch, đối với Vương Thẩm thực lực miêu tả cũng đều là tồn tại. Sắc thực dường như Vương Thẩm nói, có một số việc thời gian trôi qua quá lâu, nhất định phải khiến người ta hồi ức một cái, bằng không mọi người cuối cùng sẽ quên. A, náo nhiệt như thế. Lục Hiên thanh âm xuất hiện, sau đó hắn sải bước đi tiến đến, đứng ở Vương Thẩm trước mặt, đồng thời còn cho Vương Thẩm một cái ngươi làm sao không phải tiếp tục giả bộ nữa ánh mắt. Bại lộ chứ? Một đám phản hư đại lão bị ngươi một câu nói sợ đến như vậy, nhìn ngươi còn có cái ý tốt dạ biệt. Bất quá lúc này còn không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Vương Thẩm, chuyện gì xảy ra? Lục Hiên hỏi. Vương Thẩm tức giận nói ra, ngươi ra làm gì? Lời này không đúng lắm ạ. Lục Hiên suy tư một chút, sau đó phản ứng lại, những thứ này ra hỏa tới tìm ta chứ. Ngươi cứ nói đi. Vương Thẩm bất đắc dĩ nói. Được, chính mình ngày hôm nay đây coi như là tự chui đầu vào lưới. Lúc này Thương Nguyên lâu chủ cũng tỉnh táo lại tới, lén lén lau chán một cái mồ hôi. Tuy là vừa rồi rất sợ hãi, nhưng lúc này nếu nhìn thấy Lục Hiên, vậy thì dễ làm. Lập tức, Thương Nguyên lâu chủ hướng phía Lục Hiên sát một cái thật sâu, gặp qua Lục đại sư. Mong rằng Lục đại sư xem ở ta Sâm Châu tu sĩ tu tiền không dễ phân thượng, giúp chúng ta một tay a. Lục Hiên tròng mắt hơi híp, mặc dù không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng rất rõ ràng, trước mắt cảnh tượng này là ý đồ đạo đức bắt cóc hắn a ghét nhất người như vậy. Mong rằng Lục đại sư giơ cao đánh khẽ, cho ta Sâm Châu tu sĩ chỉ một con đường sáng. Những người khác cũng bắt đầu dồn dập nói rằng, Lục Hiên vội vã giơ tay lên, "Dừng, đừng cho ta lời thân bố, các ngươi đều là tiền ngôi, tôi thiếu các ngươi cũng phải nhường ta nói trước là chuyện gì chứ?" Lục Hiên cũng thật tò mò, muốn nhìn một chút đám này phản hư đại lão như vậy ăn nói khép nép không tiếp dùng đạo đức bắt cóc thủ đoạn để cho mình cái gọi là giơ cao đánh khẽ sự tình, rốt cuộc là cái gì? Lục đại sư, ta xâm châu từ trước đến nay căn tuổi, tu sĩ tu hành đa số không dễ, nghĩ lúc đó La Phu. Thư Nguyên lâu chủ nói đang nói đến vấn nữa, Lục Hiên lần nữa giơ tay lên, "Dừng, Tiền Bối, ngươi trực tiếp nói tránh sự đi, vấn bối thực sự không muốn nghe ngươi kể chuyện xưa." Chuyện xưa nội dung Lục Hiên dùng cái hot nghĩ cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là khó khăn giường nào, trải qua bao nhiêu ma luyện các loại. Ta đây không phải là tuyển tú tiến ngũ, không cần bán thảm. Thư Nguyên lâu chủ hặc kê Cái này Lục Hiên làm sao không theo Sáo Lộ xuất bài A1 mới mới thật không dễ dàng ngừng tụ tâm tình, lúc này trong nháy mắt sẽ không có. Bất quá lúc này có Vương Thẩm Ngọ, hắn cũng không dám lộ mãng, cuối cùng chỉ có thể kiên trì nói ra, bọn ta hôm nay đến đây, nhưng thật ra là vì Ngộ Thần Hoa trồng trọt phương pháp, cho tới nay Ngộ Thần đan đều bị tiên minh lũng đoạn, bọn ta không nguyện quy thuận tiên minh nhân, muốn có được Ngộ Thần đan, sợ phải bỏ ra đồ đạc muốn vượt xa xa những người khác, vô số năm qua, môn hạ đệ tử là càng ngày càng tệ, chiếu tiếp tục như thế, chung quy có một ngày, mặc dù tiên minh không ra tay, bọn ta chính thống đạo thống cũng sẽ không cách nào chuyển thừa tiếp, mong rằng Lục đại sư xem ở thiên hạ thương sinh phấn thượng, đem vương pháp này báo cho biết, bọn ta nguyện ý dùng nhiệm là cái gì đến đổi. Tiền bối, đừng hơi một tí liền thiên hạ thương sinh, thiên hạ này quá lớn, vạn bối chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần mà thôi, không cam nổi nặng như vậy gánh. Lục Yên cười nói. Đối với mình có thể đào tạo ngộ thần hoa chuyện này hắn là sớm có chuẩn bị. Trừ phi mình hoàn toàn không trồng ngộ thần hoa bằng không, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Cái này 150 năm bên trong, Chu tiên nội bộ nhiều bao nhiêu hóa thần kỳ tu sĩ, hắn trong lòng hiểu rõ. Nếu là như vậy Thư Nguyên thành những người này còn đoán không được, đó mới không bình thường đâu. Có thể lừa gạt 150 năm đã coi như là rất tốt. Bất quá cho dù đối với Thư Nguyên lâu chủ đạo đức của bọn hắn bắt cóc Lục Hiên tuyệt không thích. Nhưng cuối cùng cũng Thư Nguyên lâu chủ cuối cùng nói một câu hữu dụng. Sở dĩ liền tại Thư Nguyên lâu chủ một chuyến cảm thấy thất vọng thời điểm, Lục Hiên lại lên tiếng, thiên hạ này thường xinh tuy là ta không cam nổi, nhưng cùng người giao dịch vẫn là có thể, nói chuyện làm ăn sao, công khai ghi ra tới, đừng kéo nhiều như vậy vô dụng. Bị Lục Hiên chính là một cái hóa thần kỳ tu sĩ như vậy chơi bựa, rất nhiều phản hư đại lao trong lòng đó là tuyệt không xinh khí. Lục đại sư Ngân Nguyệt Ý đem trổng chọt ngộ thần hoa phương pháp bán cho chúng ta. Có người vội vàng hỏi, "Cái này bán chữ nhiệm rất rõ ràng. Mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng." Lục Hiên bật đầu, "Ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá ta thủ đoạn người khác có thể học sẽ không, coi như bán cho các ngươi, các ngươi cũng nắm giữ không được." Lục đại sư đây là ý gì? Lòng của mọi người tình cái này sẽ hoàn toàn cùng ngồi xe cấp treo giống nhau, khởi khởi phục phục không ngừng nghỉ. Trổng chọt ngộ thần hoa phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem nhất giai linh vũ thuật nắm giữ được viên mãn chỉ cảnh, có thể tùy gia thích hợp ngộ thần hoa sinh trưởng hoàn cảnh, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nắm giữ. Lục Yên nói cũng không phải là lời nói dối, là thật. Hắn thí nghiệm qua, có ở đây không sử dụng thanh đế trưởng sinh kết lực lượng điều kiện tiên quyết dưới, quanh năm lấy viên mãn cảnh linh vũ thuật tưới một mảnh linh điện, cuối cùng có thể có thể dùng linh điện thành vi thích hợp bất luận cái gì đang cấp linh dược trưởng thành thổ điện. Ngộ thần hoa cũng không ngoại lệ. Bất quá mọi người đang nghe được cái tin tức này thời điểm, có thể không cười nổi. Linh vũ thuật viên mãn chi cảnh, có người có thể nắm giữ sao? Không phải? Có, trước mắt thì có một cái. Lục đại sư Có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào đem linh vũ thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh?" Có người gấp gáp hỏi. Lục Hiên nở nụ cười gằn, "Vị tiền bối này, cái kia có cần hay không vãn bối đem chính mình sở hữu năm dự truyền thừa bí thuật đều nói cho ngươi à?" Âm dương quái khí ngữ khí làm cho mặt của người kia trực tiếp đỏ lên. Những người khác cũng là không vui nhìn lấy người nọ. Ngươi cái này làm là cái gì việc độc? Tại sao có thể hỏi thăm người khác truyền thừa? Ở tu hành giới tìm hiểu người khác truyền thừa nhưng là tối kỵ. Mặc dù là người thân nhất sư đồ trong lúc đó, cũng sẽ không dễ dàng xúc phạm cái này kiêng kỵ. Bọn họ có thể hỏi thăm như thế nào trồng trọt ngộ thần hoa, dù sao lĩnh vực trồng trọt một dạng chỉ là phương pháp mạch suy nghĩ vấn đề, sẽ không dính dớp đến Lục Hiên bản thân truyền thừa. Nhưng hỏi thăm tu luyện như thế nào linh vũ thuật thì không được. Sở dĩ, người nọ vừa rồi hỏi vấn đề đã hơi quá đáng. Người nọ vội vàng hướng Lục Hiên xin lỗi, là tại hạ không đúng, tại hạ nhất thời tỉnh thế các bác, không che đậy miệng, mong rằng Lục đại sư không lấy làm phiền lòng ngàn. Chương 176, Thượng phẩm linh thạch. Lục Hiên không cùng người nọ làm nhiều vùng hữu, ngược lại cũng không quen. Chư vị tiền bối Liên quan tới linh vũ thuật như thế nào mới có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh phương pháp xử lý các ngươi về sau có thể chậm rãi nghiên cứu, nếu đại gia hôm nay tới rồi, cái kia không trở ngại cùng ta làm cái sinh ý như thế nào?" Lục Hiên mở miệng. "Trên lý thuyết luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên không cách nào đem linh vũ thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, bất quá Lục Hiên tin tưởng tiếp thu ý kiến quần chúng loại thuyết pháp này. Trí tuệ con người là vô cùng, trước đây chỉ là bởi vì linh vũ thuật không có trọng yếu như vậy, sở dĩ tu tiên giới người ở nghiên cứu phương diện này không nguyện bỏ vào quá nhiều tinh lực. Hiện tại có ngộ thần hoa thành tựu độc lập." tin tưởng bọn họ hôm nay sau khi trở về nhất định đều sẽ khổ tâm nghiên cứu linh vũ thuật, bất quá khẳng định cần không ít thời gian. Nghe được Lục Hiên lời này, Thư Nguyên lâu chủ đám người trong nháy mắt kích động. Bọn họ đã đoán được Lục Hiên trong miệng nói giao dịch là cái gì. Lục đại sư, cần trả giá cao gì? Tài năng mới có thể cầu được ngộ thần đan." Thư Nguyên lâu chủ trực tiếp hỏi. Những người khác cũng làm mong đợi nhìn lấy Lục Hiên, chỉ cần hắn không phải công phu sư tử mạng, đám người đều có thể tiếp thu. Lục Hiên cũng không thừa nước đục thả câu, vươn một ngón tay nói ra, một khối thượng phẩm linh thạch một viên ngộ thần đan. Không sai, chính là một khối thượng phẩm linh thạch Linh thạch có thượng trung hạ tam phẩm nói đến. Bất quá phía trước đại gia chỉ gặp qua hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch cũng không cần nói, hoàn toàn là giá rẻ rười. Cũng liền đối với tầng dưới chót tu sĩ có chút tác dụng, hơn nữa công dụng có tính chất hạn chế rất lớn. Trung phẩm linh thạch ngược lại vẫn không sai, có thể dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng đến làm những chuyện khác. Có thể nói hóa thần phía trước, trung phẩm linh thạch đối với tu sĩ vẫn luôn là hữu dụng. Bất quá hóa thần sau đó, trung phẩm linh thạch tác dụng mà bắt đầu dần dần giảm bớt, luôn lạc tới cùng hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm địa vị. Lúc này, liền cần thượng phẩm linh thạch cũng đừng cho rằng thượng phẩm linh thạch chỉ là linh thạch mà thôi. Một vạn miếng hạ phẩm linh thạch có thể trao đổi một viên trung phẩm linh thạch, nhưng một vạn miếng trung phẩm linh thạch có thể trao đổi không đến một viên thượng phẩm linh thạch. Đừng nói một vạn, chính là 10 vạn, trăm vạn cũng trao đổi không đến. Hai người giá trị căn bản là không có cách đối kháng so với. Trước tiên thượng phẩm linh thạch bản thân kỳ thực chính là thuộc về thất giai thiên tài địa bảo. Tại bang trợ tu sĩ tu luyện phương diện này, thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí chỉ thuần túy mặc dù là những thứ kia cao cấp nhất động thiên phúc địa ở bên trong linh khí cũng không cách nào so sánh. Thứ nhị, thượng phẩm linh thạch là có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí chứa đựng với tự thân. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thiên địa linh khí không đứt đoạn, tuyệt, thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí cũng sẽ không đứt đoạn. Tuyệt. Đương nhiên, loại này hấp thu cũng là cần thời gian, đồng thời thời gian biết căn cứ sở tồn ở hoàn cảnh bất đồng, tùy thời có chút cải biến. Cũng không phải nói tiêu hao hết lập tức thì sẽ bổ sung. Lấy Sâm Châu làm thí dụ, giả như một vị thông thường hóa thần kỳ tu sĩ cầm trong tay một khối thượng phẩm linh thạch tu luyện, chỉ cần tu luyện mỗi ngày thời gian không cao hơn 2 canh giờ, trên cơ bản khối này thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí thu chi là có thể bảo trì cân bằng. Chỉ cần điểm này, thượng phẩm linh thạch giá trị liền không thể đo lường. Trừ cái đó ra, Dùng thượng phẩm linh thạch tới bảy binh bố trận, luyện đan, luyện khí trở, các loại đều sẽ có rất lớn thêm được hiệu quả. Loại này phương pháp sử dụng cũng không phải nói đơn thuần lấy thượng phẩm linh thạch cung cấp linh khí, mà là tại làm ở trên truyện thời điểm, trực tiếp đem thượng phẩm linh thạch cho rằng tài liệu một trong gia nhập vào. Thượng phẩm linh thạch chung chỉ có thuần túy nhất linh khí, bất kể là chế tạo trận bàn, hay là luyện đan, hoặc là luyện khí, gia nhập vào thượng phẩm linh thạch cũng sẽ không đối với vốn có tài liệu đặc tính sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Ngược lại biết sử dụng các loại tài liệu phẩm chất biến đến càng thêm chắc việc từ trên tổng hợp lại, một khối thượng phẩm linh thạch giá trị cũng không so với bình thường thất giai thiên tài địa bảo thấp. Lần trước ở Tam Tuyệt Đảo đấu giá hội bên trên, cuối cùng đấu giá cái kia 3 miếng nộ thần đan độ vật chính là thượng phẩm linh thạch. Mỗi khoảng nộ thần đan đấu giá 7 đến 10 miếng thượng phẩm linh thạch giá cả. Bất quá, trước đây tiên minh làm là lũng đoạn suy nghĩ, hơn nữa tăng nhiều thì ít, giá cả cao hơn cũng là bình thường. Lục Hiên có thể không phải cái này dạng, 7 đến 10 miếng giá cả quá cao, có như những thứ này thế lực lớn có thể mua được, cũng sẽ không mua nhiều lắm. Làm một cú nhưng là phải không phải. Hắn ý tứ là ít lãi tiêu thủ mạnh, khe nhỏ sâu dài. Hắn đảo tạo mộ thần hoa rất dễ dàng, bốn tầng thanh đế trường sinh quyết tối đa hơn 10 ngày chính là một nắm. 100 bụi cây mộ thần hoa chính là một viên mộ thần đan. Dùng 100 bụi cây nhất giai linh dược đổi một phần thất giai tiên tài điệu bảo đã là kiếm tê dại rồi, làm người không thể quá tham. Ở Lục Hiên nói ra giá tiền của mình sau đó, thương viên lâu chủ trên mặt mọi người xuất hiện khó tin kinh hỉ màu sắc. Lục đại sư ngươi nói nhưng là thực sự. Đám người đồn dập kích động không thôi mở miệng hỏi. Giá tiền này thật sự là quá lương tâm, đơn giản là tặng không a. Lục Hiên gật đầu, đương nhiên, ta người này việc buôn bán từ trước đến nay là giá cả công đạo, không lừa gạt rối trẻ. Lược khí kỳ thời điểm hắn cứ như vậy, bây giờ tuy là hóa thần, nhưng điểm ấy là sẽ không thay đổi. Sau đó Lục Hiên lại bổ sung một câu, đương nhiên, chư vị cũng có thể trực tiếp dùng lĩnh vực hoặc thiên tài địa bảo giao dịch, bất luận một loại nào thất giai lĩnh vực hoặc là thiên tài địa bảo cũng đều có thể giao dịch một viên ngộ thần đan. Hiện nay thất giai độ vật Lục Hiên còn không cách nào tự hành đạo tạo, sở dĩ tóm lại là muốn tìm một cái ổn định con đường mới được. Coi như trước mặt chưa dùng tới, nhưng toàn lấy tóm lại là không có sai. Lúc này lại có người hỏi Lục đại sư, tại hạ mạ muội hỏi một câu, bọn ta không ai có thể mua mấy viên. Ở gần nhất 100.000 năm qua, Tiên Minh vẫn lúng loạn ngộ thần đan, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là tiên minh người một nhà bên trong, muốn có được một viên ngộ thần đan quy củ đều nhiều hơn rất. Ngoại nhân thì càng không cần nói nhiều. Sở Dĩ đại gia đối với lần này cũng rất tò mò. Lục Hiên nói là một viên thượng phẩm linh thạch một viên ngộ thần đan, nhưng giả như hắn lấy ra số lượng có hắn nói, chưa chừng cuối cùng còn có thể diễn biến thành người trả giá cao được cuộc diện. Cái kia không liền thành cái thứ hai tiên minh rồi hả? Lục Hiên cười cười hỏi chư vị muốn mua bao nhiêu. Đại gia trên mặt hiện lên cuốn quýt, rõ ràng mong muốn nhiều, nhưng có chút không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là có ngay thẳng, trực tiếp kiên trì nói ra, bọn ta tự nhiên hy vọng là càng nhiều càng tốt. Lục Hiên nói, ta đây cũng giống vậy. Trên mặt mọi người hiện lên một tia mê man, có ý tứ. Ta đương nhiên cũng hy vọng các ngươi mua được càng nhiều càng tốt, 3.2 việc buồn bán sao, ai còn biết get bọ sinh ý nhiều lắm, các ngươi nói có đúng hay không? Lục Hiên hỏi ngược lại. Cái này đại gia cuối cùng là nghe hiểu. Lúc lúc đại sư, ngươi là nói không khả lượng. Thư Miên Lâu chủ đối với lần này không thể tin được. Điểm này bọn họ là thật không có nghĩ đến. Lục Hiên thập phần xác định gật đầu, đối với bao ăn no không khả lượng, cũng không tự tuyệt. Cái này mọi người rốt cuộc tin. Đương nhiên có loại hạnh phúc đột nhiên phủ xuống cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra? 10 vạn năm a, chọn 10 và 5. 100 ngàn này năm bên trong, Lộ thần đan là treo ở Thương Long đại lục sở hữu tu sĩ trên đầu một cây đao. Ngày hôm nay rốt cuộc có người nói một câu Lộ thần đan bao ăn no. Đây là bực nào hảo khí a? Thương Nguyên lâu chủ lập tức mở miệng, "Lục đại sư, có thể hay không trước bán cho tại hạ 100 không phải 500 miếng Lộ thần đan?" Chương 177, đối sách. "Lục đại sư, có thể hay không trước bán cho tại hạ 500 miếng?" Thương Nguyên lâu chủ thấp thỏm dò hỏi. Lục Hiên phía trước nói xong cho dù tốt, nhưng đúng là vẫn còn miệng hứa hẹn, chỉ có chân chính đem ngộ thần đan cầm vào tay, tài năng mới có thể yên tâm. 500 miếng ngộ thần đan nghe thật nhiều, vốn lấy thương nguyên lâu thực lực tiêu hóa đứng lên vẫn là rất thoải mái. Những thứ này thế lực lớn, một nhà kia không có 18000 đệ tử cắm ở Nguyên Anh đỉnh phong. Lục Hiên không nói gì, trực tiếp lấy ra 500 miếng ngộ thần đan. Hững. 500 miếng ngộ thần đan huyền phù ở Lục Hiên trước mặt tràn cảnh rất là chấn động. Coi như đám người đều là từng va chạm xã hội đại nhân vật, lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Bọn họ là thật không có gặp nhiều như vậy ngộ thần đan cùng xuất hiện dáng vẻ. Cái này không phải Ngộ Thần đan a, đây là 500 vị hóa thần kỳ đệ tử. Đây là tông môn tương lai hi vọng. Chứng kiến đan dược, Thương Nguyên lâu chủ cũng không do dự, trực tiếp lấy ra hơn 300 miếng thượng phẩm linh thạch, còn lại thì còn lại là dùng tất giai linh dược cùng thiên tài địa bảo để thay thế. Quả nhiên là tiền muôn bạc biển Thương Nguyên lâu, nhiều tài nguyên như vậy liền mắt cũng không nháy một cái. Giao dịch hoàn thành, tiền hàng thanh toán xong. Có Thương Nguyên lâu chủ xung phong, những người còn lại cũng không do dự nữa, dồn dập 22 đầu hô lên. Lục đại sư, cho ta 200 miếng. Lục đại sư, ta muốn 300 miếng. Lục đại sư, cho ta 150 Tiếng gào liên tiếp. Đợi đến mọi người đều hoàn thành giao dịch, Lục Hiên trên người đã nhiều gần 2000 thượng phẩm linh thạch cùng chừng 1000 thất giai linh dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Cái này số lớn, nguy bự, kiếm. Lục Hiên nghĩ như vậy, Thương Môn lâu chủ mấy người cũng là nghĩ như vậy. Hoàn thành giao dịch sau đó, Thương Môn lâu chủ bọn họ đương nhiên sẽ không ở lâu, mỗi một người đều sốt ruột vội vàng hoảng sợ rời đi. Bất quá trước khi đi lại hướng Lục Hiên xác nhận một cái. Về sau phàm là có nhu cầu, cũng có thể tới Chu Tiên bên trong tìm hắn. Đặt được sau khi xác nhận, đại gia mới chỉ có nhân khi cao hứng mà đi. Đợi đến mọi người đều sau khi rời khỏi Vương Thẩm lúc này mới có chút bận tâm nói ra, "Lục tiểu tử, ngươi làm như vậy, chỉ sợ cũng không gạt được Tiên Minh." Lục Hiên cười nói, "Vốn là không gạt được, coi như không cùng bọn họ giao dịch, Tiên Minh cũng sẽ biết lấy Tiên Minh phong cách làm việc, bọn họ có thể sẽ không để ý tin tức có phải thật vậy hay không, coi như chỉ là hoài nghi, cũng nhất định sẽ ra tay với ta." Đối với lần này, Lục Hiên sớm nghĩ rõ, Tiên Minh người trong công tác, từ trước đến nay không cần chứng cứ, hoài nghi là đủ rồi. Dù cho chỉ là vu vơ sự tình, bọn họ cũng không để ý. Thương Long đại lục gặp hai bay vạ gió rất nhiều người, nhiều đến đoạn người Vậy ngươi về sau có thể phải cẩn thận một chút, phòng trường không được bao lâu, Tiên Minh sẽ đối với ngươi thực hành truy sát." Vương Thẩm lại nhắc nhở. "Không có việc gì, chỉ cần tới không phải phản hư đại lão, sức tự vệ ta vẫn phải có, hơn nữa, đây không phải là còn có ngài ở đây sao?" Lục Hiên cười hắc hắc. "Vương Thẩm, ngươi thật coi lão nương vô địch thiên hạ sao? Tiên Minh phản hư kỳ ở trên tu sĩ không đến sông Châu, không phải bọn họ tới không được, chỉ là Tiên Minh không muốn trả giá quá lớn đại giới mà thôi, nhưng thủ đoạn của ngươi đã va chạm vào bọn họ hạch tâm lợi ích, lão nương cũng không dám nói nhất định có thể đổi báo chủ ngươi." Lục Hiên lau cằm, suy tư một chút. Sau đó hỏi sẽ có hay không có hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Vương Thẩm lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi, hợp đạo cảnh tu sĩ đơn giản không thể ra tay, càng là tu vi cao, càng là như vậy, bằng không không cẩn thận phát huy ra siêu việt thương long đại lục thượng hạn lực lượng, sẽ đưa tới phi thăng trì kiếp, bất quá phản hư kỳ tu sĩ xuất thủ đã có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, tuy là tiên minh bị giới hạn ước định không thể phái ra người một nhà, nhưng bọn hắn có thể thuê mướn những người khác xuất thủ. Phi thăng trì kiếp là tu sĩ ở thành tiên phía trước kinh khủng nhất kiếp nạn, tuyệt đối được gọi là cửu tử nhất sinh. Thì ra là thế. Ta nói liên quan tới hợp đạo cảnh tu sĩ đồn đãi làm sao ít như vậy đâu." Lục Hiên nói. Như là như vậy nói, Lục Hiên an tâm. Lập tức Lục Hiên liền nói ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần hợp đạo cảnh võ giả không ra tay, hẳn là không có vấn đề gì, cùng lắm thì ta cẩn thận một chút là được. Ngươi ngược lại là tâm đại." Vương Thẩm thở dài, xem ra sau này phải nhiều che chở điểm Lục Hiên, một phần vạn một cái sơ sẩy làm cho Lục Hiên bị người cho ám sát thành công, nàng kia không muốn hồi tiếc không kịp. Vạn đối cũng không phải là tâm đại, điểm ấy tự tin vẫn phải có." Lục Hiên nói. Vương Thẩm không tin. Tuy là ngươi là nhất phẩm nguyên thần, vượt cấp trạm sát hợp thể tu sĩ không khó, nhưng phản hư tu sĩ cũng không phải là ngươi bây giờ có thể đối phó. Ta là không được, nhưng có người có thể a?" Lục Hiên nói rằng, sau khi nói xong, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, Lửa Ra. Thanh âm hạ xuống, không có qua mấy giây Lửa Ra liền chạy tới. Vừa vào cửa xem xét Lục Hiên liếc mắt, trong ánh mắt có chướng nghi vấn. "Lửa Ra, ngươi lục giai tổ hợp đại trận, nghiên cứu thế nào?" Lục Hiên hỏi. Nghe được vấn đề này, Lửa Ra trên mặt xuất hiện một tia thất lạc. "Con a." Lục Hiên cười hắc hắc, "Không có việc gì, suy diễn ra liền được, tài liệu ta chỗ này có." Từ lúc vừa tới Chu Tiên thời điểm, Lửa Gia cũng đã bắt đầu nghiên cứu lục giai tổ hợp trận pháp. Bất quá cho tới nay bởi vì đủ loại nhân tố, tiến triển đều rất thông thả. Dùng Lạc Cẩn Hư không phương pháp a, hắn tu vi không đủ. Khắc lục trận bản a, tài liệu lại không phải đạt tiêu chuẩn, lấy trung phẩm linh thạch khu động trận bản, căn bản là không có cách chịu tải lục giai trận pháp trận văn lực lượng. Đơn độc lục giai trận bản hắn ngược lại là luyện chế một ít, tài liệu dùng là lục giai thiên tài điệu bảo cùng từ tam tuyệt đạo lên đến thượng phẩm linh thạch. Nhưng là số lượng xa xa không đạt được bố trí tổ hợp đại trận yêu cầu thấp nhất. Dù sao tam tuyệt đạo chủ cũng không giàu có, không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Bất quá có hôm nay giao dịch, cái kia vấn đề tài liệu rốt cuộc không phải hạn chế. Nghe được Lục Hiên lời nói, Lửa Ra trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lục Hiên lập tức đem vừa rồi được 990 đến thượng phẩm linh thạch một kia ý thức ký đáo đưa cho Lửa Ra. Lửa Ra, những thứ này ngươi trước thích hợp dùng, trước cả trước 2000 lượng cấp tổ hợp đại trận đem trong nhà bao bọc lại, phía sau còn có. Thương nguyên thành những thứ này, một lưu thế lực trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại cần ngộ thần đan, nhưng đừng quên, còn có nhị lưu, tam lưu, thậm chí còn có đám tán tu đâu. Hơn nữa dứt bỏ thương nguyên thành bên ngoài còn có bên Mông vô cùng xâm trâu, xâm trâu ở ngoài còn có toàn bộ thương long đại lục. Lục Hiên Tín Tượng, theo cùng với chính mình bán ngộ thần đan tin tức truyền ra, sợ rằng rất nhiều tu sĩ đều sẽ hướng phía Thương Nguyên Thành chạy tới. Không làm tốt về sau truyền tống đến Sâm Châu cùng Thương Nguyên Thành phí dụng đều sẽ bay lên rất nhiều lần. Ta đây cũng tính là gián tiếp xúc tiến Sâm Châu phát triển kinh tế. Lựa ra nhìn lấy trước mặt gần 2000 thượng phẩm linh thạch, nhất thời là mừng rỡ như điên, muốn ngủ mở miệng nuốt vào, sau đó vui chơi tựa như hướng phía bên ngoài chạy đi. Cái này nuốt vào, cũng không phải là nói trực tiếp ăn, mà là chứa đựng ở tại trong cơ thể. Ở chu tiên cái này 150 năm bên trong, bọn họ cũng không có nhà rỗi. Từ Vương Thẩm nơi đây học được không ít thuật pháp. Vừa rồi Lửa Gia biểu diễn chư vật thủ pháp chính là một cái trong số đó. Năng lực này so với càn khôn giới còn dễ dùng, hơn nữa chư vật bao nhiêu là trực tiếp cùng tu vi quả câu, thập phần thuận tiện lại an toàn. Đối với chính là an toàn. Đi qua phương thức này chứa đựng vật phẩm, tu sĩ bản thân bị kích sát sau đó, vật phẩm cũng vô pháp bảo tồn. Chương 178, kinh khủng lục giai tổ hợp đại trận. Ở biến thành hành động phương diện này, Lửa Gia từ trước đến nay là dứt khoát. Bắt được thượng phẩm linh thạch sau đó, hắn lại bắt đầu lục giai trận bản chế tác. Chỉ trong chớp mắt thời gian 1 năm liền đi qua. Một năm nay, Thương Nguyên thành thế lực khác cũng lục tục chiếm được tin tức, sau đó liền từng cái quơ trong tay thượng phẩm linh thạch cùng các loại tài nguyên đến đây Lục Yên nơi đây đoạt ngộ thần đan. Lục Yên kiếm là không thể trọng chân, phi, không khép được miệng. Dường như cũng không đúng, là cơ miệng coe toe. Mà ở một năm sau đó, lựa ra rốt cuộc xuất quan. Trải qua trọn một năm thời gian, hắn hoàn thành nên 2000 cái lục giai trận pháp tổ hợp cơ phận chế tạo. Sau đó chính là bắt đầu bảy binh bố trận. Tổ hợp đại trận cũng không phải là nói ngươi tùy tiện đem trận bàn hướng trên mặt đất ném đi là có thể thành công. Mỗi một cái trận bàn đặt địa điểm đều cũng có yêu cầu nhưng lại phải căn cứ bất đồng địa hình, diện tích cao thấp, sự thực làm ra điều chỉnh. 10 ngày sau, sở hữu trận pháp toàn bộ an trí xong, lục giai tổ hợp đại trận cuối cùng thành công. Kế tiếp chính là thí nghiệm một chút uy lực của đại trận. Thích hợp nhất mục tiêu đương nhiên chính là Vương Thẩm. Lúc này, Lục Hiên đang ở lấy lòng Vương Thẩm. "Thím à, giúp một chuyến thôi, cho ta thử một chút lựa ra trận pháp uy lực như thế nào, làm cho ta làm chuẩn bị." Hợp với lấy lòng chừng mấy ngày, Vương Thẩm mỏi, chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng. Giữa sân, lựa ra cho ngoại trừ Vương Thẩm trở ra trên người mọi người đều giữ lại một cái tinh thần đắn khí làm trận pháp khởi động sau đó, những người này cũng sẽ bị trận pháp tự động phân định là quân đội bạn. Chuẩn bị xong đây hết thảy sau đó, lửa ra khởi động trận pháp. Cùng lúc đó, sân các nơi dồn dập sáng lên, 2000 cái quang điểm trầm dải thiệp thước, linh khí bắt đầu tỏa ra, cuối cùng tất cả linh khí xếp thành một cỗ lực lượng, dung hợp làm nhất thể. Lục giai tổ hợp đại trận không thành vấn đề. Sau đó kế tiếp, sân không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện mật mèo, trên bầu trời ngưng tụ uy thế dần dần trở nên mù mờ. Bởi vì là chắp trí trận pháp, lửa ra vị ghi chép mỗi một cái biến hóa, sở dĩ cố ý thả chậm trận pháp ngưng tụ tốc độ. Cho các loại Chân chính gặp mặt địch nhân thời điểm, đại trận đều là trong nháy mắt chạy. Giữa sân, Lựa Gia tỉ mỉ quan sát đến trận pháp biến hóa, trước mặt nổi lo lửng một cuốn sách nhỏ, một cây viết không ngừng mà viết viết ký ký. Số 3 trận pháp tiết điểm linh khí vận chuyển hơi nhanh, cần phải tiến hành thích hợp điều chỉnh. 192 hào tiết điểm linh khí vận chuyển hơi bị nhẹ ngại, ngại, có thể tiếp tục cứu hóa. 537 hào tiết điểm linh khí thuộc tính chi lực hơi yếu, có thể thích hợp tăng mạnh. 1200 số 3 tiết điểm đổi thành thủy thuộc tính linh khí hiệu quả cao hơn. Thời khắc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, học vô chỉ cảnh, ở phương diện này Lựa Gia làm được rất tốt. Trên bầu trời Vương Thẩm lúc mới bắt đầu, biểu tình trên mặt vẫn là thật bâng lòng. Phía trước cùng Lục Hiên cùng lựa ra lúc tỷ thí, nàng cũng là đã biết lựa ra tổ hợp trận pháp. Bất quá khi đó chỉ là tứ giai. Mặc dù ở lúc tỷ thí, nàng cho lựa ra thật nhiều thời gian bố trí trận pháp, nhưng này trận pháp phí lực, đối với nàng mà nói vẫn là có thể bỏ qua không tính. Kích sát hợp thể kỳ tu sĩ còn được, đánh phản giảm nói cũng có chút không còn chút sức lực nào, huống chi là đối nàng. Cùng là tiểu hài tử món đồ chơi không có bao nhiêu khác biệt. Vì vậy, Vương Thẩm ở lúc mới bắt đầu nhất, cũng không phải là rất lưu ý. Coi như từ tứ giai đổi thành lục giai lại có thể thế nào? Muốn thương tổn đến nàng cũng không dễ dàng. Bất quá theo trận pháp vi lực chậm rãi mở ra, Vương Thẩm biểu tình trên mặt chậm rãi nghiêm túc. Hầu như ở trận pháp phát động trong nháy mắt, trên bầu trời ngưng tụ khí thế đã đầy đủ có thể uy hiếp được sơ nhập phản hư kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này cổ khí thế này còn đang không ngừng đề thăng. Phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ, phản hư đỉnh phong sau đó khí thế nổi lên một cái, trong nháy mắt bạ phát, trực tiếp đạt tới một cái mới tầng thứ. Bầu trời lúc này đều xuất hiện một tia vết nứt, rừng. Như muốn vỡ vụn giống nhau. Hợp đạo. Đây là hợp đạo kỳ khí thế. Rừng. Nhanh rừng Vương Thẩm bối rối hô. Phía dưới đám người dồn dập ngộp bức, trận pháp này còn không có triệt để mở ra đâu, tại sao phải ho ngừng? Bất quá lựa ra vẫn là chủ động chấm dứt trận pháp khu động, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Vương Thẩm. Ở trận pháp dừng lại sau đó, Vương Thẩm rốt cuộc tùng một khẩu khí, từ trên bầu trời hạ xuống, trên trán Hiển Nhiên xuất hiện một giọt mồ hôi. Hiển Nhiên nàng vừa rồi bị giận mình. Vương Thẩm làm sao vậy, trận pháp này còn không có triệt để phát động đâu." Lục Hiên hỏi. Vương Thẩm mặt tối sầm, "Phát động. Phát động ngươi lại ra, các ngươi vừa rồi kém chút đem lão nương đưa đi, còn phát động." Khỏa Trương như vậy Lục Hiên kiếp sợ, không thể nào Vương Thẩm, vừa rồi trận pháp ngưng tụ khí thế dường như xác thực vượt ra khỏi phản hư cảnh giới, nhưng cũng không trở thành thương tổn đến ngươi đi. Không phải tổn thương hay không vấn đề, ngươi thấy vừa rồi trên bầu trời cái khe sao?" Vương Thẩm tức giận hỏi. Lục Hiên gật đầu, đồ chơi kia hắn xác thực thấy được. "Vậy ngươi biết cái kia phía sau là gì không?" Vương Thẩm lại hỏi. "Cái này" Lục Hiên lắc đầu, hắn hoàn toàn không rõ chàng. Lúc này Vương Thẩm nhìn lấy lựa ra ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật giống nhau. "Lão nương ta vừa rồi ở phía sau kia cảm ứng, được thiên môn phi tức." "Thiên môn?" Lục Hiên nghi hoặc chính là cửa phi thăng, trận pháp này uy lực nếu như tiếp tục tăng nữa, cửa phi thăng chưa chừng liền phải xuất hiện, ngươi còn nói ngươi không phải muốn đem lão nương đưa đi." Vương Thẩm Nhiên răng nghiến lợi. Nàng vì ở lại Thương Long đại lục nhưng là bỏ ra giá rất lớn. Nếu như như thế bị đưa đi, vậy thì thật là khóc đều không chỗ để khóc. Bất quá Lục Hiên chuyên chú điểm có thể không ở nơi này. Lập tức hắn liền ngạc nhiên hỏi cái kia Vương Thẩm ý của ngươi là nói, trận pháp này có thể ngăn lại hợp đạo kỳ tu sĩ. Ngươi cứ nói đi. Nhưng phàm là không muốn phi thăng tu sĩ tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào lừa đạo hữu đại trận này, coi như cuối cùng đại trận lực lượng không đả thương được bọn họ, nhưng mở ra thiên môn đưa bọn họ đưa đi là tuyệt đối không có vấn đề." Vương Thẩm nói rằng. "Vậy là tốt rồi." Lục Hiên biểu thị hết sức vui vẻ. "Có lá bài tẩy này ở, hợp đạo kỳ tu sĩ uy hiếp liền rốt cuộc không là vấn đề." Bất quá nghe Vương Thẩm ý của lời này, dường như Thương Long đại lục hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không muốn phi thăng. Lục Hiên hỏi Vương Thẩm, "Thành tiên không phải là của mọi người chung cực mục tiêu sao? Vì sao các ngươi đều như thế chống cự phi thăng?" Vương Thẩm giống như nhìn thẳng nóc giống nhau nhìn Lục Hiên liếc mắt, "Phi thăng Vì sao phải phi thăng? Ngươi nếu như tân khổ cực khổ tu luyện trên vạn năm, thật vất vả vô địch tiên hạ có thể sưng tông làm tổ, ngươi sẽ chủ động phi thăng tới tiên giới trở thành tầng dưới chót con kiến hồi sao? Ách còn giống như thực sự là cái này dạng trộn. Hợp đạo kỳ chính là hợp đạo kỳ, không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi phần, bất luận cái gì một cái đạt được hợp đạo kỳ tu sĩ, chỉ cần nghĩ, đều có thể chủ động bạo phát toàn bộ thực lực, mở ra thiên môn, nên đón phi thăng chi kiếp. Vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng. Nhưng hợp đạo kỳ thọ nguyên nhưng là có 3 vạn năm. Thật vất vả trở thành tu tiên giới chót đỉnh kim tự tháp nhân vật, hà tất sớm phi thăng, đi tiên giới chịu khổ? Thế gian chẳng lẽ không như sao? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở Thương Long đại lục bên trên hợp đạo kỳ dỡ các võ giả cơ hội là sẽ không phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Một ngày đánh ra chấn hỏa, kết quả tốt nhất đều là hai người nhất tệ phi thăng, kém nhất đương nhiên là song song bỏ mình. Chương 179, Thiên minh đứng đối. Lửa đạo hữu, ngươi vừa rồi khởi động trận pháp này thời điểm, động rồi mới thành trận này uy năng." Vương Thẩm nhìn lấy Lửa ra hỏi. "Lửa ra, con a." Vương Thẩm gật đầu, "Vậy thành." Cùng lão thân đoán chừng không sai bị lắm, về sau bình thường hình thức dưới, mở 5 phần 10 là được. Trận này 5 phần 10 uy năng hợp đạo phía dưới không người nào có thể phá, chờ, các loại, chân chính gặp phải hợp đạo kỳ tu sĩ, ngươi tái phát gì chuyển toàn bộ trận pháp phí lực, bất quá trước đó ngươi còn là trước cho lão thân lưu một đạo tinh thần ấn ký a, lão thân cũng không muốn ngài nào đó bị đại trận này cho lầm thương tổn đến. Nói rằng cuối cùng, Vương Thẩm trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Nàng vừa rồi kém chút không có bị hủy chết, nếu như hơi chậm bên trên một ít, nói không chừng hắn hiện tại đã phi thăng. Lựa ra gật đầu, đồng dạng ở Vương Thẩm trên người đánh lên tinh thần ấn ký. Vì Vương Thím giải trừ buồn phiền ở nhà. Cùng lúc đó, Thanh Châu tiên minh tổng bộ Thiên Minh bên trong mấy vị đại lao lúc này thật có chút yêu sầu. Chư vị, bên trên một nhóm nộ thần đàn đã toàn bộ tiêu hao hết, muốn đợi lát nữa đám tiếp theo còn có thời gian ngàn năm, mấy năm nay Minh Trung ở Nguyên Anh Kỳ liền tọa hóa đệ tử thiên tài càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy không được à, hôm nay chúng ta nhất định phải thương tức đi ra một cái kết quả. Làm sao thương thảo, hai ngàn năm đi một lần hải chi rác đây là số trời, chúng ta lại không cách nào cải biến. Muốn không chúng ta đem phân đi ra một bộ phận kia thu hồi lại. Làm sao thu, thu bao nhiêu? Mấy năm nay Thương Long đại lục bên trên thế lực khác đối với chúng ta căm hận cũng không ít, thật muốn làm cho hắn không 23 nhóm liên hợp lại, cái kia đối với chúng ta cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hèn, có như liên hợp lại lại có thể thế nào, lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Ha ha, không sợ. Nhớ năm đó cũng không biết vị nào bị xâm trâu cái kia người đàn bà đánh đá kém chút cho đánh chết. Hỗn đản, ngươi muốn chết có phải hay không? Năm đó đó là lão tử khinh thường, nếu như lại đến một lần, kết quả tuyệt đối không giống với. Tốt lắm, tốt lắm, không nên ổn nào, như thế ầm xuống phía dưới lúc nào có thể có một kết quả. Này đại lão cũng đều là tiên minh bên trong hợp đạo cảnh võ giả, là tiên minh chủ nhân chân chính. Tuy tiện một người quyết định đều có thể chúa tể thương long đại lục bên trên vô số tu sĩ vận mệnh. Bất quá lúc này bọn họ lại giống như một đám bác gái giống nhau làm trò tối đùi. Đúng lúc này, trong đó một cái người lên tiếng. Chư vị tạm thời lặng lặng, ngày hôm qua ta được đến một tin tức, có người nói Lâm Châu có người tìm được rồi một lần nữa đào tạo ngộ thần hoa phương pháp, đồng thời đã luyện ra ngộ thần đan bắt đầu công khai bán. Nghe nói như thế, một nhóm người trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Làm sao có khả năng Sâm Châu đàm tiều lưu nhà quê có thể tìm ra một lần nữa đạo tạo ngộ thần hoa phương pháp, họ của ta viết ngược lại. Đám người nhất tề nhìn về phía hắn, có ý nghĩa sao? Người tin gì trong lòng không có điểm số sao? Phía trước người nọ tiếp lấy nói ra, ngay từ đầu ta cũng không tin, bất quá có người nói người nọ là Chu tiên bên trong, các ngươi đừng quên, cái kia người đàn bà đanh đá nhưng ngay khi cái tiệc, nói không chừng thật sự có khả năng. Những người khác lần này trầm mặc. Hồi lâu sau, có người đề nghị, muốn không chúng ta đi trước điều tra một cái, vạn nhất là thực sự đâu. Đối với đề nghị này, đại gia ngược lại là cố gắng động tâm, bất quá không có có một cái người chủ động mà mập miệng. Sau đó đại gia đưa mắt đặt ở vừa rồi phét lới nhất trên thân người kia. "Ngươi không phải nói chính mình năm đó là sơ xuất sao? Hiện tại chúng ta cho ngươi cái dự nhục trước cơ hội, ngươi đi xâm châu đi một chuyến." Người nọ khuôn mặt thoáng cái biến thành khổ qua. "Ta thì khoác lác châu, các ngươi chớ coi là thật a." Sau đó hắn lập tức nghiêm mặt nói, "Không được, chúng ta trước đây cùng nàng từng có ước định, chỉ cần nàng không ra xâm châu, chúng ta phản hư kỳ trở lên đệ tử cũng sẽ không vào xâm châu, bọn ta tu sĩ si hà có thể nói không giữ lời." "Ha ha, không có có một cái người tin hắn những lời này." "Bất quá nghĩ lại bọn họ làm sao không phải là như vậy?" người đang ngồi sẽ không có cái kia một cái dám đơn độc tiến nhập sông Châu. Cái kia người đàn bà đánh đá thực lực quá mức khủng bố, bọn họ một hai người gặp mặt căn bản không phải đối thủ. Trước đây bọn họ nhưng là ở liên thủ dưới tình huống mới chỉ có làm cho nàng lẩm xuống lập định. Tính rồi, trước hết để cho người phía dưới đi điều tra một cái, cho các loại xác định tin tức độ chuẩn xác sau đó, chúng ta lại nói, nếu như giả, chúng ta cũng không nhất định phí tâm. Cái kia nếu là thật đâu. Nếu là thật, năm đó chúng ta có thể buộc nàng lẩm xuống lập định, hiện tại cũng tương tự có thể buộc nàng giao ra đạo tạo ngộ thần hoa phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tràn đầy sát khí. Thư Nguyên thành bên này, từ ngày đó tìm Vương Thẩm thí nghiệm qua trận pháp sau đó, lựa ra lại lần nữa bế quan. Mặc dù không có chắc thi xuất trận pháp hoàn chỉnh ý lực, nhưng ở mở trận lúc, lựa ra cũng phát hiện rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Vì vậy, sau đó hắn liền làm nổi lên đại trận ưu hóa công tác. Còn như Lục Hiên, lại là lại bắt đầu thông thường nằm thẳng sinh hoạt. Tu luyện có nguyên thần, không phải dùng chính mình quan tâm. Bây giờ hắn dùng 10 viên thượng phẩm linh thạch điêu khắc một cái trôi đeo tay, mang theo người. Tốc độ tu luyện nếu so với trước kia nhanh rất nhiều. Chiếu theo trước mắt tốc độ tu luyện lại có cái 4500 năm sau là hắn có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, 2000 năm bên trong cũng có thể đạt được hóa thần đỉnh phong. Đừng xem thời gian này dường như rất dài, kỳ thực đã có thể so với một ít thiên tài. Hóa thần thọ nguyên 5000, dùng 3000 năm thời gian đạt được đỉnh phong chi cảnh, đã coi như là rất tốt. Còn Lạc Thanh Ý loại này, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian từ hóa thần triều ngang đến phản hư. Đây là trường hợp đặc biệt. Mấy vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái, cái loại này. Ngươi a, vẫn không thể mơ tưởng sắp đợi. Tu hành chi lộ một bước một cái vết chân mới là chân lý. Phía sau thời gian lại dần dần trở về bình hàn, ngoại trừ thường có người biết tới cửa cầu đan dược ở ngoài, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian xuống tới, Lục Hiên cảm giác có hơi phiền toái, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp xuất ra một nhóm ngộ thần đan giao cho Chu Tiên đại lý. Không có hàng trực tiếp bổ hàng liền được. Thời gian nhoáng lên lại là 30 năm. Cái này trong 30 năm, thương nguyên thành nhiều hơn không ít người xa lạ. Đại thể đều là xâm châu trở ra người. Bọn họ đến đây thương nguyên thành tự nhiên chỉ có một cái mục đích. Ở trong những người này, nhưng lại phát hiện không ít tiên minh dân đế. Bán mộ thần đan loại chuyện như vậy đương nhiên muốn đem tiên minh cho bại trừ rơi. Nếu không đó không phải là tư địch rồi sao? Sở dĩ trong người phần thẩm tra phương diện này Chu Tiên Trưởng không rất nghiêm nặng, chỉ có chân tránh cùng Tiên Minh có cựu đoán đích người mới có mua sáng tư cách. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy phải hoàn toàn ngăn chặn cũng là không có khả năng, bất quá có thể đổ tuyệt đại bộ phận coi như là thành công. Trải qua 30 năm thời gian, Lộ Thần Đan cũng sẽ không là bí mật gì, hầu như toàn bộ Thương Long Đại Lục đều đã biết việc này. Mà cái này cũng ý nghĩa phiền phức sắp hàng lâm. Thiên Minh tuyệt đối sẽ không theo đổi võ thần đan lưu thông, hay là đem bọn họ bãi trừ bên ngoài lưu thông. Tin tưởng không lâu về sau liền sẽ có động tác. Đây là tất nhiên Từ lúc 20 năm trước Tiên Minh cũng đã xác định chuyện này chân thực tính. Cho tới nay không có động thủ, đó là bởi vì ở Tiên Minh chúng có mấy vị đại lão đang bế quan ở giữa. Mà bây giờ, bọn họ đã xuất quan, đồng thời làm xong đến đây Thương Nguyên Thành chuẩn bị. Một ngày này, thành châu Tiên Minh tổng bộ, 13 đạo thân ảnh bay ra, trực tiếp phá vỡ không gian, hướng phía Thương Nguyên Thành chạy tới. Chương 180: Tiên Minh đột kích. Trong viện tử, Tây Môn Cẩu đạn phờ phạc mà nằm trên ghế, hai mắt im lặng nhìn phía bầu trời. Ai, cái này cuộc sống nhàm chán khi nào là một đầu a? Hô xong sau đó, lại u đoán nhìn một chút bên cạnh lục yên, lão đệ Ngươi nói ngươi không có việc gì đem Ngộ Thần Đan đồ chơi này lấy ra làm gì? Hiện tại tốt lắm, ta đều đã có 10 năm không có nhận được liên quan tới tiên minh nhiệm vụ, ta cảm giác kiếm đều nhanh muốn reset. Bởi vì mua sắm Ngộ Thần Đan là có xét duyệt yêu cầu. Nhất định là cùng tiên minh là địch người mới được, điều này sẽ đưa đến Thương Nguyên lâu chung cùng tiên minh có liên quan nhiệm vụ biến đến thập phần quý hiếm. 10 năm trước còn tốt, chỉ cần hạ thủ nhanh, nhiệm vụ còn có thể cướp được. Trung niên 10 năm có thể thì không được, mỗi một lần đoạt nhiệm vụ trình độ kết liệt, không kém gì kiếp trước siêu thị trứng gà đánh gãy, thậm chí có bởi vì tiếp nhiệm vụ có thể không cần bất kỳ tưởng tượng gì, cấp lại đều được hoàn toàn là ác tính cạnh tranh. Có thể tuy vậy, đến cuối cùng 10 năm thời điểm, Thương Nguyên lâu bên trong cũng đã hầu như nhìn không thấy liên quan tới Tiên Minh nhiệm vụ, Thương Nguyên lâu đệ tử cũng cần ngộ thần đan, nhiệm vụ cũng không đủ người trong nhà làm, nào có thời gian rỗi phân cho thế lực khác. Đừng tưởng rằng không có rõ ràng nhiệm vụ, đại gia lại không thể tìm Tiên Minh phiền toái. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá rất khó mà thôi. Cái này bên trong là có nguyên nhân. Thứ tiên, coi như là Tiên Minh nhân cũng không khả năng mỗi ngày đều đem ta là Tiên Minh bốn chữ khắc vào trên mặt a một phần vạn giết lầm nữa nha. Thứ nhì đối phó địch nhân tốt xấu muốn biết người biết ta. Tiên Minh cũng không phải ngồi không, một phần bạn đối với thực lực của địch nhân tự tính sai lầm, đó chính là chịu chết. Ở trên vấn đề, nhưng lại đều cần muốn cường đại năng lực tình báo chống đỡ, thế lực bình thường hoặc là tán tu có thể làm không đến. Cuối cùng, tuy là coi như không có bất luận cái gì tình báo chống đỡ, hơn nữa lấy Tiên Minh người trong hành sự phách lối tác phòng, có thể trực tiếp tập trung người nào đó là Tiên Minh người trong. Nhưng đừng quên, Tiên Minh tuy là cường đại, nhưng thiên hạ này tu sĩ số lượng càng nhiều. Nộ thần đang cơ hội là sở hữu tu sĩ đều thứ cần. Tu vi không đến hóa thần cũng không cần nói, nhưng hóa thần trở lên cũng đồng dạng cần, ai còn không có một đệ tử hoặc là hậu nhân. Chính mình chưa dùng tới, luôn luôn thân nhân cần. Cái này 30 năm xuống tới, bây giờ ngươi muốn ở Thương Long đại lục bên trên tìm được một cái là đản, dễ giết tiên minh đệ tử đã biên đến rất khó. Có thể nói, ngắn ngủi 30 năm võ thuật, bởi vì Ngộ Thần đan môn nhân, tiên minh đệ tử thân phận, một lần trở thành trên đại lục nguy hiểm nhất chức nghiệp. Mấy năm nay chết ở không rõ nhân sĩ trong tay tiên minh đệ tử số lượng, so với quá khứ mấy nghìn năm cộng lại đều nhiều hơn. Đây cũng là lục yên phía trước bất ngờ. Bất quá cái này cũng đưa tới tây môn cậu đàn cuộc sống của bọn hắn biến đến nhàm chán. Trước đây tiên minh nhân là thế nào giết đều giết không xong. Hiện tại mọi người đều là cứ giết, xếp hàng giết, lén lén lút lút giết. Hợp thể phản hư giết không đến, ta giết cái hóa thần được chưa, hóa thần giết không được, Nguyên Anh cũng có thể chắp vá. Ngược lại Chu Tiên không kén ăn, chỉ cần thật là tiên minh nhân bọn họ liền tán thành. Thậm chí đến rồi đầu người khẩn trương thời điểm, Kim Đan cũng có thể chú trọng chắp vá dùng một chút. Ngược lại tổng kết lại một câu nói, bây giờ muốn tìm được một cái lạc đàn tiên minh đệ tử, đó là muốn xem lão thiên gia sẽ hay không chăm sóc ngươi. Vô số năm qua Thiên Minh địa vị thống trị lần đầu tiên bị khiêu chiến thật lớn cùng với hiệp. Ha ha, hoán ta lạc. Lục Hiên trở về Tây Môn Cẩu đạn một câu. Ngươi nào a đây là, được tiện nghỉ còn khoe mã. Liên tại Lục Hiên dự định hảo hảo cùng Tây Môn Cẩu đạn nói dóc nói dóc thời điểm, Thương Nguyên Thành bên ngoài chợt bộc phát ra 12 đạo khủng bố vạn phần khí tức. Cái này 12 đạo khí tức, bất luận cái gì một cái chủ nhân đều có có thể đơn giản hủy diệt toàn bộ Thương Nguyên Thành thế lực. Lục Hiên thần sắc nghiêm túc một cái, tới. Thiên Minh nhân rốt cuộc đã tới. Từ lúc đệ thập năm hắn liền tính toán Thiên Minh nhân mau tới. Bất Quá Lục Hiên thực sự không nghĩ tới Tiên Minh như thế có thể chịu, chọn làm cho hắn đã chờ 30 năm. Trong viện tử không gian dung động, Vương Thẩm thân ảnh xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. 12 vị học đạo, thật đúng là cho lão nương mặt mũi, xem ra bọn họ lại muốn dùng năm đó một chiêu kia. Vương Thẩm chẳng đáng nói ra. "Vương Thẩm, ngươi năm đó đến cùng làm sao Tiên Minh? Mới, chỉ có, làm cho nhân gia cùng ngươi lập xuống như vậy một cái quyết định." Chuyện này Lục Hiên thật tò mò, hỏi Vương Thẩm nhiều lần, nàng đều không nói. Bất quá hiển nhiên lần này Vương Thẩm biết là lừa gạt không nổi nữa, bởi vì nàng một hồi nhất định sẽ cùng Tiên Minh nhận độc thủ. Cũng không cái gì chính là làm thịt ba cái tiên minh hợp đạo mà thôi." Vương Thẩm hờ hợt nói ra. Lục Hiên cùng Tây Muôn cậu đàn trong mắt đều nhanh rất xuống. "Làm thịt ba cái hợp đạo, còn mà tôi?" Lục Hiên bội phục và phẫn, sau đó lại hỏi, "Vương Thẩm, không phải nói hợp đạo cảnh tu sĩ không thể toàn lực động thủ sao? Vậy ngươi vì sao không có phi thăng?" Vương Thẩm đương nhiên nói, "Đệ nhất, lão nương cũng không có nói mình dùng là toàn lực, đệ nhị, ai nói lão nương không có phi thăng? Lão nương chỉ bất quá bay đến phân nửa lại đã trở về mà thôi." Bay đến phân nửa lại trở về, còn có thể cái này dạng. "Mà khác, không dùng toàn lực giết chết ba cái hợp đạo." Cái kia dùng toàn lực còn cao đến đâu? Đương nhiên, đại giới nhất định là có. Ai? Lời này cuối cùng, Vương Thẩm không khỏi thở dài, tâm tình thập phần không tốt, hiển nhiên cái kia đại giới đối với nàng mà nói rất trầm trọng. Cái gì? Lục Hiên đang muốn hỏi là cái gì đại giới, Vương Thẩm thoáng cái đưa tới một cái ánh mắt uy hiếp, sợ đến hắn vội vàng đem lời đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Tính rồi, nếu là Vương Thẩm đau đớn, cũng không cần nói tốt. Người sao? Vẫn là muốn kính giả yêu trẻ, tuyệt đối không phải kinh sợ. Theo ta được biết, vạn năm phía trước Tiên Minh tổng cộng có 15 vị hợp đạo kỳ tu sĩ, bị ta làm thịt ba cái sau đó, chỉ còn lại có 12 cái. Xem ra hôm nay bọn họ đều tới, rất rõ ràng, lúc này bọn họ là muốn dẫn ta ra khỏi thành, hơn nữa ta cũng không khỏi không ra khỏi thành, một ngày chúng ta chiến đấu, chỉ là dư ba liền đầy đủ đem chọn một cái thương nguyên thành hủy diệt. Vương Thẩm nói rằng, Lục Hiên không thèm để ý, không có việc gì, không phải là điều hộ ly sân sao, bọn họ cũng không biết chúng ta có lựa ra ở trải qua 30 năm thời gian, lục giai tổ hợp đại trận đã sớm hoàn mỹ, phương diện an toàn tuyệt đối không phải vấn đề. Vương Thẩm gật đầu, ngược lại ngươi cẩn thận một chút là được, ta phòng trường tiên minh còn có chuẩn bị ở sau, một ngày phát hiện không đúng, lập tức khởi động đại trận. Lục Hiên đến nói, yên tâm, coi như tiên minh có hậu thủ cũng không. Cái gì? Tối đa bất quá là ở nơi này trong vạn năm nhiều một hai vị hợp đạo kỳ tu sĩ mà thôi, lựa ra cháo được, trận pháp đã thiết định thành tự động gây ra hình thức, phản hư kỳ trở lên tu sĩ, chỉ cần bước vào bên trong trận pháp, sẽ trực tiếp khởi động, không có vấn đề. Trừ phi hiện tại tiên nhân lâm thế, bằng không chỉ cần Lục Hiên ở trong sân, vậy là tuyệt đối an toàn. Long đều rơi không được một tăn. Lục giai tổ hợp đại trận cũng không chỉ là có thể công kích, đồng dạng có phòng ngự tác dụng. Uy năng toàn bộ khai hỏa sau đó, hợp đạo kỳ cũng không đánh tan được. Lúc này, Tiểu Viện chính là toàn bộ Thương Nguyên thành chỗ an toàn nhất. Vương Thẩm biết lựa ra trận pháp lợi hại, sau đó cũng không do dự nữa, bay thẳng bắt đầu hướng phía ngoài thành bay đi. Nàng cũng muốn gặp thấy Tiên Minh cái kia 12 vị hiệp đạo. Nơi này là Sâm Châu, lúc này nàng coi như lãnh tụ, cũng không tính vi phạm thể ước, rốt cuộc có thể đại thiên một cuộc tịch. Chương 181: Khai chiến. Thương Nguyên thành bên ngoài 12 đạo quang ảnh lăng không đứng thẳng, mỗi trên người một người đều tản ra kim quang chói mắt, thật giống như 12 cái thái dương một dạng. Bọn họ chính là Tiên Minh 12 lão tổ, đồng thời cũng là Tiên Minh sừng bá đại lục lớn nhất binh chứng. Lúc này 12 người đều nhìn Thương Nguyên thành phương hướng, tựa như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, Viễn trình Thương Nguyên thành phương hướng, một điểm đen chậm rãi phóng đại, Vương Thẩm thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Khi nhìn đến Vương Thẩm trong nัย mắt, 12 người nhất thời đều không tự chủ được hận chực lên. Nhân Đỗ, đã lâu không gặp. Đợi đến Vương Thẩm phi gần sau đó, trung gian tên kia Tiên Minh lão tổ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nhân Đỗ, thật có sát khí tên, cũng không biết Vương Thẩm trước đây đến cùng làm chuyện gì, mới có thể làm cho Tiên Minh nhân sưng hô như vậy nàng. Lúc này, Vương Thẩm như trước dường như một cái bình thường phu nhân giống nhau. Toàn thân lười biếng tựa như không để được tinh thần. Các ngươi mười hai cái hỗn đản, chẳng lẽ là quên chúng ta ước định ban đầu, dám bước vào sông Châu, chẳng lẽ là không muốn sống?" Vương Thẩm Không khách khý chút nào hướng về phía 12 lão tổ nói rằng. Ở giữa tiên kia lão tổ nói ra, "Nhân đủ, bọn ta lần này vô ý đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia Lục Hiên giao ra đây, chúng ta lập tức thối lui." Khá lắm, liền tên Lục Hiên đều biết, hiển nhiên bọn họ đối với ngộ thần đan sự kiện đã điều tra rõ rõ ràng ràng. "Thanh hạ, lão nương cho ngươi mặt mũi có phải hay không, vi phạm thệ ước phía trước, uy hiếp lão nương ở phía sau." Các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng lão nương sợ các ngươi, một đám đội bạc hỗn đản loạn ý. Vương Thẩm Hưởng phía 12 lão tổ chửi ầm lên. Đối với Vương Thẩm Chửi bậy, 12 người phảng phất không có nghe được. Cái kia được xưng Thanh Hà lão tổ tiếp tục nói ra, nộ thần đan đan đã uy hiếp đến ta tiên minh căn cơ, mấy năm nay ngươi Chu tiên giết ta tiên minh bao nhiêu đệ tử chính ngươi rõ ràng, nếu không phải xem ở trên của ngươi mặt mũi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ mặc bọn họ sống đến bây giờ, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chủ động đem người giao ra đây, bọn ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không hôm nay chính là các ngươi hủy diệt lúc. Vừa nói chuyện, 12 lão tổ lấy trận pháp trô đứng đem Vương Thẩm vây quanh. Vương Thẩm khinh thường nhìn thoáng qua, "À, 12 khóa thiên đại trận, năm đó các ngươi cũng không phải là chưa dùng qua, muốn dựa vào đồ chơi này đối phó lão đường, có phải hay không các ngươi quá coi thường người?" 12 khóa thiên đại trận chính là một cái bắt giai trận pháp, đồng thời cũng là tiên minh một trong những lá bài tẩy. Hợp đạo cảnh tu sĩ toàn lực động thủ sẽ đưa tới phi thăng chỉ kiếp, nhưng giả sử có 12 khóa thiên đại trận ở đây, có thể ngắn ngủi đem trận nội thiên địa tạm thời phân ra, tự thành một phương tiểu thế giới, đồng thời che đậy thiên đạo. Dưới loại trạng thái này, Các đạo cảnh tu sĩ cũng có thể ở thời gian nhất định bên trong phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bất quá, trận này cần ít nhất 12 vị hợp đạo kỳ tu sĩ cùng nhau thi triển, sở dĩ ở toàn bộ Thương Long đại lục bên trên, cũng chỉ có tiên minh mới có thực lực có thể bố trí thành công trận này. Đối với trận pháp này Trương Khai, Vương Thẩm trong lòng nhưng thật ra là ngạc nhiên. Tối thiểu nàng không cần lo lắng dùng sức quá lớn, không cần thận triệu hồi ra thiên môn. Bên này, Thanh Hà lão tổ tiếp tục nói ra, bọn ta cũng không định trảm sát ngươi, chỉ cần đưa ngươi khốn ở một thời gian ngắn liền có thể. Luôn cảm giác hắn ở lúc nói lời này sức mạnh tuyệt không đủ. Rõ ràng là 12 đánh 1, nhưng ngược lại có loại Vương Thẩm một cái người đang khi dễ bọn họ 12 cái giống nhau. Nói nhiều như vậy thì thoại làm gì, vừa vặn lão nương cũng có một vạn năm không hào hào hoạt động gần cốt, ngày hôm nay các ngươi nếu đã tới, cái kia bao nhiêu lưu lại chút lễ vật à? Vương Thẩm vừa nói chuyện, đại dao bầu xuất hiện ở trong tay, sau đó cái kia thái đao hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một thanh dài trường hai thước, chiều rộng một thước thanh sắc trường đao. Trên thân đao này mơ hồ hiện ra hào quang màu đỏ ngòm, thoạt nhìn lên liền hết sức tác dụng uy hiếp lực. Ở trường đao xuất hiện trong ngay mắt, tiên minh 12 lão tổ sắc mặt đều không khỏi thay đổi một lần không hẹn mà cùng xuất ra binh khí của mình, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thương Nguyên Thành Chu Tiên Tiêu viện. Ở Vương Thẩm cùng 12 lão tổ rằng có thời điểm, khoảng cách tiểu viện cách đó không xa một tòa trên tử lâu, hai nam tử đứng ở cửa sổ đầu. Cái kia Lục Hiên chính là ở nơi đó. Đứng ở phía trước nam tử lạnh văn hỏi, người sau lưng lập tức cung kính hồi đáp, bẩm lão tổ lời nói, chính là ở nơi đó, người này trong ngày thường rất ít ly khai tiểu viện, đi tới Thương Nguyên Thành gần 200 năm, đại đa số thời gian đều đợi tại nơi này. Nếu như Lục Hiên ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra cái này, thần thái cung kính nam tử chính là nhóm đầu tiên từ hắn nơi đây mua sắm nộ thần đan nhân một trong. Thương Nguyên Thành Huyền Vũ môn môn chủ, phản cơ trung kỳ tu sĩ, ở toàn bộ Thương Nguyên Thành chúng cái này người cũng là rất có nổi danh. Tốt, ngươi làm rất tốt, lúc này qua đi, ngươi có thể y a nhập vào Tiên Minh, bổn tọa hứa ngươi đường chủ chỉ vị. Phía trước cái kia được xưng lão tổ người trực tiếp nói. Tiên Minh cùng sở hữu Cựu Đường, Đường chủ địa vị, ở Tiên Minh bên trong gần với hợp đạo lão tổ cùng minh chủ phía dưới. Có thể nói đã là Thương Long đại lục bên trên người có quyền thế nhất có thể lấy đường chủ chi vị hứa hẹn, chắc không được Huyền Vũ môn chủ biết đầu nhập vào tiên minh. Thiên hạ này, có thể chịu được hấp dẫn như vậy nhân, thực sự không nhiều lắm. Đa Tạ lão tổ. Đa Tạ lão tổ. Huyền Vũ môn chủ lập tức dập đầu quỳ lại. Sau đó hắn lại tiếp tục nói ra, "Lão tổ, cái này trong tiểu viện có một tòa hết sức lợi hại đại trận, những năm trước đây có một vị phản hư tán tu cũng đánh qua Lục Hiên chú ý, bất quá ở bước vào tiểu viện về sau liền bị đại trận kia cho trực tiếp đánh giết, vì vậy thuộc hạ nghĩ tới một cái biện pháp, có thể mang Lục Hiên từ tiểu viện trung dẫn ra." Lúc này Huyền Vũ môn chủ không nhịn được nghĩ biểu hiện, hắn thấy đem Lục Hiên từ tiểu viện đưa tới, đây cũng tính là một cái công lao. Có thể không phải đoán, hắn lời này sau khi nói ra, trên mặt lão tổ trên mặt hiện lên một tia không vui, ngươi là đang dạy ta công tác. Rất rõ ràng, hắn đối với Huyền Vũ môn chủ lời nói mới rồi không hài lòng. Tiên minh từ trước đến nay hành sự bá đạo quen rồi, xem ai không vừa mắt đều là trực tiếp đánh đến cửa đi, diệt cả nhà người ta. Lần này nếu không có vương thẩm cái này tình huống đặc biệt ở, hắn đã sớm nên ngang tiến vào, làm sao chờ tới bây giờ. Thuộc hạ không dám, lão tổ chủ tội. Huyền Vũ môn chủ lại là cuống quýt giật đầu. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết hợp đạo lão tổ như vậy hỉ nộ vô thường lời nói, hắn liền không dám muồm. Rõ ràng là hảo ý, lại chọc cho một thân tao. Cũng may lúc này Thương Nguyên Thành bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận đất rung núi chuyển nổ, nghe thanh âm để phán đoán là có người đang chiến đấu. Vị này Tiên Minh lão tổ trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hỉ. Nếu đánh nhau, vậy hắn có thể hành động. Lần này Tiên Minh tổng cộng xuất động 13 vị hợp đạo lão tổ 4, hai còn lại 12 cái phụ trách ngăn chặn quân thập, mà hắn nhiệm vụ chính là bắt được Lục Hiên. Nói thật, đối với lần này trong lòng hắn rất không hài lòng, chỉ là đối phó một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, hà tất giết gà dùng đao mổ châu. Hắn còn muốn hào hào mà cùng là trong truyền thuyết nhân độ đấu một trận đâu. Hắn là 5000 năm trước mới, chỉ có tiên giai hợp đạo, đối với nhân độ cường đại, chỉ là nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Vì vậy hắn vẫn không phục. Đáng tiếc không phục nữa cũng phải nhịn lấy, nộ thần đan một chuyện can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Tuy là tiên minh người đại đô của vọng, nhưng đầu góc loại vật này bọn họ vẫn phải có. Phân rõ chủ thứ. Nhìn một cái ngoài thành, xác định chiến đấu khí tức là còn lại 12 vị lão tổ cùng một cái xa lạ khí tức sau đó, người này mới bắt đầu hành động. Từ cửa sổ chậm rãi bay ra, hướng phía Chu Tiên tiểu viện chậm rãi bay đi. Chương 182, vào trận. Trong sân nhỏ, Từ Vương Thẩm đi rồi, Lục Hiên lại du nhiên tự đắc nằm ở trên ghế xích đu. Vương Thẩm an toàn không cần hắn quan tâm, hắn cũng quan tâm không được. Hiện nay hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi Tiên Minh chuẩn bị ở sau liền có thể. Lão đệ, ngươi nói Tiên Minh sẽ phái ra cảnh giới gì tu sĩ si đến đây bắt ngươi? Thây môn cậu đản ở bên cạnh tò mò hỏi. Lúc này, trong sân, chấm lãng đoàn người cũng đều tò mò đi ra. Bọn họ cũng tương tự muốn nhìn một chút. Thấp nhất cũng nên là phản hư kỳ a, bất quá ta hoài nghi 89 phần 10 là hợp đạo." Lục Hiên nói rằng. "Nộ thần đang tác dụng quá lớn, vì đảm bảo vạn vô nhất thất, tiên minh 12 vị hợp đạo lão tổ đều xuất hiện, nhiều hơn nữa bên trên một vị, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Oa, đây chính là hợp đạo a, cũng không biết đời ta có cơ hội hay không có thể chạm sát một cái." Tây Môn Cẩu Đản Sinh lòng hướng tới. "Thật đúng là cảm tưởng." "Tới." Đúng lúc này, châm lãng chỉ vào trên bầu trời hô. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy có một bóng người hướng phía tiểu viện bên này bay tới. Hơn nữa người ở chỗ này hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ phải là tiên minh hợp đạo lão tổ. "Lão bà, lão bà, mau ra đây xem của vui, tiên minh nhân tới, chắc là một vị hợp đạo lão tổ, chảng diện này cũng không thấy nhiều." Trầm Lãng xoay người, hướng phía hậu viện gạt hét. Nguyệt 22 cơ hoàng hoàng chương chương chạy ra, vừa chạy còn vừa nói, "A giao cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết chạy đi nơi nào, ta tìm một vòng đều không tìm thấy." Trầm Lãng nói, không tìm được liền tính, là nàng không có phúc được thấy. Cùng lúc đó, trong sân những người khác cũng dồn dập xuất ra chính mình băng ghế nhỏ, Hàn Dưa còn có ngâm dưỡng trái cây. Xem cuộc vui loại chuyện như vậy, mọi người đều là người nghiệp trang bị tự nhiên muốn mang theo người. Hôm nay náo nhiệt có thể cùng trong ngày thường bất động. Vây xem Hợp Đạo Kỳ đại lão lên trời, đại bộ phận tu tiên giả cả đời đều không thấy được một lần. Mà lúc này, phía ở giữa Không Trung Tiên Minh Hợp Đạo lão tổ cũng nhìn thấy phía dưới đám người. Hắn hoàn toàn xem không hiểu lục hiến trợ, các loại ý của người ta. Từng cái từng cái ngồi băng ghế nhỏ, dập đầu lấy hạt giữa hơn nữa dùng rất có hứng thú nhãn thần ngắm cùng với chính mình. Đây là đang làm cái gì? Xem hầu từ sao? Vị này Hợp Đạo lão tổ cảm giác mình bị vũ nhục. Lúc này liền chuẩn bị bay vào tiểu viện, phải thật tốt cho những thứ này người đến một bài học. Nhưng lạ liền tại hắn sắp sửa bước ra chân trong nháy mắt, hắn ngừng lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một tia cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ nơi đây còn cất giấu khác cao thủ? Hắn theo bản năng thầm nghĩ, nếu không, Lục Yên bọn họ tại sao lại như vậy ung dung nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đem chính mình lực lượng mở ra, thần thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thương Nguyên thành. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng tán phát ra trận trận kỳ quang. Đây là tiên minh công pháp, nhưng là dò xét nửa ngày, cũng không có ở Thương Nguyên thành bên trong phát hiện còn lại ẩn nút đại năng cả vào trong thành trì, trừ hắn ra bên ngoài, tu vi cao nhất chính là phản hư. Đương nhiên hắn cũng chú ý tới trong tiểu viện trận pháp. Bất quá những thứ kia trận pháp đều tản ra lục giai khí tức, tuy là số lượng không ít, nhưng đối với hắn loại này hợp đạo cảnh tu sĩ mà nói, liền như cùng món đồ chơi mở dạng, không có bất kỳ uy hiếp. Vì vậy hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. La ta nghĩ nhiều rồi sao? Vị này hợp đạo lão tổ nghĩ đến. Phía dưới, người trong viện cái này sẽ đã bắt đầu trò chuyện. Hắn tại sao bất động? Không lẽ là sợ chưa? Cắt, còn hợp đạo kỳ tu sĩ, liền một chút như vậy là gan. Tiếng bàn luận xôn xao truyền vào vị này hợp đạo lão tổ trong hay, tuy là cách không gần, nhưng rõ ràng rất. Không có biện pháp, tu vi thái cao, nhĩ lực quá tốt. Gây thộm, những người này không chút nào đưa hắn để vào mắt. Lão tổ sinh lòng tức giận, vốn là hắn chỉ là dự định mang đi lục hiên liên tính, nhưng bây giờ hắn nên chú ý, nhất định phải cho những con kiến hôi này một ít giáo huấn. Nghĩ đến đây hắn liền muốn nhấc chân lên. Nhưng ngay khi chân trái mới vừa bước ra khỏi điểm, phía dưới thoáng cái yên tĩnh lại, sự chú ý của mọi người đều đặt ở cái kia sắp sửa bước trên chân trái. Hưng phấn, chờ mong, kích động, trong ánh mắt tâm tình gì đều có chính là không có sợ hãi sợ hãi, lão tổ lần nữa cứng lại rồi. Không đúng, tuyệt đối có chuyện. Hắn có thể nhìn ra những người này trong ánh mắt tâm tình là phát ra từ nội tâm. Bọn họ là thực sự hy vọng tự mình đi tới, nhưng lại đến cùng có vấn đề gì, hắn chính là không nghi ra. Hắc, vị này hợp đạo đại lão có chút cẩn thận a. Trong viện, Tây Môn cậu Đản hói bất đắc dĩ nói, Lục Hiên ngược lại không gấp, không có việc gì, ngược lại hắn muốn bắt ta cuối cùng thuộc về là muốn tới được, ngươi nếu như thực sự không kịp đợi, không được mắng hắn hai câu thử xem. Lời này vừa ra, Tây Môn cậu Đản hai mắt tỏa ánh sáng, mắng một vị hợp đạo kỳ tu sĩ. Việc này hắn thật đúng là chưa từng làm. Ngâm lại là tốt rồi kích thích. Bất quá lý do an toàn vẫn là lại xác nhận một ít cho thỏa đáng, lão đệ, ngươi xác định không thành vấn đề đúng không? Lục Hiên nói, ngươi coi như không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin Vân Thẩm. Tây Môn cậu đản gật đầu, sau đó hắn từ trên ghế đứng lên, vén tay áo lên, mặt hướng cái kia vị hợp đạo lão tổ, thật sâu hút một khẩu khí, "Hải, tôn tử, ngươi có gan qua đây à?" Một tiếng này gào thét, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thương Nguyên thành. Vô số chú ý nơi đây động tĩnh người đều chọn tròn mắt. Từ ngoài thành cái kia 12 vị tiên minh lão tổ xuất hiện thời điểm, Trong thành mọi người đều muốn lực chú ý đặt ở Chu Tiên tiểu viện nơi đây. Quan sát đến bên này nhất cử nhất động. Chu Tiên nhân đây là đang muốn chết sao? Đây chính là trong truyền thuyết hợp đạo đại năng. Lần này không chung hợp đạo lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gân heo. Đừng nói hắn lúc này, chính là tại hắn còn không phải là hợp đạo kỳ thời điểm, cũng không có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều. Hắn rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp một cước bước ra, đi tới tiểu viện đang bầu trời, đồng thời cũng tiến vào lửa ra trận pháp trong phạm vi. Lúc này, trận pháp cảm ứng được địch nhân tồn tại, 2000 cái tiết điểm đồng thời sáng lên. Đại trận đem mọi người đều bao phủ với nhau, chỉ bất quá đối với Lục Hiên bọn họ là bảo hộ, mà 103 đối với cái này vị hợp đạo lão tổ chính là tràn ngập ý. Trận này không đúng. Ở trận pháp chạy trong mấy mắt, vị này hợp đạo lão tổ liền đã nhận ra chỗ không đúng. Trong tiểu viện cái này 2000 cái lục giai đại trận dĩ nhiên là nằm ở dung hợp lẫn nhau bên trong, từ trận pháp tiết điểm sáng lên đồng thời cái này cỗ nguy cơ vô hình cảm giác liền trở lên rõ ràng tới. Hợp đạo lão tổ không chút do dự phát sinh một đạo công kích, muốn đem trận pháp phá hư. Nhưng là coi như hắn công kích rơi vào trong đó một chỗ trận pháp tiết điểm ở trên thời điểm, Cái kia tiết điểm chỗ trận trận tiểm thức, sau đó hắn lực lượng ở nơi này tiểm thức chuẩn bị phân tán ra. Còn lại 1999 cái tiết điểm cũng ở tiểm thức, sở hữu đại trận nối liền cùng một chỗ, cộng đồng chia sẻ này cổ lực lượng. Mặc dù là hợp đạo lão tổ công kích, bị nhược hóa 2000 lần phía sau, cũng không khả năng đối với đại trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy như vậy một màn, vị này hợp đạo lão tổ trong lòng dự cảm bất tưởng càng ngày càng nặng. Mau nhìn, tới, tới. Phía dưới tây môn cậu đạn chỉ vào trên bầu trời hô. Lúc này trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện vết rách, liền như cùng phía trước vương thẩm thí nghiệm đại trận uy lực thời điểm giống nhau. Giống y như lúc chàng cảnh một lần nữa xuất hiện. Lần trước trận pháp đến một bước này thời điểm liền trực tiếp đình chỉ, phía sau hình ảnh tất cả mọi người không nhìn thấy. Đối với lần này đám người kỳ thực rất tiếc nuối, bất quá lần này hiển nhiên có thể mang tiếp núi bồ đắp. Rốt cuộc có thể gặp được lục giai tổ hợp đại trận chân thực uy lực. Liên Lục Hiên cùng Lựa Gia đều có chút kích động. Tất cả mọi người thần chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Chương 183, mở ra tiên môn. Giờ này khắc này, vị này hợp đạo lão tổ rốt cuộc minh bạch nguy cơ rốt cuộc là thứ gì. Nhìn lên bầu trời bên trong vết rách, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, thần sắc biến đến hốt hoảng đứng lên. Hắn cũng cảm giác được thiên môn khí tức. Cái này uy lực của đại trận đã đến hợp đạo kỳ tiêu chuẩn, một ngày chân chính thi triển ra, sẽ dẫn động thiên môn. Mà thiên môn xuất hiện một khắc kia, nhất định sẽ cảm giác được hơi thở của hắn. Trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ chống lại, tùy ý đại trận ven sát, bằng không tuyệt đối tránh không khỏi thiên môn chớp nã. Nhưng vấn đề là hắn không thể cái này dạng, trận này uy lực đã đầy đủ uy hiếp được hắn, từ bỏ chống lại chính là tự sát. Chỉ khi nào chống lại liền muốn sử dụng toàn lực, không được nhất định phải ngăn cản. Hắn hướng phía phía dưới lục yên đám người nhìn qua. Theo đúng đại trận người tất nhiên liền tại trong đó chỉ cần đánh chết hắn, đại trận tự sụp đổ, nguy cơ cũng có thể giải trừ. Sau đó hắn không chút do dự giơ bàn tay lên, một trường gỗ rễ, chân nguyên pháp lực hóa thành một trị cự đại ngũ chỉ sơn rơi xuống. Cái này sẽ hắn đã bất chấp bắt sống lục hiên loại chuyện như vậy. Cái gì ngộ thần đan, cái gì tiên minh tương lai, nào có tánh mạng của mình trong yếu. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Tại cái kia ngũ chỉ sơn rơi xuống thời điểm, đám người đỉnh đầu hộ cháo trực tiếp ngăn trở nó. Đồng thời 2000 trận pháp tiết điểm lại một lần nữa thiểm tước, lực lượng lần nữa bị phân tán vì 2000 nói. Một trường này Không có đối với người phía dưới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại thì trên bầu trời vết rách lại trở nên lớn vài phần. "Gây tuẩn, tại sao lại có loại này trận pháp?" Lão tổ trong lòng hận a bất quá trong lòng hắn lại hận, cũng ngăn cản không được đại trận vận chuyển. Trên bầu trời phong vũ lôi điện lần lượt xuất hiện, một mảnh mây đen to lớn bao phủ ở đỉnh đầu của hắn, vô số lôi đình vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. "Dừng tay, bổn tọa nguyện ý chịu thua, chỉ cần các ngươi triệt hồi trận pháp, bổn tọa cam đoan tiên minh sau đó sẽ không lại tìm các ngươi bất cứ phiền phức gì thời gian không đợi người." Lôi đình này lập tức phải rơi xuống, lúc này ngoại trừ chủ động chịu thua, Hắn thực sự không nghĩ tới biện pháp khác, nhưng đối với này, Lục Hiên đám người chẳng quan tâm, không có có một cái người phản ứng đến hắn, rút lui hết đại trận. "Cường cho ngươi nghĩ ra. Thật đúng là dám nói a." Chứng kiến đám người không đáp nói, vị này hợp đạo lao tổ biến đến càng thêm hỗ hoàng, lại lạp vội vã mở miệng, "Bổn tọa đối với thiên đạo thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý triệt hồi trận này, điều kiện mặc cho các ngươi." Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen rốt cuộc ngưng tụ xong tất. "Wen! Wen!" Vô số lôi đỉnh xen lẫn hỏa quang, hướng phía đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Đây cũng không phải là phi thăng lôi kiếp, chỉ là lục giai tổ hợp đại trận công kích. Em theo tiếng hôynh mình, vô số lôi đỉnh hạ xuống, cái này hợp đạo lao tổ dĩ nhiên không có cảm vận chuyển công pháp chống lại. Bởi vì lúc này trên bầu trời vết rách đã đến cuối cùng ranh giới hỏng mất. Cái này sẽ nếu như hơi chút lại tăng thêm một điểm còn lại ngoại lực nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan nỡ. Vì vậy, lao tổ lựa chọn dùng nhục thân cứng rắn giang, đệ nhất bồ ẹ e đỉnh hạ xuống, lao tổ cả người đen nhánh, khóe miệng nhiều một vệt máu. Đệ nhị bồ ẹ e đỉnh hạ xuống, lao tổ càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là mặc dù cái này dạng, hắn vẫn là không có phản kháng, đồng thời từng bước một muốn hướng phía ngoài trận Nazi chỉ cần có thể móc ra đại trận, cũng có thể an toàn. Nhưng lửa ra làm sao có khả năng làm cho hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Con a một tiếng gào hét, một cỗ màu hồng mê vụ xuất hiện ở trong đại trận, mà ở trong sương mù giữa tiên minh hợp đạo đại năng, lúc này một bên ngăn cản lôi đỉnh công kích, một bên không ngừng mà tại chỗ đảo quanh. Thứ bên ngoài thoạt nhìn lên giống như một ngốc tử giống nhau. Rốt cuộc lôi đỉnh từng đợt từng đợt hạ xuống, tựa như không có phần cuối. Sơn phía dưới lửa ra bên người bổ sung chân nguyên pháp lực đan dược chất thành núi nhỏ. Hắn một khóa lại một khóa, không ngừng mà hướng trong miệng bỏ vào đan dược. Không có biện pháp Lục giai đại trận tiêu hao vẫn là quá lớn, linh lực nhất định phải thời khắc bổ sung. Lão đại à, các ngươi trận pháp này sắp thực ly khai, nhưng trò chơi này dường như có điểm phí tiền à. Tây Môn Cẩu Đản cảm khái một câu. Nào chỉ là có điểm phí tiền. Trước mắt đan dược thấp nhất đều là lục giai, cũng không thiếu thất giai. Diêm này một hồi lửa ra ăn đang dược, đổi thành còn lại tu hành tư nguyên nói, đều có thể bổ đắp được một cái nhị lưu tông môn sở hữu nội tình. Nhưng mà này còn không phải cực hạn, không thấy được lựa ra cái này sẽ ăn sẽ không có dừng lại sao, cái bụng đều lớn hơn một vòng. Cũng may, tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Không trung tiên minh hợp đạo lão tổ rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được, ở thứ 27 bộ e đỉnh rơi xuống tại điểm, hắn rốt cuộc không tự chủ được vận chuyển lên chân nguyên trong cơ thể pháp lực chống lại lôi đỉnh. Không chặn không được a, lại không ngăn cản liền muốn treo. Theo chân nguyên pháp lực điều động, một cái lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời kim quang bắn ra, đem sẽ phải đánh tới cái này bộ e đỉnh trong nháy mắt liền cho đánh tan. Nhưng là cùng lúc đó, này cổ lực lượng cũng được để chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Trên bầu trời vết rách thoáng cái liền vỡ vụn ra. Từ nay về sau mây đen tan tán, vạn dặm trời cao trong tầng mây, một cái cự đại môn hộ xuất hiện ở ở giữa. Cái này môn bên trên tán phát lấy cổ xưa lại cường đại lực lượng, nặng nề, uy nghiêm, trang nghiêm, làm cho lòng người bên trong nhịn không được dâng lên cùng bái tỉnh. Đây chính là Thiên Môn. Đám người nghi vấn, cái kia Tiên Minh hợp đạo lão tổ thân thể bắt đầu không tự chủ được vọt lên, chậm rãi hướng phía Thiên Môn bay đi. Các ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần bổn tọa vượt qua phi thăng chi kiếp, nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không cam lòng hướng phía phía dưới Lục Hiên đám người gieo họ. Đám người chẳng đáng. Thiên Môn mở ra, mặc kệ ngươi có thể không thể vượt qua phi thăng chi kiếp, trở về nhất định là không về được không độ được thân tử đạo tiêu, vượt qua tại chô phi thăng. Liên hai cái này kết quả, chỉ trên tầng mây, thiên môn chậm rãi mở ra một cái khe hở, trực tiếp đem cái kia hợp đạo lão tổ cho nuốt đi vào. Sau một lát, bên trong truyền đến một trận tiếng sầm, nghe thanh âm muốn so vừa rồi đại trận ngưng tụ lôi đình lớn hơn rất nhiều lần. Lớn tiếng, uy lực tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Đám người lặng lặng mà đợi đợi kết quả. Cùng lúc đó, ngoài thành tiên minh 12 lão tổ cũng chấn váng. Lúc này trên người bọn họ đều có chút chật vật, có hai người cánh tay đã biến mất, trên người những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo bất đồng thương thế. Nhưng lúc này võ thuật bọn họ có thể bắt chước vết thương trên người, mà là từng cái nhìn chằm chằm Thương Nguyên Thành bầu trời tỏa kia thiên môn. Tại sao lại cái này dạng? Thiên môn tại sao phải mở ra? Chẳng lẽ Thương Nguyên Thành bên trong còn có còn lại hợp đạo cảnh tu sĩ? Không có khả năng, toàn bộ Sâm Châu hẳn là chỉ có nhân độ một vị hợp đạo cảnh mới đúng. 12 lão tổ không muốn tin tưởng. Trận đấu từ thiên môn xuất hiện một khắc kia đã đình chỉ. Lúc này bọn họ cũng không dám có động tác dư thừa. 12 khóa thiên đại trận tuy là thần dị, nhưng là không phải vô địch. Nay nhi có thể thiên môn mọi người ở đây cách đó không xa, một phần vạn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không làm tốt bọn họ cũng phải bị thiên môn hấp dẫn đi vào. 12 khóa thiên đại trận trung vương thẩm cũng là lộ ra đáng tiếc biểu tình, thuận tay đem vừa rồi gạt cánh tay vứt trên mặt đất mau. Các ngươi đã không đánh rồi, lão nương đi trở về, đáng tiếc, thời gian vẫn có chút ngắn, bằng không tốt xấu có thể giết một hai. Vương thẩm thực sự rất thất vọng, Lục Hiên bên kia động tác quá nhanh, nếu như hơi chút có thể nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian, số ít cũng muốn làm cho 12 biến 11. Sau đó Vương thẩm giơ tay lên trên không trung một trảo, trực tiếp đem 12 khóa thiên đại trận xé mở một cái chỗ rách. Sau đó chậm rãi hướng phía Thương Nguyên thành bay đi. Thiên Minh 12 lão tổ dĩ nhiên không có người nào dám cản, đồng thời mấy người bọn họ cũng là lẫn nhau đã quen liếc mắt, đồng thời hướng phía Thương Nguyên thành bay đi. Thuận di là không thể dùng, động tĩnh quá lớn, sở dĩ chỉ có thể chậm rãi phi. Bọn họ cũng muốn mau chân đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 184, chân dài. Thiên Minh chính là cái kia người đi vào đã bao lâu. Hiện tại Lục Hiên chú ý quan sát đến trong tầng mây thiên môn thời điểm, thanh âm một nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thanh âm này yêu kiều mang theo vài phần yêu, nhu trung mang theo vài phần mị, chợt vừa nghe lại tựa như cái kia hoàng anh xuất cốc, diều hâu để phục mình. Thanh thủy to rõ rồi lại nhu hòa huyền chuyển, lại vừa nghe giống như cái kia dốc dác lưu thủy, phong phất dương liễu, lượng lực mềm nhẹ mà lại quyến rũ đa tình. Chỉ nghe bên ngoài tiếng tìm không thấy một thân cũng có thể biết người nọ là một cái đại mỹ nhân. Bất quá đối với cái thanh âm này, Lục Hiên một điểm cảm giác quen thuộc đều không có. Theo bản năng quay đầu, phát hiện một vị nữ có gò khe, tóc dài màu tím đến eo chân dài đứng ở bên cạnh mình. Lúc này trầm lặng mấy người đã sương ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn vị này mỹ nhân. Liên Nguyệt Cơ đều hơi cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tự ti. Cũng may Lục Hiên đạo tâm kiên định, không thích nữ sắc, nhờ vậy mới không có bị cô gái trước mắt rung nhàn cho chấn động đến. "Mỹ nhân, ngươi tên là gì à? Nhưng có hổ thối, tại Hạ Tây môn suy tuyết, hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi kiếm tu, thiên sinh kiếm cốt, chẳng biết có được không may mắn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Tây môn Cẩu đản nhìn nàng kia hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền tự giới thiệu. "Bất quá, Lục Hiên lúc này, nhưng trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Trong sân nhỏ trận pháp lúc này còn không có triệt hồi đâu, cái kia nữ nhân dĩ nhiên có thể không lọt vào mắt trận pháp tồn tại đi tới mấy người bên cạnh, hoặc là thân bất khả trách." Lục Gia tổ hợp đại trận nhưng là liên hợp đạo cảnh tu sĩ đều có thể đối phó, điểm này tuyệt đối không có khả năng 457, trừ phi nàng là tiên nhân hạ phẩm cái kia cũng chỉ còn lại có mặt khác một cái khả năng. Một nghĩ tới khả năng này, Lục Hiên trong ánh mắt lần nữa toát ra kinh hãi, nhìn thoáng qua Lựa Gia. Lựa Gia gật đầu, hắn ngược lại là không có bị nữ nhân dung nhan cho khiếp sợ đến. Giống loài bất động, dáng dấp lại xinh đẹp, cũng không ảnh hưởng được hắn. Chứng kiến Lục Hiên hỏi thăm nhán thận, Lựa Gia khẽ gật đầu. Đạt được đáp án xác thực, Lục Hiên lặng lẽ nhìn Tây Môn cậu đàn liếc mắt. Khá lắm, Tây Môn cậu đàn lúc này thật là lạ ở một chiếc. Quả nhiên không hổ là Chu Tiên hai hạ đứng đầu, tìm đường chết phương thức đều cùng người khác không giống với. Xem ở những ngày qua giao tình bên trên, Lục Hiên không ngừng mà cho Tây Môn Cẩu Đản nháy mắt ra dấu. Đáng tiếc, Tây Môn Cẩu Đản lúc này trong ánh mắt lại cũng dung không xuống còn lại. Trong ngày thường hắn xác thực tương đối yêu tìm đường chết, nhưng nhưng cũng không phải là một cái nói năng tùy tiện người. Chỉ là vừa mới, chỉ có khi nhìn đến nữ nhân này trong mắt, hắn đột nhiên minh bạch rồi một cái thành ngữ ý tứ. Nhất kiến trung tình. Đối với, chính là cái này. Tây Môn Cẩu Đản phát hiện, chưa từng có một nữ nhân làm cho hắn như vậy động tâm quá co như là Lạc Thanh Nghi cũng là như vậy. Nói riêng về xinh đẹp lời nói, Lạc Thanh Nghi còn muốn ở người con gái trước mắt này bên trên. Thế nhưng cô gái trước mắt này trên người cái này cổ khí chất rất là đả thủ. Cũng chính bởi vì khí chất này tồn tại nguyên nhân, Tây Môn Cẩu Đản mới chỉ có nhịn không được nói ra lời nói mới rồi. Đang tiếp Tây Môn Cẩu Đản không biết ngự tỉ cái từ hồi này. Nếu không có thể càng thêm chuẩn xác miêu tả ra cô gái trước mắt khí chất. Thấy Tây Môn Cẩu Đản đối với mình nhan sắc nhìn như không thấy, Lục Hiên chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, có vài người a, muốn tìm chết, đó là không ai ngăn cản được. Có thể làm ta đã làm. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Lục Hiên ở trong lòng thật sâu hít một khẩu khí. Lúc này nàng kia đang nghe Tây Môn Cẩu Đạn lời nói sau đó, nhãn thần lập tức biến đến sắc bén lại, một cỗ nhàn nhạt sát khí xuất hiện. Bất quá Tây Môn Cẩu Đạn hoàn toàn không có nhận thấy được, lại vẫn không biết sống chết hướng phía trước đi hai bước. Thấy tình cảnh này, Lục Hiên yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước. Giờ này khắc này nhất định phải cách Tây Môn Cẩu Đạn xa xa, miễn cho bị vạ lây người vô tội. Cũng đúng lúc này, nữ nhân kia động rồi, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của nàng. Thương! Trường đao xẹt qua giữa không trung truyền ra chộn tiếng xé gió vang. Trong nháy mắt liền gắc ở Tây Môn Cẩu Đạn trên cổ. Bất quá Tây Môn Cẩu Đạn lúc này sớm bị sắc đạm lấp đầy thân thể, dĩ nhiên không sợ hai chút nào mở miệng nói ra, "Mị nữ, không cần như vậy đi, tại hạ chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi." Kết giao bằng hữu? Cẩu Đạn a, xem ra lão nương trong ngày thường tu tập thủ đoạn của ngươi vẫn là nhẹ, liền lão nương ngươi cũng dám đùa giỡn, ngươi có biết hay không chữ chết là thế nào viết? Cái này quen thuộc nữ khí, quen thuộc sương hồ, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hơi khiếp sợ. Lục Hiên không đành lòng chẻ mắt. "Xong, xong, Tây Môn Cẩu Đạn lần này là chết chắc." Cái này thân phận của cô gái là thoạt thoạt không thành vấn đề, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không thể có. Không sai, nàng chính là Vương Thẩm. Chính là viên kia Dung Vương Thẩm. Trận pháp đối nàng không có phản ứng, cái kia chính là nói rõ trên người của nàng khả năng có lựa ra tinh thần ấn ký. Lúc này trong tiểu viện ngoại trừ Vương Thẩm ở ngoài, mọi người đều ở đây. Cái kia thân phận của nàng còn phải nói sao? Lục Hiên đang suy nghĩ minh bạch vấn đề này sau đó, lập tức liền hướng lựa ra chứng thực. Quả nhiên, lựa ra ở trên người nàng cảm ứng được dấu ấn tinh thần của chính mình. Sở dĩ vào lúc đó, Lục Hiên liền đã xác định người này chính là Vương Thẩm chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Thẩm còn có cái này tướng mạo. Thật sự là khoa trương a. Cái này có thể sánh bằng năm đó Trầm Lãng đại biến người sống còn muốn cho người khiếp sợ. Cũng không biết này tấm tướng mạo là Vương Thẩm biến hóa, vẫn là đây chính là nàng vốn có chân dung. Lúc này Tây Môn cậu đản rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhãn thần một lần nữa biến đến sáng rồ lên. Hắn kịp phản ứng. Vương Vương vốn thím, hai tử bị dọa đến đều sẽ không nói chuyện. Đồng thời lén lén xoay người muốn hướng Lục Hiên mấy người phát sinh xin giúp đỡ. Có thể không phải đoán, bất kể là Lục Hiên cũng tốt, vẫn là Trầm Lãng bọn họ cũng được liền trong ngày thường cùng hắn quan hệ thân thiết nhất Kiêu Nguyệt, lúc này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn Vân Thượng Thiên môn. Không có bất luận cái gì một cái người liếc hắn một cái, phản phất hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Không tệ a, phản ứng của mọi người đều thật mau. Tây môn cậu đàn biết mình xong, vẻ mặt đau khổ hướng về phía Vương Thẩm nói ra, "Vương Thẩm, ngài điềm nhẹ, ta vẫn còn con nhít." Sau đó nhắm mắt nhợt nhạt. Một lát sau, đám người quay đầu lại, Tây môn cấu đảng đã biến mất, mà Vương Thẩm cũng thay đổi trở về nạng ngày thường dáng vẻ. Bất quá trên mặt đất nhiều một vẩn, can khôn một khí nổi. Lúc này cái kia trong nội đảng quân vòng quanh liên hoạt. Đồng thời còn có một cái khí tức quen thuộc ở bên trong. Lục Hiên nhìn thoáng qua, tiến lặng gật đầu. Vẫn là cái dạng này thuận mắt chút. Vừa mới cái kia, tương phản thật sự là quá lớn, thật lòng chịu không nổi. Bất quá Lục Hiên vẫn là tò mò hỏi Vương Thẩm người trước là. Đang nói mới bắt đầu, Vương Thẩm trên người lại xuất hiện sát khí, Lục Hiên vội vã câm miệng. Xem ra vấn đề này là Vương Thẩm nên lần, không thể hỏi. Về sau đánh chết cũng không có thể hỏi. Người nọ đi vào đã bao lâu? Vương Thẩm lại hỏi một lần. Lục Hiên đàng hoàng trả lời, có hai nén nhang. Vương Thẩm gật đầu, huyền, vậy hẳn là cũng nhanh, phi thăng chi kiếp bình thường đều rất nhanh hắn hẳn là lập tức đi ra. Lục Hiên trừng lớn hai mắt, "Đi ra, hắn còn có thể đi ra." Đương nhiên, thiên môn lại không ăn thịt người, chết rồi tự nhiên sẽ đem thi thể của hắn độ ra. Vương Thẩm đương nhiên nói ra, "Vương Thẩm, ngươi liền xác định như vậy hắn không độ được phi thăng chi kiếp?" Lục Hiên truy vấn. Vương Thẩm nói, "Đương nhiên, phi thăng chi kiếp lão nương cũng thử qua, lôi kiếp vi lực mở rộng, khó khăn là tâm ma kiếp, tiên minh những thứ này hợp đạo kỳ tu sĩ, tu hành không phải tu tầm, người khác độ tâm ma kiếp là cựu tử nhất sinh, bọn họ độ đó là 99 chết cả đời, lại tăng thêm hắn là bị người đột nhiên đưa vào đi." Không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, chắc chắn phải chết." Vương Thẩm đối với lần này hết sức chắc chắn. Chương 185, Hợp đạo vẫn lạc. Bất quá nghe được Vương Thẩm lời nói sau đó, Lục Hiên quan tâm điểm lại đặt ở những chuyện khác mặt trên. "Vương Thẩm, ngươi vượt qua phi thăng chi tiết?" Lục Hiên giật mình hỏi. Vương Thẩm gật đầu, "Làm sao? Không được sao?" Lục Hiên nói, "Vậy sao ngươi còn sống?" "Vì tại sao còn không phi thăng?" Lời đến vẫn nữa, vội vã đổi giọng. Nghe được vấn đề này, Vương Thẩm thân sắc trên mặt lạnh lẽo, dưới chân càn khôn một khí nổ hỏa diễm lại cuộn trào mãnh liệt thêm vài phần. Có thể cảm giác rất Bên trong cổ khí tức quen thuộc kia đang không ngừng dãy rủa, nhưng chính là không phát ra được thanh âm nào. Mặc dù biết Vương Thẩm cũng sẽ không hạ sát thủ, bất quá Lục Hiên vẫn không khỏi vì Tây Môn Cẩu đạn bốt một cái mồ hôi lạnh. Lần này phòng trình không có 10 ngày nửa tháng chuyện hắn là không ra được. Hôm nay phía trước, cần khôn một khí nổi tối cao người giữ kỷ lục vẫn là Khiếu Nguyệt. Chính là lần kia hắn phá hủy Phượng Minh Hoa phía sau bị hầm 3 ngày sáng tạo xuống đi lại. Bất quá lần này, rõ ràng 3 ngày ghi chép nhất định là muốn bị đánh vỡ. Hơn nữa có thể sẽ sáng tạo ra một cái hậu nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua đi lại. Chứng kiến Vương Thẩm trên mặt lãnh ý, Lục Hiên lại một lần nữa tức thời cấm miệng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Thẩm bình thường dưới trạng thái bộ dạng, chỉ sợ sẽ là độ xong phi thăng trì tiếp phía sau không có phi thăng gì chứng về sau chứ. 89 phần 10 chính là như vậy. Làm cho một cái họa quốc cương dân đại mỹ nhân, trong ngày thường chỉ có thể làm một cái bình thường tầm thường mập đại thẩm, Từ phái nữ góc độ đi lên nói, sát thực tổn thất có chút lớn. Quan tâm bên trong, Lục Hiên đối với Vương Thẩm có thể tránh thoát phi thăng phương pháp còn là tò mò rất. Nếu như hắn có thể nắm giữ phương pháp này, vậy sau này chẳng phải là sảng khoái. Tu luyện tới hợp thể kỳ cũng không sợ, ta chính là không phải phi thăng, liền tại thế gian lãng, thật tốt. Lục Hiên vội vàng thay đổi một vấn đề, "Vương Thẩm, cái kia thực lực của ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, cho ta một lời chính xác có được hay không? Mỗi ngày đoán rất không có ý nghĩa." Vương Thẩm quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, "Tính rồi, trước kia là sợ các ngươi biết thực lực của ta sau đó làm lên sự tình tới không kiêng nể gì cả, bất quá hôm nay qua đi, e là cho dù ta không ở, các ngươi đại khái tỷ lệ cũng sẽ lặng đứng lên, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tu vi của ta nghiêm ngặt tính ra là sơ nhập tiên nhân cảnh, bất quá chỉ có tiên nhân chiến lực, không có tiên nhân vào nguyên, dù sao ta nhục thân còn không có trải qua biến hóa tiên chỉ thành thệ." Vương Thẩm giải thích Tiên nhân, không thể có a. Thế nhân mỗi ngày truy cầu tiên đạo, chính là vì thành tiên. Ai có thể muốn lấy được trước chân thì có một cái thứ thiệt tiên nhân. Không được, về sau nhất định phải đem Vương Thẩm bắp đuôi ôm tù, đánh chết cũng không buông tay. Đúng lúc này, đám mê bên trên tiên môn bên trong tiếng oanh minh dần dần thuối lui, thẳng đến biến mất, sau đó phía trước khe cửa lần nữa mở ra, một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó cái kia tiên môn lần nữa đóng chặt, một lần nữa độn vào hư không. Cái kia truy lạc đi ra thân ảnh, chính là phía trước cái kia vị tiên minh hợp đạo kỳ tu sĩ. Bất quá hắn ở rơi xuống trên đường, thân thể chậm rãi hóa thành tinh quang mạnh mẽ. Đợi đến sắp rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ thân hình chỉ còn lại có một viên tựa như lưu tinh giống nhau lóng lánh thất thải kết tinh. Đúng lúc này, 12 người ảnh xuất hiện ở giữa không trung, một người trong đó đánh về phía cái kia thất thải kết tinh, một tay lấy nó nắm trong tay. Cùng lúc đó, những thứ kia từ tán tinh quang dung nhập hư không, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mau mau tế vũ. Tại này cổ mưa phủn thấm thấu vào, toàn bộ thương nguyên thành nồng độ linh khí bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Xuất phát từ linh vũ trung tâm tiểu viện, xung quanh linh khí tăng lên tốc độ càng là khủng bố. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Trọn đề thăng tới gấp 5 lần sau đó, mới ngừng lại được. Còn có cái này chuyện tốt. Lục Hiên kinh ngạc nói, hợp đạo cảnh tu sĩ sau khi chết tặng lại linh khí của thiên địa có nhiều như vậy. Tu sĩ sau khi chết tặng lại thiên địa vẫn luôn không phải bí mật, bất quá giống như nhiều như vậy tặng lại, Lục Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trận này linh vũ, trực tiếp đem toàn bộ thương nguyên thành nồng độ linh khí tăng lên không chỉ gấp 3 lần, Chu tiên tiểu viện nơi đây càng là gấp 5 lần lần này, tối thiểu trong tiểu viện nồng độ linh khí đã vượt qua 13 châu trung thứ 2 điểm ngược lượng châu. Thật sự là kinh người. Lục Hiên không khỏi nghĩ đến, vậy nếu là nhiều với lên mấy cái hợp đạo cảnh tu sĩ, ở trên khu nhà nhỏ không chằm rét Có thể hay không làm cho tiểu viện linh khí đạt được thanh châu như vậy tầng thứ, nếu là như vậy, khả năng liền rạng. Bên ngoài bây giờ còn có 12 cái hợp đạo cảnh tu sĩ đâu, nỗ lực một cái lựa rối một hai tiến nhập lựa ra đại trận không làm tốt thật là có độ rỡn. Có Vương Thẩm ở, cũng không sợ bọn họ biết liên thủ phá hỏng trận pháp. Bọn họ nếu thật là có thể hoàn toàn không sợ Vương Thẩm, ngay từ đầu cũng sẽ không lựa chọn đưa nàng đưa tới đi. Đừng suy nghĩ, cái này chỉ là hợp đạo cảnh tu sĩ tọa hóa tặng lại có thể sẽ không như thế nhiều, vừa rồi chủ yếu là thiên môn giữa dòng lộ ra một tia tiên khí mà tôi Thuần nữa Tiên Minh Nhân cũng không phải là đồng lốc, ta phỏng chừng bọn họ đã biết ngươi là dùng thủ đoạn gì cái hố bọn họ, còn muốn lừa bọn họ vào trận, khả năng liền không dễ dàng. Vương Thẩm một chậu nước lạnh trực tiếp tạt xuống tới. Vương Thẩm nói không sai, mới vừa rồi Thiên Môn tối lui phía trước, Huyền Vũ môn chủ cái này Tiên Minh chân chó đã đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho Tiên Minh 12 lão tổ. Lúc này bọn họ đã biết rồi trận pháp tồn tại. Biết rõ vào trận về sau liền sẽ dẫn phát phi thăng chi kiếp, Tiên Minh 12 lão tổ coi như là ngốc tử cũng sẽ không mạo hiểm. Vương Thẩm, vừa mới cái kia thất thải kết tinh là cái gì? Lục Hiên nhớ lại sau cùng đạo kia thất thải quan mang, Vương Thẩm hồi đáp, đó là tiên tinh, tiên nhân sau khi nga xuống, trong cơ thể sẽ sinh ra ra tiên tinh, tuy là hắn còn không phải là tiên nhân, nhưng cũng là tại phi thang chi tiếp trung vẫn lạc, có thể sinh ra một viên tiên tinh đã là cực hạn, thứ này đối với Hợp Đạo kỳ tu sĩ có tác dụng lớn, có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Hợp Đạo kỳ tuy không cảnh giới chi phần, nhưng tu vi sai biệt còn là muốn có. Sống được càng dài Hợp Đạo kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực thấp hậu, tu vi tự nhiên cũng càng mạnh. Tiên minh cái kia 12 vị lão tổ, ở đem đồng bạn để lại tiên tỉnh tu hội sau đó, không hẹn mà cùng đưa mắt đặt ở Chu Tiên Tiếu viện nơi đây. Sau đó chỉnh thể bay tới, Dừng lại ở tiểu viện sát biên giới, khoảng cách vào trận chỉ có một bước ngắn. "Nhân độ, chúng ta nói chuyện chứ?" Thanh Hà lão tổ nói rằng, ngữ khí có chút trầm trọng. Vốn là đến đây tìm kiếm ngộ thần đan, có thể ngộ thần đan không có làm được, cạnh mình còn bỏ mình một vị hợp đạo cảnh. Thật sự là trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Cái này tổn thất lớn rồi đi. Nhưng lúc này không phải thương tâm thời điểm, người đều chết hết, nếu như vẫn không thể đem ngộ thần đan mang về, đó mới là bi kịch." Đàm luận. "Lão nương cùng ngươi có chuyện gì đang nói? Ngươi nếu không phục khí có thể tiến đến, lão nương cũng tiễn ngươi lên trời." Vương Thẩm không chút nào cho Thanh Hà lão tổ mặt mũi. Hà tất như vậy, tiếp tục như vậy chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta thừa nhận các ngươi đại trận này xác thực có chút thủ đoạn, nhưng trận pháp đại tông sư ta tiên minh cũng có, các ngươi thực sự tự tin chúng ta liền không phá được này sẽ sao?" Thanh Hà lặc nhỏ bé phẫn nộ. "Hèn, vậy ngươi phá cái cho lão nương nhìn, coi như ngươi có thể phá thì thế nào, các ngươi 12 người liên thủ đều đánh không lại lão nương, nếu thật là đem lão nương bức cho gấp rồi, lão nương mang ngươi một khối phi thăng." Vương Thẩm một ngụm một cái lão nương, liền không ma dừng. 12 lão tổ sắc mặt càng ngày càng có coi. Bây giờ toàn bộ thương nguyên thành nhân cũng đều là ở xem chuyện cười của bọn họ, ngày hôm nay chẳng tử này nếu như không tìm vậy được, tiên minh khả năng liền uy nghiêm quét sân ba. Chương 186, tình thế đổi biến. Thanh Hà lão tổ thấy mình thật sự là cầm vương thẩm cái này, lưu manh không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng đưa mắt đặt ở Lục Hiên trên người. Ngươi chính là Lục Hiên đúng không? Thanh Hà lão tổ mở miệng, theo ta được biết, ta tiên minh cùng ngươi cũng không thù hận, ta không biết ngươi vì sao phải gia nhập vào bọn họ, nhưng ngươi như nguyện ý gia nhập vào ta tiên minh lời nói, bọn họ có thể cho vật của ngươi, chúng ta có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi. Đã dùng mạnh mẽ không được, Vậy tới mềm. Lục Hiên có chút ngoài ý muốn, ta nhưng là mới vừa bấy chết các ngươi một vị hợp đạo cảnh. Tiên Minh tu sĩ thật đúng là đủ vô tình, đồng bạn chết rồi trước tiên là đoạt đồng bạn vẫn là sau tiên tình, sau đó nghĩ lại lại lôi kéo bấy chết đồng bạn địch nhân. Cũng không biết vừa rồi cái kia vị vẫn lạc vô danh hợp đạo cảnh sau khi biết, có thể hay không tức giận từ trong quan tài bò ra ngoài. A, được rồi, hắn không có quan tải, cho cốt đều bị dương mới vừa. Hèn, như vậy phế vật chết rồi cũng là đáng đời, Lục Hiên, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, ta Tiên Minh có thể cho vật của ngươi, vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Thanh Hà còn nói thêm. Ta người này thiên sinh chịu không nổi câu thúc, Tiên Minh không có duyên với ta." Lục Hiên không chút do dự tự tuyển. "Nói đùa, đầu óc quạt mới chịu đáp ứng. Nếu thật là tin Thanh Hà chuyện ma quỷ, gia nhập Tiên Minh sợ rằng đạo mắt sẽ luân vị công cụ của bọn hắn người." "Tiểu bối, ngươi đừng có không biết phân biệt, ngươi đại trận này mặc dù đối với chúng ta có chút nguy hiểm, nhưng bọn tọa cũng không tin ngươi có thể vẫn đợi ở bên trong không được, cùng ta Tiên Minh là địch, đã định trước chỉ có một con đường chết." Có một vị Tiên Minh lão tổ không nhịn được, hướng phía Lục Hiên mắng. "Ta đây đến thực sự muốn tự xem." Lục Hiên nói hết sức cũng dung. "Không phải là ngạo sao?" ta có thể ở trong tiểu viện ngoan chết các ngươi mọi người, các ngươi tin không tin? Đương nhiên, lời này Lục Hiên chưa nói, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Lục Hiên, có như ngươi có thể tránh ở trong trận này, nhưng những người khác đâu? Nếu như chúng ta có ý mà nói, ta cam đoan sau này các ngươi tất cả mọi người tại chỗ cũng không xảy ra cái này thương nguyên thành, thậm chí chỉ cần chúng ta nguyện ý, xóa đi cái này thương nguyên thành chỉ là một cái nhấc tay mà ba." Thanh Hà uy hiếp nói. Quả thật, Lục Hiên có thể vẫn đợi ở tiểu viện không đi ra, nhưng tiên mình những người khác không được. Huấn nữa tựa như Thanh Hà nói, Bọn họ sát thực đối với Vương Thẩm không làm sao được, nhưng rất bỏ Vương Thẩm đối phó những người khác, tiên minh vẫn có thực lực. Thậm chí có thể nói căn bản không cần phí cái gì lực. Làm sao? Thanh Hà lão quỷ, không thể đồng ý liền đổi uy hiếp. Thiên môn bất quá mới vừa biến mất, không phải lão nương khinh thường các ngươi, mấy người các ngươi hiện tại cái kia một cái dám động thủ. Vương Thẩm đây là xem thường. Thanh Hà hặc ghê. Sát thực, thiên môn mới, chỉ có tiêu tắt không lâu, thương nguyên thành bầu trời như trước có thiên đạo chi lực lưu lại, lúc này nếu là có vị nào hợp đạo kỳ đồng thủ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị thiên đạo tập trung. Mặc dù bọn họ có 12 khóa thiên đại trận, cũng là như vậy. Cái này đại giới cũng không phải là bọn họ nguyện ý thừa nhận. Nhân đủ, xác thực bọn ta hiện tại không dám tùy tiện động thủ, nhưng ngươi chẳng lẽ liền dám sao?" Thanh Hà mạnh miệng phản bác. "Không tin ngươi thử xem." Nói thật cái này thế gian lão nương cũng đợi đến hơi có chút chán án, vốn là dự định trước khi đi đi ngươi tiên minh đi dạo, nhưng ngày hôm nay các ngươi nếu đã tới, ngược lại tiết kiệm không ý chuyện." Vương Thẩm vừa nói chuyện, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Bầu trời ở cảm ứng được cỗ hơi thở này sau đó, vết nứt lại một lần nữa xuất hiện. Dương tay, ngươi cái này phong bà tử Thanh Hà đám người vội vã kinh hoàng hét lớn, thân ảnh trong nháy mắt liền hướng về sau chiến hội. Vương Thẩm khí thế vừa thu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, "Hèn, một đám tí sọ." Sau đó mất đi khí tức cảm ứng, trên bầu trời vết nứt lại một lần nữa chậm rãi khép kín. Lần này, Thanh Hà đám người hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Lúc này Vương Thẩm chính là cái kia liều mạng, nếu thật là ép, không dám nói đưa bọn họ 12 người toàn bộ mang đi, nhưng mang đi phân nửa vẫn là không có vấn đề gì. Tuần tất phân nửa hợp đạo cảnh, tiên minh địa vị bá chủ thật có thể khó giữ được. Mà đúng lúc này Có một cái người từ trong thành bay ra, đi tới thanh hạ lão tổ đám người trước mặt. Thuộc hạ gặp qua chư vị lão tổ, thuộc hạ có nhất kế, e rằng có thể bức cái này Lục Hiên chính mình đi ra đại trận kia. Người tới chính là Huyền Vũ môn chủ. Từ sớm nhất cái kia vị đã vẫn lạc hợp đạo lão tổ tiến nhập đại trận sau đó, Huyền Vũ môn chủ vẫn trốn ở một bên. Nói thật, hắn quả thật bị lửa ra uy lực của đại trận sợ hết hồn. Bất quá khi đó trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, đáng đợi. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đối với tiên minh lão tổ đã nói, hắn có nhất kế. Nhưng nhân gia căn bản không nghe, ngược lại trách hắn lắm miệng. Hiện tại làm gì? Báo ứng tới a. Làm người a thì là không thể quả quân vọng. Hợp đạo cảnh lão tổ còn không phải là nói không có sẽ không. Có phía trước kinh nghiệm, vừa rồi tại thừa ra 12 vị lão tổ đến lúc, hắn ngược lại không có sốt ruột hiến kế, chỉ là đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Bây giờ, xem 12 vị lão tổ đã hoàn toàn cầm lục hiên đám người không có cái nào, hắn lúc này mới lại nô ra. Dự định đánh cuộc một lần. Thắng cuộc, không làm tốt hắn ở tiên minh địa vị có thể lại lên một tầng nữa. Thua cuộc cũng không cái gì, cùng lắm thì ném chọn người mà thôi. Bất quá để cho an toàn, hắn chỉ là dùng e rằng hai chứ không thể nói lời quá với toàn, một phần vạn thất bại, không làm tốt tiên mình các lão tổ sẽ đem khí vùng ở trên người hắn. Bây giờ Thanh Hà đám người sát thực đã cầm lục hiên bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Lại tăng thêm vừa rồi Vương Thẩm hù dọa một cái như vậy, bọn họ cũng không dám nói nữa biết. Vương Thẩm tính cách bọn họ là rõ ràng, tuyệt đối không phải nói đùa, đó là một vị ngôn nhân, nhân. Nhớ năm đó bọn họ cũng là dùng một ít thủ đoạn khác mới, chỉ có bước bách Vương Thẩm lập xuống tiên đạo thế ước, không được đi ra Sâm Châu. Nếu không, vạn năm trước Vương Thẩm nói không chừng liền cùng bọn họ đồng quy vu tận. Lập tức, Thanh Hà nói ra, "Tốt, ngươi nói xem, cái gì tính toán?" Giả sử thật sự hữu hiệu, có thể bức bách cái này, Lục Hiên đi ra đại trận, tiên minh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Hiên bản thân tu vi chỉ là Hóa Thần, toàn bộ nhờ đại trận kia công lao mới để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ cần ly khai đại trận, đó chính là một chỉ mặc cho người cầm nắm con kiến hôi, cũng không cần bọn họ tự mình xuất thủ, có khi là người có thể đối phó hắn. Con Vương Thẩm bên này, không cần chiến đấu, bằng một cái ngăn lại khoảnh khắc là tốt rồi, không thành vấn đề. 4.9 Huyền Vũ môn chủ mừng rỡ trong lòng, hắn muốn chính là cái này. Sau đó hướng về phía phía giới hô, người đến, đem người mang cho ta đi lên. Thoại âm rơi xuống mấy cái Huyền Vũ môn đệ tử mang theo một cái tu vi bị phong cấm nữ tử đi ra. Khi nhìn đến cái này nữ tử thời điểm, Lục Hiên đám người sắc mặt thay đổi. Dĩ nhiên là A Dao, từ vừa mới bắt đầu A Dao liền không ở trong viện. Bất quá cho tới nay A Dao nghịch ngợm quên rồi, đại gia cũng không để ý, có thể vạn vạn không nghi tới, nàng dĩ nhiên rơi xuống Huyền Vũ môn chủ trong tay. A Dao, Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ lo lắng kêu lên. Vương Thẩm trong lòng càng là phẫn nộ và phẫn. Tốt một cái thanh hà, không nghĩ tới một vạn năm trôi qua, thủ đoạn của các ngươi vẫn là như thế rơ bẩn. Vương Thẩm nắm tay bóp rất căng, phản phất nhớ lại chuyện không vui gì đó. Lúc này, Lục Hiên chân mày cũng nhíu rất căng. Chương 187, thỏa hiệp. Lúc này Lục Hiên rất phẫn nộ. Lục Ba không muốn. A Dao ở đi lúc đi ra, mang trên mặt hồ thẹn tình hướng phía Lục Hiên hô. Nàng ngày hôm nay thì không nên xuất môn, nếu không cũng sẽ không rơi vào Huyền Vũ môn chủ trong tay. Bất quá ở nàng mới mở miệng chuẩn bị nói tiếp làm cho Lục khí không cần lo cho nàng thời điểm, Huyền Vũ môn chủ nắm một cái pháp quyết, liền trực tiếp đưa nàng trò cấm luôn. A Dao nhìn Lục Hiên, nhãn thần cấp thiết. Lúc này, chứng kiến Lục Hiên đám người sốt ruột dáng vẻ, Huyền Vũ môn chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng về phía Thanh Hà lão tổ nói ra: khởi bẩm lão tổ, cô gái này chính là Chu Tiên trầm lặng nữ nhi, đồng thời cũng là cái này Lục Hiên nghiễm nữ, rất được Lục Hiên sủng ái, có cô gái này ở, hắn lại khái tỷ lệ biết đi vào khuôn khổ. Huyền Vũ môn chủ không để ý chút nào cùng Lục Hiên đắng người, nói thẳng ra mục đích của chính mình. "Lão đệ, ngươi không thể xung động, coi như ngươi đi ra ngoài, bọn họ cũng không nhất định sẽ buông tha a giáo, tiên minh nhân ta rất quen thuộc, một ngày bắt bí lấy ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nửa điểm." Lục Hiên còn chưa lên tiếng, trầm lặng ngược lại là dẫn đầu mở miệng trước. Hắn sợ hãi Lục Hiên thực sự trúng rồi Huyền Vũ môn chủ tính toán. Bất quá Lục Hiên lúc này nghĩ không phải những thứ này, A Dao hắn nhất định phải cứu. A Dao, đừng sợ, cha nuôi biết cứu ngươi." Lục Hiên hướng về phía A Dao hô một câu, sau đó lại hướng Thanh Hà đám người, "Các ngươi thực sự chọc giận ta, đem A Dao thả, ta 22 có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, giả sử nàng thương tổn đến mày mai, ta nhất định muốn ngươi tiên minh mọi người chỗ cùng." Lần này, Lục Hiên là thật phẫn nộ rồi. A Dao từ nhỏ đã cùng hắn thân nhất, cũng là hắn nhìn lây ló lên, với hắn mà nói cùng là thân nữ nhị không có khác nhau chút nào. Nói thực, Liên Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ chính bọn hắn cùng A Dao quan hệ, đều chưa chắc so với Lục Hiên tốt. Lúc này Tiên Minh đám người dùng A Dao tính mệnh uy hiếp, cái này này khiến Lục Hiên tu tiên lâu như vậy, lần đầu tiên sinh ra muốn chủ động giết chết một người ý niệm trong đầu. Bất quá một vị hóa thần uy hiếp một đám hắc đạo, quả thực có chút lực lưỡi. Nhìn lấy Lục Hiên tức giận trên mặt, Thanh Hà đám người lúc này cười đến rất vui vẻ. Càng phân nộ đại biểu A Dao mệnh càng trọng yếu. Nếu như Lục Hiên tình tự hoàn toàn không có ba động, cái kia đối với bọn họ mới là một tin tức xấu. Lục Hiên ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hiện tại đi ra, ta phát thệ tuyệt đối sẽ không động nàng, bằng không tánh mạng của nàng ta liền tu đi. Huyền Vũ môn chủ vừa nói chuyện, đi tới A Dao bên người, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm gắc ở á giao trên người, một kiếm này nếu như đâm đi vào, á giao tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Loại chuyện như vậy kinh nghiệm của hắn rất phong phú, không cần quá nhiều lời ngữ. Không đồng ý trực tiếp xâm nhân, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân cứu người cơ hội. Vương Thẩm nhưng là một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm, mặc dù có tiên minh 12 lão tổ ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng hắn có thể không dám khinh thường. Một phần bạn bị nàng tìm được cơ hội, đem người cứu đi, cái kia tội lỗi của hắn có thể to lắm. Giờ này khắc này, tiên minh 12 lão tổ cùng Vương Thẩm cũng không thể đơn giản động thủ, mà hắn vị này duy nhất tại chỗ phản hư cảnh tu sĩ, chính là vô địch tồn tại chỉ cần Lục Hiên đi ra đại trận, hắn thị có niềm tin tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Lục Hiên cho bắt. Thanh Hà, các ngươi không nên quá phận, dùng một đứa bé uy hiếp có gì tài ba, có chuyện gì sông lão nương tới. Vương Thẩm hướng phía Thanh Hà lão tổ hét lớn. Lúc này Thanh Hà lão tổ trên mặt rất nhẹ nhàng, nhân độ, ngươi cũng không muốn di chuyện, ngươi nếu như động một cái, chúng ta lập tức liền giết rơi tiểu cô nương này, ngươi cũng biết ta, loại chuyện như vậy ta sẽ không có bất kỳ do dự. Thanh Hà lão tổ dường như đã ăn chắc Vương Thẩm. Ngươi dám? Nếu như ngươi động nàng một cái, lão nương cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Vương Thẩm phẫn hận không thôi. Ta tin tưởng, nhưng ngươi dám động sao?" Thanh Hà đắc ý cười. Hắn cũng biết Vương Thẩm, năm đó bọn họ chính là dùng thủ đoạn giống nhau bức bách Vương Thẩm lập xuống thế ước. Bây giờ một màn này bất quá là tái diễn một lần mà thôi. Có lúc sự tình chính là như vậy, người tốt không phải người xấu đối thủ, thường thường cũng là bởi vì hạn cuối bất đồng. Chỉ cần hạn cuối quá thấp, đạt được mục đích, chẳng qua là vấn đề thời gian. Vương Thẩm không cam lòng, nhưng nàng biết Thanh Hà nói là sự thật. Đúng lúc này, Lục Hiên lên tiếng, "Hoành, các ngươi muốn ta đi ra ngoài là à? Ta hiện tại liền ra tới, bất quá ta các ngươi phải lấy đạo tâm thể, chỉ cần ta đi ra, các ngươi liền thả A Dao." Vừa nói chuyện, Lục Hiên chậm rãi đứng dậy. "Lão đệ, không muốn." Lục tiểu tử. Vương Thẩm các nàng đồng loạt hô, muốn ngăn cản Lục Hiên. Nếu thật là đi ra, vậy bọn họ khả năng liền chết để thua, một ngày Lục Hiên rơi vào Tiên Minh trong tay, coi như là Vương Thẩm cũng không khả năng đem người tú đi. Tiên Minh có thể xứng bá thương Long Đại Lục vô số năm, cũng không phải ngồi không. Mặc dù Vương Thẩm thực lực cường đại, nhưng dựa vào một mình nàng cũng không khả năng hủy diệt Tiên Minh. Nếu không, Tiên Minh đã sớm không tồn tại. Lúc này Thanh Hà mở miệng nói ra, "Có thể, chỉ cần ngươi đi ra, chúng ta liền thả nàng." Đối với Vương Thẩm đáng người khuyên can, Lục Hiên không có nghe, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Thanh Hà, nói ra hai chữ, "Thế". Thanh Hà suy tư một chút, a giao tính mệnh ở trong mắt bọn hắn không coi vào đâu, chỉ cần có thể bắt lại Lục Hiên, buông tha cũng không sao. Vì vậy hắn lúc này liền lấy đạo tâm thể. Ở Thanh Hà thề hoàn tất sau đó, Lục Hiên lại nói, "Ta là nói các ngươi mọi người đều muốn thề, bao quát hắn." Sau cùng hắn nói là Huyễn Vũ môn chủ, chỉ có đạo tâm thể ước mới có thể làm cho hắn yên tâm, đạo tâm thể ước cùng thiên đạo có cảm giác, vi phạm lời thề sẽ có tâm ma kiếp ra thân, vì vậy loại này thể ước đối với tu tiên giả sức dạng buộc là tuyệt đối đầy đủ. Mặc dù tiên minh đám Ngươi từng cái hèn hạ vô sỉ, nhưng đạo tâm thế ước bọn họ cũng không dám vi phạm. Lục Hiên, ngươi không nên được đòi đòi tiền, lão phu một cái người thể chẳng lẽ còn không đủ sao?" Thanh Hà có chút tức giận. "Hain, các ngươi tiên minh nhân, ở chỗ này của ta có thể không có gì tín dự, đơn giản như vậy thế ước cũng không muốn lập xuống, xem ra các ngươi thực sự rất không có thành ý." Lục Hiên nói. Thanh Hà suy nghĩ một chút, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn đối với những người khác gật đầu. Dù sao Lục Hiên yêu cầu dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không phải rất quá đáng, chẳng qua là vì an tâm mà thôi. Tiếp tiếp những người khác Bao quát 580 Huyền Vũ môn chủ đều nhất nhất thể. Lời thề hoàn tất sau đó, Thanh Hà nhìn chằm chằm Lục Hiên, "Hiện tại ngươi yên tâm a." Xác định thệ ước thành lập, lần này Lục Hiên không nói gì nữa, mà là chậm rãi bay lên, liền muốn hướng phía bên ngoài bay đi. Vương Thẩm các nàng muốn ngăn cản, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Huyền Vũ môn chủ kiếm còn gác ở a dao trên người. Ở Lục Hiên đi ra ngoài phía trước, Huyền Vũ môn chủ giết đá dao có thể không phải tính vi phạm thệ ước. Bất quá Lục Hiên vẫn là cho mấy người một cái yên tâm biểu tình. Mặc dù không minh bạch Lục Hiên đến cùng đang làm cái gì, nhưng mấy người hiện nay chỉ có thể lặng lặng nhìn lấy. Từ từ Lục Hiên càng bay càng cao, sau một lát, hắn rốt cuộc bay ra tiểu viện đại trận phạm vi bao phủ. Mà lúc này, Thanh Hà dáng người trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười như ý. Chỉ cần xuất trận, vậy thì không sao rồi. Coi như bọn họ 12 người lúc này không cách nào tùy tiện ra tay, nhưng có Huyền Vũ môn chủ ở, cầm xuống Lục Hiên cũng là dễ như trở bàn tay. Xuất trận sau đó, Lục Hiên ánh mắt rơi vào Huyền Vũ môn chủ trên người. Ta đi ra, thả người a." Huyền Vũ môn chủ cười nói, ta chỉ là thế ngươi đi ra liền không thương tổn nàng, cũng không nói muốn thả nàng. Để tiện." Trầm Lãng dáng người la mắng. Nhưng Huyền Vũ môn chủ không thèm để ý chút nào, hiện tại ngươi cũng không có đại trận bảo hộ, ngươi cho là mình có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Lục Hiên thần sắc không thay đổi, ai nói ta muốn chạy trốn, ngươi đã không muốn thả nàng, vậy tự ta tới cứu. Chương 188, một kiếm giết phản hư. Nghe được Lục Hiên lời nói, Huyền Vũ môn chủ cười rồi, ngươi chẳng qua là một cái hóa thân mà thôi, ra khỏi cái kia vỏ rùa đen, chẳng lẽ ngươi cho là mình sẽ là đối thủ của ta? Huyền Vũ môn chủ chẳng đáng nói ra. Lúc này hắn đã đem phi kiếm từ A Dao trên người lồ xuống. Dựa theo thể ước, Lục Hiên đã đi ra đại trận, hắn lại không thể làm ra thương tổn A Dao sự tình. Mạc Lục Hiên muốn cũng chính là cái này. Lúc này Lục Hiên chậm rãi hướng phía Huyền Vũ môn chủ bay đi, cùng lúc đó trong tay của hắn nhiều một thanh kiếm. Một thanh toàn thân xích sắc, trên thân kiếm quấn vòng quanh một đoàn tầng ngoài tử sắc, tầng bên trong ngọn lửa màu xanh lam nhạt kiếm. Đây chính là Lục Hiên bản mệnh phi kiếm, Viêm Linh kiếm. Phi kiếm tên từ đầu đến cuối Lục Hiên đều chưa từng thay đổi. Ta là Lạp kiếm tu, Lục Hiên từng chữ từng câu nói. Huyền Vũ môn chủ như trước không thèm để ý, thì tính sao? Kiếm tu chiến lực sắc thực tại đồng bậc tu sĩ bên trong coi như có thể, nhưng chớ quên, ta nhưng là phản hư, người ta trong lúc đó nhưng là có hai cái đại cảnh giới co như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, có thể thương tổn đến ta mấy may." Lục Hiên lại nói, "Thần sao? Cái kia ngươi cũng đã biết thân là một vị kiếm tu, cả đời mạnh nhất một kiếm là một kiếm kia." Ở nơi này nói nói lúc đi ra, hắn khí thế trên người bắt đầu chậm rãi để thăng. Rõ ràng là hóa thần kỳ tu vi, nhưng lúc này Lục Hiên khí tức lại kinh khủng dọa người, rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không phát ra được hung mãnh như vậy khí thế. Nghe nói như thế, Huyền Vũ môn chủ biểu hiện trên mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh xuống tới, "Không, có khả năng, kiếm tu mạnh nhất một kiếm chính là sinh tử kiếm, chỉ có lúc sắp chết, lấy thân thể kiếm Tài năng mới có thể bộc phát ra viễn siêu tu vi công kích, nhưng cứ như vậy ngươi cũng sẽ chết, hơn nữa coi như ngươi làm như vậy, cũng không nhất định có thể thương tổn đến ta. Nếu như tùy tiện một cái hóa thần kỳ kiếm tu, lấy mạng đổi mạng, có thể mang đi một vị phản hư tu sĩ, cái kia phản hư kỳ cũng quá không đáng giá. Sở Dĩ Huyền Vũ môn chủ suy đoán Lục Hiên ở Hồ Hán. Bất quá lúc này Lục Hiên lắc đầu, ta nói cũng không phải là một kiếm này, dùng của ta mệnh đổi cho ngươi mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau đó Lục Hiên chậm rãi nâng lên viêm linh kiếm. Bốn chu không gian bên trong linh khí điên cuồng mà hướng phía trong kiếm hội tụ, lục hiên khí thế lại tăng lên một tầng, đã tiếp cận hợp thể kỳ đỉnh phong. Bản Mệnh Phi kiếm chính là kiếm tu thủ đoạn mạnh nhất, phổ thông kiếm tu trong cuộc đời mạnh nhất kiếm chiêu có hai thứ, nhất thức chính là Sinh Tử kiếm, lấy thân thể kiếm có thể nhạy kỳ giết địch, mà khác nhất thức lại là Khai Phong kiếm, cũng chính là Bản Mệnh Phi kiếm sinh ra thời gian ở giữa thiên địa chém ra đại nhất kiếm, bên ngoài kiếm thế có thể mượn trợ thiên đạo chỉ lực, nhưng không giống với Sinh Tử kiếm chính là, Khai Phong kiếm có ấn thế vừa nói, ấn thế càng lâu, uy lực càng mạnh. Ùm. Huyền Vũ môn chủ nghe đến đó cười rồi. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói ngươi khai phong kiếm còn giữ? Làm sao có khả năng, tu hành chi lộ hung hiểm và phần, coi như như thế nào đi nữa không màng danh lợi cũng tránh không được cùng người tranh đấu, Lục Hiên đã là hóa thần kỳ tu sĩ, đệ nhất kiếm tuyệt đối không thể có thể giữ lại. Lục Hiên ngữ khí bình thản, làm sao không có khả năng? Ta cái này trôi viêm linh kiếm kiếm thai chính là tuyệt thế chi tư, từ sinh ra đến nay tổng cộng đã trải qua 2.3295 tuế nguyệt, ở nơi này 2.3295 bên trong, ta một kiếm chưa ra, ngươi nói ta cái này một kiếm có thể hay không giết ngươi? Lục Hiên từ tu hành đến nay Vì ngưng tụ bản mệnh phi kiếm phía trước liền vô dụng viêm linh kiếm giết qua người. Nương tụ bản mệnh phi kiếm sau đó, mặc dù không dùng tới phi kiếm, chiến lực ở hải chi giác bên trong cũng đã nằm ở vô địch cảnh. Lại tăng thêm lục hiên bản tính vào nhạn, rất ít cùng người phát sinh tranh đấu, cái này khai phong kiếm vẫn lưu đến bây giờ đều không có chém ra quá. Nói thật, liên lục hiên chính mình cũng không biết một kiếm này sẽ có nhiều cường đại. Tuyệt thế kiếm thai tạo ra tới bản mệnh phi kiếm, thêm lên nhất phẩm nguyên thần, ba cái nhất phẩm nguyên anh chi lực, cái này một kiếm tuyệt đối với có thể khai thiên tiếp địa. Đây chính là lục hiên sức mạnh. Nghe được lục hiên lời nói, Huyền Vũ môn chủ rốt cuộc có chút bối rối. Giả sử là lời nói thật, hắn còn thật không có nắm chắc. Dù sao ở tu tiên giới trong lịch sử còn chưa từng có cái kia một cái kiếm tu có thể hơn 2000 năm một kiếm cũng ra. Tu sĩ muốn cấp tốc tăng cao tu vi, nhất định phải cùng người tranh đấu lẫn bạn. Đặc biệt là kiếm tu, càng phải như vậy. Chỉ dựa vào tự thân tu luyện, bế môn tạm xa, thò nguyên hết người cũng không cách nào đột phá. Đáng tiếc, Lục Hiên hết lần này tới lần khác là một cái thích bế môn tạm xa nhân, hắn không thèm để ý thời gian. Lúc này, Lục Hiên kiếm thế đã nổi lên tới được đỉnh phong. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía Huyền Vũ môn chủ chém xuống một kiếm. Viêm Linh Kiếm ở trên sóng sắc hỏa diễm trong nháy mắt phô khai, che khuất bầu trời, ngay tại lúc đó trong phương viên vạn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt thật giống như bị hút khô giống nhau. Một đạo hỏa diễm hư ảnh trên không trung ngưng tụ ra, tựa như một chỉ chu tước vọt lên một dạng. Một sát na này, cái này cổ kiếm ý chỉ lực không ngừng trèo đè thăng, có ở đây không đến thời gian một hơi thở liền đột phá đến phản hư kỳ, sau đó tiếp tục tăng vọt, lấy thật nhanh đạt được phản hư đỉnh phong chỉ cảnh. Bầu trời ở giữa vốn là biến mất vết rách lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là so với vừa rồi Vương Thẩm Bạo phát khí thế cái kia một cái, muốn nhỏ một chút mà thôi. Nhưng một kiếm này vào thời khắc này Uy lực đã va chạm vào hợp đạo cái giới. Lúc này Huyền Vũ môn chủ trong lòng Trần Trương, từ nơi này kiếm bị chém ra trong nấy mắt, hắn đã đoán được chính mình không tiếp nổi. Hắn nhớ muốn tránh thoát một kiếm này, đáng tiếc không gian xung quanh ở kiếm thế áp bách dưới đã bị tập trung, căn bản không nhúc nhích được rồi. "Lão tổ, cứu ta." Huyền Vũ môn chủ hướng phía Thanh Hà lão tổ hô lớn. Nhưng căn bản vô dụng. Xét thực, Thanh Hà lão tổ đám người nếu muốn ngăn trở một kiếm này, nhất định có thể làm được. Nhưng vấn đề là, mặc dù là bọn họ cũng muốn sử dụng thực lực chân thật, chỉ khi nào sử dụng, giữa bầu trời kia vết rách nhất định sẽ nguyên nát. Đến lúc đó tiên môn mở rộng ra, Ai động, người đó phải chết. Sở Dịch bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn một kiếm này hướng phía Huyền Vũ môn chủ chém xuống. Hỏa diễm xẹt qua hư không, Huyền Vũ môn chủ thân ảnh trong nháy mắt bị cắt lướt, đợi đến hỏa diễm tản đi sau đó, Huyền Đức môn chủ đã tiêu tán ở bên trong trời đất. Một kiếm này uy lực đã miễn cưỡng đạt tới hợp đạo cảnh, hắn một cái phản hư trung kỳ tự nhiên không cách nào ở dưới kiếm này còn sống. Cùng lúc đó, Lục Hiên cũng mượn kiếm thế chi lực đi tới Á Dao bên người. Bất quá cái này còn không để yên, hiện tại có thể không phải tính an toàn. Xé ở đó kiếm thế tản đi đồng thời, hai phe nhân mã đồng thời động lên rồi. Đầu tiên là Vương Thẩm Tốc độ của nàng muốn so Thanh Hà lão tổ đám người mau một chút. Chỉ thấy nàng bay thẳng đến Lục Hiên bên này bay tới, chỉ cần nàng đi tới Lục Hiên trước mặt, trước mắt tình thế nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Nhưng Thanh Hà lão tổ mấy người tuy là chậm một bước, nhưng bọn họ cũng là chia làm hai làn sóng. 11 người hướng phía Vương Thẩm bay đi, muốn ngăn lại nàng. Chỉ có Thanh Hà lão tổ một người hướng phía Lục Hiên vọt tới bảng. Bởi vì nhất định phải cam đoan lực lượng sẽ không kinh động tiên môn nguyên nhân, bọn họ cũng không thể ra tay toàn lực, chỉ có thể tận lực khống chế trên người mình sóng pháp lực. Cuối cùng Vương Thẩm bị 11 vị hợp đạo lão tổ ngăn ở giữa không. Chung Rõ ràng khoảng cách Lục Hiên tương đối gần Thanh Hà lão tổ tiên đến rồi Lục Hiên trước mặt. Không có biện pháp, phía trước Huyền Vũ môn chủ liền cùng bọn chúng đứng không xa, Thanh Hà lão tổ tiên đến cũng là rất bình thường. "Tiểu tử, ngươi nên lại chém không ra kiếm thứ hai đi." Thanh Hà lão tổ ngữ khí bất thiện, đúng là khinh thường. Thêm lên lần này, bọn họ tiên minh đã bị Lục Hiên trêu hai lần. Theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là một cái tắt trực tiếp đập chết Lục Hiên. Nhưng Lục Hiên giá trị quá lớn, hắn thực sự không hạ thủ được, lúc này thậm chí sinh ra yêu tài ý. Chương 189, đổi vị trí. Kiếm thứ hai, Lục Hiên sắc thực chém công ra. Nhân độ Ngươi dừng tay, khoảng khắc này coi như là ngươi cũng cứu không được hắn. Thanh Hà lão tổ hướng phía Vương Thẩm hô. Vương Thẩm rất không cam tâm, nhưng lúc này Thanh Hà lão tổ đứng ở Lục Hiên bên cạnh, lấy tu vi của hắn, nhất niệm liền có thể đem Lục Hiên giết chết, cho nên nàng không thể không dừng. Quân chủ động tựa như lại lần nữa về tới Thanh Hà lão tổ bên này. "Lục Hiên, ngươi thật rất không tệ, hiện tại bổn tọa thật lòng mời ngươi gia nhập vào ta tiên minh, đợi một thời gian, lấy thiên phú của ngươi, trở thành ta tiên minh minh chủ cũng có gì không thể." Thanh Hà lão tổ hướng về phía Lục Hiên nói rằng, "Lần này hắn là thực sự động rồi mời Trảo Chi Tâm." Nộ thần đan sắc thực trọng yếu, liên quan đến tương lai. Nhưng Lục Hiên lấy Hóa Thần chém phản giả năng lực cũng rất khủng bố. Tuy là hắn chỉ có thể chém ra một kiếm này, nhưng Thanh Hà lão tổ biết không phải là đơn giản như vậy. Chỉ là tuẫn dưỡng kiếm thế 2000 năm, một kiếm này uy lực coi như có thể chém phản hư, nhưng lại uy hiếp không được bọn họ. Nhưng là vừa rồi một kiếm kia, uy lực đã đạt đến hợp đạo cảnh tu sĩ một kích. Cái này liền nói rõ, Lục Hiên bản thân cũng cực kỳ bất phàm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là nhất phẩm nguyên thần chữ hai." Thanh Hà lão tổ tự tin hỏi. Một kiếm kia uy lực vượt lên trước Hóa Thần nhiều lắm, có như Lục Hiên có thể chém ra Bốn lấy thưởng quy mà nói, hắn tuyệt đối thao túng không được kiếm thế biến hóa. Vừa rồi Huyền Vũ môn chủ hầu như cùng A Dao là đứng chung một chỗ. Có thể một kiếm kia lại chỉ đánh chết Huyền Vũ môn chủ, không có 630 có thương tổn đến A Dao may may. Có thể thấy được, Lục Hiên chính mình là có thể ung dung khống chế kiếm này. Cái này liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lục Hiên nguyên thần viễn siêu bình thường tự sĩ. Lại tăng thêm Lục Hiên bản thân có thể đảo tạo ngộ thần hoa, Thanh Hà lão tổ lúc này mới có suy đoán này. Phải thì như thế nào? Lục Hiên nói. Bí mật này không giấu được, không bằng dứt khoát thừa nhận. Lạ lạ tốt rồi, thật rất không tệ. Tối ta tiên minh a, chỉ có ta tiên minh, tài năng mới có thể cho ngươi tốt hơn sân khấu, như ngươi vậy thì từ, đợi ở chỗ này chính là lãng phí." Thanh Hà lão tổ hiềm có kiên trì, bất quá mặc dù lúc này ngữ khí của hắn lại thành thận, Lục Hiên cũng bất động tâm. "Ta nghĩ muốn sân khấu các ngươi không cho được." Lục Hiên nhẹ nhàng nói rằng. Thanh Hà lão tổ tiếp hồi nói, "Thật sự không đáng đo. Ngươi cứ nói đi." Lục Hiên phản vấn. Tính rồi, ngươi bây giờ cự tuyệt ngược lại cũng không sao cả, ta chắc chắn chờ ngươi đến rồi tiên minh nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn phía sau, nhất định sẽ thay đổi chủ ý." Thanh Hà lão tổ ngữ khí dường như có ý riêng. Lục Hiên nói: "Ta còn không có bằng lòng cùng các ngươi đi đâu. Đây cũng quá tự luyến, cái này có thể không phải do ngươi." Thanh Hà lão tổ vừa nói chuyện, đưa tay phải bắt hướng Lục Hiên. Đúng lúc này, Lục Hiên bỗng nhiên quay đầu hô: "Lửa ra, động thủ." Phía dưới lửa ra do thẳng lên trời thiết giải, con a. Thanh âm hạ xuống đồng thời, toàn bộ Thương Nguyên thành trung vô số địa phương bắt đầu thiểm thước qua mang. Trong đó có một ánh hào quang liền tại Lục Hiên trên người. Một cái trận bàn từ Lục Hiên trong tay bay ra, đổi ra một lồng ánh sáng đưa hắn cùng A Dao ba vây lại. Nhi a lửa ra kêu một tiếng, bất quá trong giọng nói có chút hề hoải, dường như mệt chết đi giống nhau ý là hắn tối đa có thể kiên trì thời gian một nén nhang, hay là đang có đang rược tương trợ giữ cái tình huống. Lục Hiên bật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đã nói rồi, Lục Hiên là một cái thích vạn vô nhất tất người, chỉ là ở trong tiểu viện bố trí trận pháp có thể không phải đủ. Cái này trong 30 năm, lựa ra cũng không có nhà rỗi, Lục Gia trận bản đó là một cái tiếp một chỗ tạo lấy. Ngoại trừ trong sân nhỏ 2000 trận bản ở ngoài, toàn bộ thương nguyên thành còn có một vạn 2,998 cái trận bản. Thêm lên lựa ra tự thân cùng Lục Hiên trên người, tổng cộng 1 vạn 3000 cái. Đồng dạng là Lục Gia tổ hợp trận pháp. Nhưng uy lực cần phải so với trong tiểu viện cái kia lớn hơn nhiều. Bất quá số lượng này hơi quá với nhiều, lửa ra cũng thao túng không được thời gian quá lâu, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh mà thôi. Mà bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Phía trước làm tất cả mọi chuyện cũng là vì giờ khắc này. Từ vừa mới bắt đầu Lục Yên sẽ không trông cậy vào quá chỉ là Trạm Sát Huyền Vũ môn chủ là có thể cứu A Dao. Hắn chỉ cần đứng ở A Dao bên người là được rồi. Chỉ có cái này dạng, trên người mình mang theo cái kia trận bàn mới có thể đem hai người bọn họ đều bảo vệ. Trạm Sát Huyền Vũ môn chủ chỉ là hết giận, ai bảo hắn khi dễ chúng ta ra A Dao kia mà. Từ nhỏ nuôi đến lớn khuê nữ, Lục Hiên Minh cũng không nỡ mắng một câu, cái kia đến phiên ngoại nhân khí dễ. Theo quang cháo dâng lên, Thanh Hà lão tổ cái kia hạ xuống tay, cũng bị chắn bên ngoài. Cùng lúc đó, một vạn 3000 đạo quang trụ phóng lên cao, phong tỏa lại ngoại trừ Chu Tiên tiểu viện bên ngoài mọi người. Bao quát Thương Nguyên thành còn lại tu sĩ. Lần này, đừng nói Thanh Hà mười nhị lão tổ, Thương Nguyên thành trung những thứ kia ở ngoại vi người xem náo nhiệt trong lòng cũng không nhịn được chửi má nó. Bởi vì hắn cái này cổ bị đại trận khóa chặt cảm giác nguy cơ, thật sự là quá cường đại. Tình huống bây giờ thay đổi, ta nghĩ các ngươi hẳn là suy nghĩ làm sao chạy trối chết chứ. Lục Yên trên mặt mang hướng làm cho nụ cười. Thanh Hà lão tổ thẹn quá thành giận, "Tiểu bối, ta thừa nhận đại trận này không sai, đầy đủ uy hiếp được hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng ngươi cũng đừng đã quên, lúc này chúng ta nhưng là có 12 người, ngươi thực sự cho rằng nó có thể vây khốn ta nhóm sao? Hơn nữa các ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Hắn thấy rất rõ ràng, theo tính đại trận là phía dưới một đầu con lửa. Tuy là hắn không rõ ràng vì sao một đầu con lửa sẽ có cao thâm như vậy trận đạo tu vi, thế nhưng cũng không gây trở ngại phỏng đoán của hắn. Lấy cái kia con lửa tu vi, loại đẳng cấp này đại trận một ngày toàn bộ khởi động, trong khoảnh khắc sẽ đưa hắn chân nguyên pháp lực hút cạn sạch sinh. Cho nên muốn rượt vào đại trận này vây khốn bọn họ 12 người, căn bản không khả năng. Lúc này Lục Hiên biểu hiện rất nhẹ nhàng, khoát tay lia liệng, "Tiên Bối, nhìn ngươi lời nói này, Vân Bối cũng không như vậy tự đại, Vân Bối không phải nói đại trận, là cái kia." Giọng điệu này lại hiểu chuyện lại có lễ phép. Nói xong lời cuối cùng chỉ chỉ bầu trời. Lúc này trận thế mới bắt đầu, thiên môn cũng đã có phải xuất hiện dấu hiệu. "Thiên môn, các ngươi cả ngày nay đùa ta chơi đâu đúng không? Một hồi kêu gọi ta một cái, một hồi kêu gọi ta một cái, chung cửa đều bị các ngươi cho đẻ học rồi. Có tin ta hay không hiện tại liền ra tới, đem bọn ngươi hắn hết." Giả như Tiên môn có cảm xúc lời nói, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tương Long đại lục tu sĩ thật sự là thật không có có lễ phép. Tuyệt không đem Tiên môn coi ra gì. Thanh Hà lão tổ đang nhìn bầu trời, nhãn thần tất cả đều là không cam lòng. Nhưng giờ này khắc này không cam tâm nữa lại có thể thế nào, bây giờ trận thế mới bắt đầu, lúc này chạy trốn còn có cơ hội. Đợi đến đại trận triệt để khởi động, coi như chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt thời gian, cũng đầy đủ gây nên Tiên môn chú ý. Thời gian không nhiều lắm lạc, tiền bối ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc là muốn bắt ta, vẫn là chạy trối chết." Lục Hiên tiếp tục trêu nói. Thanh Hà lão tổ trong lòng khó chịu a. Mắt thấy con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Bất quá cái này sẽ cũng không phải là làm cho hắn suy tính thời điểm, thiên môn gần tái hiện. Thanh Hà cắn răng một cái, hướng về phía còn lại 11 người nói ra, "Chúng ta đi." Còn lại 11 người nghe nói như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này trải qua phi thăng trì kiếp. Thoại âm rơi xuống, 11 người cũng không bay đầu lại hướng phía Thương Nguyên thành bên ngoài bay đi. Lục Hiên nhân cơ hội mau mang Á Dao chạy trở về tiểu viện. Chương 190, đột nhiên xuất hiện nào đó heo. Trở lại sân nhỏ đồng thời, Lục Hiên vội vàng hướng lửa ra hô, "Tốt lắm, lửa ra!" đủ rồi. Nghe nói như thế, toàn lực vận chuyển công pháp lựa ra vội vã triệt hồi pháp lực, thoáng cái có quắc té trên mặt đất. Chỉ là như thế chốc lát, lựa ra chân nguyên pháp lực thiếu chút nữa thì bị hút khô. Bất quá cũng may nguy cơ đã giải ngoại trừ. Lục Hiên, việc này không để yên, buộc tọa cam đoan từ hôm nay trở đi, các ngươi tru tiên nhân không có một cái có thể sống đi ra Sâm Châu. Thanh Hà lão tổ thanh âm từ đằng xa truyền đến, vang vọng toàn bộ Thương Nguyên thành bầu trời. Đây là dự định phong sát a. Kỳ thực Thanh Hà lão tổ ngay từ đầu là dự định nói Thương Nguyên thành. Bất quá suy nghĩ đến ở Tiên Minh bên trong trừ bọn họ ra mấy cái lão tổ ở ngoài, Những người khác đi tới Thương Nguyên Thành đó chính là cho Vương Thẩm đưa đồ ăn. Lúc này mới đổi nói thành Sâm Châu. Dù sao Sâm Châu ở ngoài lãnh thổ vô cùng lớn, Chu Tiên Nhân một ngày ly khai, Vương Thẩm một cái người có thể không che chở được bọn họ. Lục Hiên vui vẻ, uy hiếp, nói dọa, ai sợ ai a? Hắn cũng không kinh sợ, hướng về phía xa xa Thanh Hà lão tổ bố ảnh động dạng tiêu gào, "Hôm nay lễ này ta nhớ kỹ, ít ngày nữa đáp lễ sẽ dâng, ta cũng có thể bảo đảm, người tiên minh đệ tử về sau cũng vĩnh viễn không yên bình ngày, chúng ta nhịn, đến cùng ai hao tổn của ai?" Tới a, không phải là lẫn nhau thương tổn sao? Ngươi Tiên Minh gia đại nghiệp đại, chúng ta nhưng là chân trần không sợ mang giày. Còn có thể bị các ngươi ly hiếp không thành." Thanh Hà lão tổ uy hiếp theo Lục Hiên chính là một chuyện cười, làm được dường như phía trước Tiên Minh nhân gặp mặt Chu Tiên người tốt giống như thì sẽ bỏ qua giống nhau. Đối với Tiên Minh xác thực thế lớn, nhưng bản về hợp đạo lão tổ, phản hư trưởng lao số lượng, cái kia cũng là có hạn. Đừng nói 13 châu lớn như vậy, chính là quang xâm châu bọn họ đều chăm sóc không tới. Nhưng Lục Hiên uy hiếp lại bất động, hắn hiện tại có đầy đủ tư bản có thể giao động Tiên Minh địa vị, coi như không đối phó được Thanh Hà lão tổ bọn hắn, nhưng là tuyệt đối có thể đủ tốt thật là chê tỏ một cái Tiên Minh. Tiểu viện bên này, Vương Thẩm Giải trừ hết ta giao cấm chế trên người, tiểu nha đầu khổ mũi nhào tới Lục Hiên trong lòng. "Lục Ba Oa Oa, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Chư vị không nên suy nghĩ quá nhiều, giữa hai người chỉ có phụ thân, nửa nhị yêu, cũng không có tình yêu nam nữ. Từ nhỏ một tay nuôi lớn quê nữ, nếu như sinh ra tâm tư khác, đó chính là biến thái. Lục Hiên vu a giao đầu, sùng lịch nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm, không có ca, cha nuôi cho ngươi hết giận." Tiểu nha đầu ngược lại không lo lắng chính mình ăn nguỵ, mà là nghĩ cùng với chính mình liên lụy Lục Hiên kem chút sẽ ra chuyện, trong lòng bất an mà thôi thật vất vả mới để cho cái này con xin đem nước mắt ngừng, Lục Hiên hỏi to lắm, cho cha nuôi nói một chút, ngươi là làm sao bị Huyền Vũ môn chủ bắt lại? Đối với vấn đề này đại gia vẫn đủ quan tâm. Tiểu Nha đầu mặt đỏ lên, đầu tiên là cụ kết một cái, cuối cùng mới, chỉ có, không có ý tứ nói ra, bọn họ giả mạo tên tiểu nam đem ta lừa gạt đi ra. Đầu ngón chân trên mặt đất nhịn không được vẽ một vòng tròn, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Lục Hiên cảnh giác. Tiểu Nam? Cái gì tiểu Nam? Tiểu cái gì Nam? Cái này tiểu Nam là ai? Lục Hiên hỏi. A giao xấu hổ được đều không có ý tứ nói chuyện. Nàng cùng Tiểu Nam quan hệ vẫn là bí mật, mọi người đều không biết. Lúc này Nguyệt Cơ dường như nhớ ra cái gì đó, vội vã mở miệng nói ra, "Khôi nữ, ngươi nói có đúng không là Cố Thành Nam?" A Dao khẽ gật đầu, mặt càng đỏ hơn. Nguyệt Cơ dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy A Dao, "Khôi nữ, ngươi thường nào thì cùng với Cố Thành Nam?" "Ta làm sao không biết? Mẫu thân, nhân gia còn không có cùng một chỗ đâu, chỉ là có hảo cảm mà thôi." A Dao chạy đến Nguyệt Cơ trước mặt, xấu hổ chỉ phe phẩy Nguyệt Cơ cánh tay làm nũng. "Trầm lặng cái này vui vẻ, A Nha, cái này có gì thật kinh khủng thẹn thùng, chuyện tốt, chuyện tốt." Ta cái này khuê nữ cuối cùng là có người mến. A giao từ nhỏ cùng Lục Hiên thân, sau đó lại cùng Tây Môn cậu đạn cùng khiếu nguyện quan hệ cũng tốt, cái này đưa tới tính tình của nàng có chút bình ngọn. Cho tới nay trầm lãng đều lo lắng nàng không ai thèm lấy. Đừng lấy vì tu tiên giả sẽ không có nam nữ hoan ái. Vừa vận tương phản, ở dài dòng tu hành trong năm tháng, có người làm bạn cùng không ai làm bạn là hai khái niệm. Đối với hái tình loại vật này, đại bộ phận tu tiên giả là rất xem trọng. Nếu không, Chu tiên sơn nhỏ hải tử, tại sao lại ở Lục Hiên tới trong những năm này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đứt gãy địa tầng? con không phải là bởi vì nhân loại sinh sôi nảy nở đại sự chưa từng có ngưng hẳn quá. Giống như Lục Hiên như vậy 4000 năm độc thân cậu, đó là một cái kỳ tích. Bất quá Trầm Lãng vui không có tim không có phổi, Lục Hiên có thể không làm được. "Trờ, các loại, có người cha như ngươi vậy sao? Nhà ngươi cải trắng đều bị heo cho mượn, ngươi còn không có tim không có phổi cười nây nô, ngươi là cha ruột sao ngươi?" Lục Hiên hướng phía Trầm Lãng một chủ giáo hắn. Trầm Lãng khinh thường nhếch môi, cũng không biết ta hai ai giống như cha ruột, hơn nữa, ai là heo ai là cải trắng còn chưa nhất định đâu. "A Dao, tới, ngươi qua đây, nói cho ta nghe một chút đi cái kia cố thành nam là ai?" Lục Hiên đối với A Dao hổ, A Dao xấu hổ lúc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía hậu viện chạy đi. A. Tiểu nha đầu trưởng thành, học được phần lịch. Sau đó, Nguyệt Cơ mới cho Lục Hiên đại khái giới thiệu một chút Cố Thành Nam sự tình. Vẫn là người quen, hoặc giả nói là người quen hậu nhân. Cái này Cố Thành Nam là Thương Nguyên lâu chủ con một, từ Thương Nguyên lâu chủ lần đầu tiên mua xong nộ thần đan phía sau, phía sau mua sắm nộ thần đan sự tình liền giao cho con hắn. Mã Chu Tiên bên này phụ trách bán nộ thần đan nghiệp vụ là trước kia giáng nữ tông những cô gái kia đệ tử. A Dao thành tiểu Nguyệt Cơ nữ nhi, thường xuyên cũng sẽ đi hỗ trợ. Cái này nhất lai nhị xứ hai người khả năng liền quan thuộc. Nghe xong những thứ này sau đó, Lục Hiên suy nghĩ một chút. Khá lắm, ta nói năm đó mới gặp gỡ Thương Nguyên lâu chủ thời điểm, tại sao lại nhìn hắn như vậy không vừa mắt, nguyên lai nguồn gốc là ở cái này đâu. Nếu như Thương Nguyên lâu chủ đã biết, tuyệt đối sẽ kêu gan uống. Cái này có cái ma quan hệ, lúc đó hai hài tử còn không nhận thức đâu. Lạc Ca, ta xem hôm nào Nguyên nên đem cái này cố thành nam hẹn đến trong nhà nhìn, ngươi cái này làm phụ thân nhất định phải hào hào cho nhà mình khoe nữ kiệm định một chút. Lục Hiên hướng về phía Trầm Lãng nói rằng. Trầm Lãng hết sức chằng đãng, nguyên nghĩ cửa khẩu liền tự mình nói Ngược lại nhiều năm như vậy ta sớm đã thành thói quen, hà tất mượn tên tội của ta, bất quá tiểu tử kia ta đã thấy, thoạt nhìn lên nhân phẩm còn được, nên vấn đề không lớn." Lục Hiên nói, "Chí nhân chi diện bất tri tâm, vẫn là phải thi cho thật giỏi quan sát một cái mới được, cái lương không bằng bạo lực, ta xem ngày mai sẽ hành." "Ngươi xác định ngày mai lúc rảnh rỗi?" Trầm Lãng hỏi. Lục Hiên nói, "Tại sao không có, ta rỗi danh rất." Trong điếu như vậy sự tình, coi như không rảnh, cũng phải nghĩ biện pháp nhịn chút thời gian." Trầm Lãng nói ra, "Ngày hôm nay ngươi trước là dùng trận pháp bay chết một vị hiệp đạo cảnh, sau đó một thân một mình lại chém giết một vị phản hư kỳ." còn có cái kia sau cùng đại trận, ta muốn không nhìn lầm, đại trận nghiếp nhưng là khóa được rồi ngoại trừ chúng ta bên ngoài thương nguyên thành mọi người, ta phỏng chừng đêm nay toàn bộ thương nguyên thành không có có một cái người có thể của người nào an ổn, không, có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta khu nhà nhỏ này liền muốn đại ngập. Khách. Lục Hiên suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, ngày hôm nay cái này sóng trang bị quả thật có chút lớn, ngày mai tuyệt đối sống yên ổn không được. Vậy hậu thiên. Lục Hiên lúc này nói rằng. Vì vậy chàng nguy cơ này, cuối cùng liền tại một trận truyện nhà trung kết tập 3. Chương 191, treo thưởng tiên minh. Ngày thứ 2. Quả nhiên vào trầm lặng đoán giống nhau, Thương Nguyên thành hầu như sở hữu làm cho bên trên tên thế lực đều đến đây Chu Tiên tiểu viện bái phòng vương thẩm cùng với Lục Hiên. Bái phòng quá trình cũng không cần quá cặn kẽ miêu tả. Nói chung tất cả mọi người rất có lễ phép, mỗi một cái tới cửa người đều mang phong phú lễ vật. Đầu tiên là đối với chuyện hôn qua đại gia bảy tỏ kính phục cùng Tôn Sủng. Sau đó lại từng cái hứa hẹn, đều rối rít vô ngữ nói bọn họ cùng tiên minh tuyệt đối không chết không thôi, cùng loại huyền vũ môn chủ chuyện như vậy về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thậm chí huyền vũ môn còn thừa lại người ngày hôm qua ở Thanh Hà lão tổ đám người chuyện đi sau đó. Còn chưa kịp chạy ra Thương Nguyên Thành cũng đã bị Đại Gia Hỏa liên thủ cho bưng. Đợi đến thời điểm sau cùng, mọi người mới viện chuyện đưa ra, hy vọng Lục Hiên đem Thương Nguyên Thành bên trong đại trận kia cho rút lui hết. Có thứ này ở, Đại Gia thực sự không có cảm giác an toàn. Cái này liền dường như có người ở trong nhà người chôn một quả lựu đạn giống nhau, hơn nữa ngươi căn bản cũng không biết cái này lựu đạn lúc nào sẽ bạo tạc, mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đối với sau cùng yêu cầu này, Lục Hiên đương nhiên không chút do dự từ tuyệt. Nói đùa, vì bày trận pháp này, lửa ra nhưng là mất không ít kỉnh, tại sao có thể nói tháo rỡ liền tháo rỡ? Đương nhiên suy nghĩ đến rồi mọi người vấn đề an toàn, Lục Hiên cũng lấy ra khỏi một cái biện pháp giải quyết. Về sau Thương Nguyên Thành bên trong tu sĩ, nhất định phải bằng bài vào ở. Còn la bài gì? Đương nhiên là có dấu lựa ra tinh thần ấn ký thân phận mà bài. Thứ này Thương Nguyên Thành vốn là có, chỉ bất quá trước kia cái kia là Thương Nguyên lâu phát ra, hiện tại cũng chính là đổi một cái sự tình. Đây cũng tính là đối với Thương Nguyên Thành bên trong mỗi cái đại thế lực một loại cầm nắm a. Thành Cựu Tỉnh thần ấn ký chủ nhân, lựa ra tùy thời có thể lau đi chính mình phía trước là Cựu ấn ký. Có đại trận ở, về sau có thể trình độ lớn nhất bên trên tránh cho tái xuất hiện Huyền Vũ môn chủ người như vậy co như là một cái bảo hiểm. Bất quá cứ như vậy, về sau Chu Tiên coi như là thay thế Thương Nguyên lâu trở thành Thương Nguyên thành mới người nói chuyện. Mặc dù có mấy cái thế lực có chút không quá tình nguyện, nhưng bọn hắn biết đây là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ bọn họ có thể không ngăn cản được Chu Tiên phát triển. Hợp đạo cảnh tu sĩ đều treo, cái kia còn có cái gì dễ nói. Phòng trưng đại gia hỏa liên thủ buộc chung một chỗ, cũng không đủ vương thẩm một nỗi sao? Làm xong những thứ này sau đó, Lục Hiên tuyên bố một việc. Ngày hôm qua hắn cũng đã có nói muốn cho Tiên Minh về sau không có một ngày yên tĩnh. Nam tử hắn đại trượng phu một ngụm một cái nước bọn, tại sao có thể nói không tính toán gì hết? Vì vậy Lục Hiên ở hội đàm cuối cùng tuyên bố một chuyện, đó chính là đối với tiên minh đệ tử cao thượng, về sau, những phẩm là chu diện một vị tiên minh hóa thần kỳ đệ tử có thể ở chu tiên bên trong đổi lấy ngộ thần đan một viên. Chu diện một vị tiên minh hợp thể kỳ đệ tử, liền có thể đổi lấy Tam hoa tụ tích đan một viên. Chu diện một vị tiên minh phản hư cảnh trưởng lão, liền có thể đổi lấy ngũ khí triều nguyên đan một viên. Ngũ khí triều nguyên đan đồng dạng là thất giai đan dược. Hợp thể kỳ tu sĩ ngưng tụ Tam hoa bức vào phản hư sau đó, kế tiếp tu luyện chính là ngũ tặng khí. Tâm tăng thần, vi thức thân khí độ, không sinh bi ai. Thì thân định, thuộc phía Nam Sích Đế chi Hỏa khí hư nguyên. Can tang hồn, vì thân hồn khí độ, không sinh vui, thì hồn định, thuộc Đông Vương Thanh Đế chi Mộc khí hư nguyên. Ti tang ý, vì thân ý khí độ, không sinh muốn, thì ý định, thuộc Trung Nguyên Hoàng Đế chi Thí khí hư nguyên. Phế tang phách, vì thân phách khí độ, không sinh nộ, thì phế định, thuộc phía Tây Bạch Đế chi Kim khí hư nguyên. Thân tang tinh, vì tinh lực khí độ, không sinh vui, thì tinh định, thuộc Bắc Vương Hắc Đế chi Thủy khí hư nguyên. Lấy ngũ tạng làm cơ sở, tu thần, hồn, ý, phách, tinh vô lực, tụ Hỏa, Mộc, Thổ, Kim, Thủy ngũ khí, từ bên trong đến bên ngoài chứ để hiến người ta thể nhục thân hoàn thành sau cùng thì biến, ngũ khí viên mãn sau đó, người tức có bán tiên chi thể, cái này mới có tư cách bước vào hợp đạo cảnh. Hợp đạo sau đó vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, vào biến hóa tiên trì, liền có thể chính thức có được tiên nhân chi khu, trở thành càng cao tầng thứ sinh mệnh. Ở Thương Long đại lục bên trên mặc dù là hải chi giác bên trong trong tông môn, đều có không ít liên quan tới tiên giới miêu tả. Phạm nhân phi thăng tới tiên giới, trước hết đến là tiên giới phi thăng Đài, sau đó tiến vào biến hóa tiên trì hoàn thành sau cùng thanh tẩy, mới xem như trở thành thứ thiệt tiên nhân. Biến hóa tiên trì thủy bản thân là có kỵ độc, chưa hoàn thành ngũ khí triều nguyên nhân, một ngày tiên nhập biến hóa tiên trì khoảng cách sẽ tan ra giả phân giải, nhưng hoàn thành ngũ khí triều nguyên nhân không những có thể ngăn cản loại độc chất này tính, có có thể được chỗ tốt cực lớn. Ngũ khí triều nguyên là một cái rất quá trình chậm rãi, tiên tư hơi kém một chút tu sĩ, coi như đến chết cũng không làm được trong đó một đạo nguyên khí rèn luyện. Mà ngũ khí triều nguyên đan có thể gấp mấy lần nhanh hơn tu sĩ ở cái cảnh giới này tu hành. Lục Hiên tuyên bố cái này treo thưởng quy tắc, thoáng cái liền làm cho tất cả mọi người đều kích động. So với dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là thất giai tài nguyên đổi lấy ngộ thần đan, Đại gia càng muốn dùng tiên minh người đầu người đến đổi. Dù sao thất giai tương nguyên tu hoạch bản thân cũng rất chắc trở, cái này 30 năm trùng, Lục Hiên đã sắp đem đại gia nhiều năm tích súc cho mốc rỗng. Đặc biệt là gần nhất trong vòng 1 2 năm, nội thần đan lượng tiêu thụ rõ ràng có trợ. Bốn. Ngược lại không phải là đại gia không cẩn, mà là thực sự không có tiền mua. Lúc này Lục Hiên quyết định này có thể nói là thoang cái làm cho đám người nhảy cẳng hoan hô. Dù sao mấy năm này đại gia cũng không thiếu giết tiên minh nhân, bây giờ chỉ cần giết chết một vị hóa thần kỳ có thể có được một viên nội thần đan, đây có thể nói là thiên đại chuyện tốt. Càng trọng điu hơn chính là ngoại trừ hóa thần đan bên ngoài, còn có Tam Hoa tụ đỉnh đan cùng ngũ khí triều nguyên đan. Phía sau lưỡng chủng đó cũng là đầy đủ làm cho đại gia biển đến điên cuồng đồ đạc. Người trước tuyệt đối có thể cho rất nhiều thế lực ở phía sau trong thời gian, nhiều hơn càng nhiều hơn phản hư cảnh tu sĩ, người sau càng đối với đang làm tất cả mọi người đều có dụng. Phía trước cầu ngộ thần đan đó là vì nhà mình tông môn truyền thừa. Hiện tại nhưng chỉ có vì mình, tâm tình tự nhiên sẽ biến đến không giống với. Quyết định này vừa ra tới, đại gia phía trước trong lòng cái kia một điểm chút ít oán khí lập tức biến mất, từng cái hai mắt lóe ra hừng quàng, thuận không thể hiện tại liền ra đi giết người. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Thương Nguyên thành tất cả thế lực xem như là hoàn toàn cùng Chu Tiên cột vào trên cùng một chiếc thuyền. Hơn nữa này cổ lực lượng về sau càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng tương đại. Thương Nguyên thành chỉ là bắt đầu. Sau đó còn có toàn bộ sông châu. Sau đó chính là toàn bộ Thương Long đại lục. Lục Hiên muốn cho tiên minh cả thế gian đều là kẻ địch. Đương nhiên tiên minh nơi đó cũng có thể treo thưởng Lục Hiên bên này. Bọn họ nhưng là có hiện nay trên mặt nổi đại lục bên trong duy nhất một vị cựu giai luyện đan sư, có thể luyện chế được đan dược nhất định cũng bắc Lục Hiên cần mạnh. Nhưng vấn đề là luyện đan loại chuyện lật vở này, không chỉ có riêng là có kỹ thuật liền được. Người còn phải ba buốn phải có tài nguyên. Thật ra tài nguyên ở Thương Long đại lục bên trên đã thuộc về cao cấp nhất tư nguyên, số lượng vốn là không nhiều lắm, phía trước bị Lục Hiên dùng Ngộ Thần đan vơ vét một phen, mặc dù đối với so với toàn bộ đại lục mà nói khả năng bé nhỏ không đáng kể, nhưng số lượng tuyệt đối không thể tính là ít. Bên trên bắt giai tài nguyên, vậy càng là dùng một cái thì ít một cái, nhân lực căn bản là không có cách đào tạo. Lục Hiên ngoại trừ, hắn có thánh đế trưởng sinh quyết, chỉ cần cảnh giới đủ, không có cái này hạn chế. Còn như sau cùng cựu giai tài nguyên, vật kia cũng chỉ có thể là xem vật khí, có chút hợp đạo kỳ tu sĩ, cả đời đều chưa chắc có thể gặp mặt một lần. Sở Dĩ 89 giai tài nguyên coi như tiên minh có, bọn họ cũng không khả năng cam lòng cho lấy ra làm chẻo thượng, mình cũng không đủ dụng. Sở Dĩ cuối cùng đại gia so đấu vẫn là thất giai tài nguyên. Chỉ cần điểm này không thay đổi, Lục Hiên liền hao tổn bắt đầu. Bởi vì hắn thanh đế trưởng sinh quyết lập tức phải đạt được đệ ngũ tầng. Chương 192, không đúng lắm. Trong những năm này, Lục Hiên có thể chưa từng có bương lòng qua liên quan tới thanh đế trưởng sinh quyết tu hành. Mỗi ngày đều sẽ chí ít rút ra 1 giờ, lĩnh ngộ thanh đế trưởng sinh quyết thần ý. Đi ngang qua nhiều năm như vậy khổ tu sau đó Rốt cuộc trước đây không lâu đem Thanh Đế trưởng sinh quyết đệ tứ tầng triệt để hiểu được, đồng thời thấy được đệ ngũ tầng đường. Tối đa ở 1 2 năm võ thuật có thể đột phá đến đệ ngũ tầng. Đến lúc đó, thân giai tài nguyên cũng có thể chính mình đạo tạo, đạt được tự sản tự dụng, vô cùng vô tận tình trạng. Thiên minh tuy là cường đại, nhưng môn hạ đệ tử rất nhiều. Đối với tương nguyên nu cầu khẳng định cũng không biết. Có thể lấy ra làm chiến thượng, tối đa cũng chỉ có thể là một bộ phận. Sở dĩ đại tiêu hao chiến lực hiên hoàn toàn không sợ, hắn hao tổn bắt đầu, tiên minh tuyệt đối hào không nổi. Việc này tối đa mấy trăm năm là có thể thấy rõ. Lục Hiên làm cho tiên minh cả thế gian đều là kẻ địch trí tưởng có thể không phải chỉ là nói một chút. Tiên minh vốn là hành sự bá đạo, ở Thương Long đại lục bên trên không được gỡ chuộng. Lục Hiên dám lựa này tiêu cháy, khả năng liền triệt để không giữ được. So kỳ lấy lợi rồi đi, đến cuối cùng, coi như Lục Hiên không lại treo thưởng tiên minh người, đại gia cùng tiên minh mâu thuẫn cũng sẽ biến đến triệt 22 tận đấy không thể điều hòa. Long ngươi vốn là như vậy, phía trước ngươi lợi hại, trong ngươi, ta không có một ngày tốt lành quá, đại gia tự nhiên chỉ có thể ẩn nốt. Nhưng bây giờ không giống nhau, trong ngươi là có lợi chỗ, hơn nữa còn là thiên đại chỗ tốt, luôn sẽ có người mạo nghiệm thử. Mà nhóm đầu tiên mạo hiểm giảm một ngày nếm được món ngon, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó. Trừ phi Tiên Minh có thể tại tiền kỳ hoàn toàn đem Lục Hiên cái này đầu nguồn cho đoản đi, bằng không chuyện này ai tới cũng ngăn không được. Tiên Minh có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, bọn họ làm không được. Trải qua chuyện ngày hôm qua sau đó, chỉ cần Lục Hiên đợi ở Thương Nguyên Thành không đi ra, Tiên Minh liền không thể làm gì được hắn. Sợ dĩ đó là một tử cục. Cái kia trừ cái đó ra còn có những biện pháp khác sao? Có. Quả thực có một biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ cần Tiên Minh lấy sét đánh tứ thế đem Chu Tiên cho triệt để tiêu diệt. Giết gà dọa khỉ làm cho đại gia minh bạch đắc tội tiên minh hạ chẳng, cứ như vậy có thể tạm thời đem việc này chờ nắp xuống. Nhưng vấn đề là bọn họ làm không được. Nghiêm ngặt tính ra Chu Tiên liền là cái đội du kích. Ngoại trừ ở Thương Nguyên thành bên trong có cái tổng bộ ở ngoài, địa phương khác căn bản không có thuộc về Chu Tiên thế lực. Nói thật, ngoại trừ Lạc Thanh Nghi, Vương Thẩm, Trầm Lãng, Tây Môn Cẩu Đạn những thứ này thoáng ở trên đại lục có chút danh tiếng người bên ngoài, những người khác chỉ cần không phải chủ động bại lộ chính mình là Chu Tiên người trong, ngoại nhân căn bản liền không thể nào biết thân phận của bọn họ. Sở dĩ phía trước Thanh Hà lão tổ lúc gần đi thản ngoan thoại theo Lục Hiên chính là một trượt cười nói đùa, không cho Chu Tiên đệ tử đi ra Sâm Châu. Làm được ngươi thật giống như nhận thức sở hữu Chu Tiên đệ tử giống nhau. Thự ta cũng không nhận ra mấy cái có được hay không. Trừ Phi Tiên Minh đem chọn cái Sâm Châu triệt để phong tỏa, ra tới một cái giết một cái, linh giết lầm không dung tha. Bằng không tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Như thế hung tàn sự tình, Tiên Minh mặc dù có tâm đó cũng là vô lực. Phản chi, Tiên Minh ra đại nghiệp đại, ngoại trừ Sâm Châu bên ngoài, các châu các nơi mỗi cái thành đều có phân đường phân đà, muốn gây sự với bọn họ rất dễ dàng. Sở Dĩ Lục Hiên kế hoạch là dương lưu, Tiên Minh coi như biết tính toán của hắn, cũng vô lực ngăn cản. Trên bố xong treo thưởng sau đó, Thư Nguyên thành mối cái đại thế lực người tiểu vội vàng cáo từ ly khai. Cô sống sau này có bận rộn, ai cũng không biết Lục Hiên trong tay có bao nhiêu tổn kho đang dưỡng. Theo mọi người loại chuyện như vậy chính là nhanh tay thì có, chấm tay không. Tiên hạ thủ vi cường, từng cái từng cái đều muốn làm cái kia đệ một cái ăn cô nhân. Nhưng mà, Lục Hiên ở cuối cùng đem Thư Nguyên lâu chủ giữ lại. Đối với hắn nhi tử quẩy nhà mình khêu nữ một chuyện, nhất định phải hảo hảo mà cùng cái gia hỏa này tâm sự. Đương nhiên, Lục Hiên cũng sẽ không thực sự làm cái kia bổng đả huyền ương sự tình, chủ yếu là tìm hiểu một chút cố thành nam tình huống căn bản. Cửa khẩu sau Chính là như vậy. Đầu tiên là cơ sở tin tức. Cố Thành Nam, tu hành hơn 200 năm bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, thiên tư ngược lại không tệ. Chính là niên kỷ có chút lớn, có loại châu già gặm cỏ non cảm giác. Nói đùa, nhà của ta nha đầu vẫn là một cái 135 hoàng hoa khê đưa đâu. Ngươi một đầu hơn 200 tuổi lão ngưu, còn thật không ngại ngâm ăn. Lục Hiên đây hoàn toàn là trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương. Sau đó lại hỏi thăm một chút tính cách các loại đồ đạc, Thư Nguyên lâu chủ mặc dù không minh bạch Lục Hiên vì sao phải hỏi thăm nhà mình con trai tin tức, nhưng vẫn là đều thành thật trả lời. Con như nhân phẩm phương diện Vậy thì không thể từ thương nguyên lâu chủ nơi đây nghe, thân là cha làm sao có khả năng nói nhà mình nhi tử không tốt. Làm xong những thứ này, Lục Hiên đối với thương nguyên lâu chủ phát ra mời, làm cho hắn ngày mai mang nhi tử qua đây ngồi một chút. Lúc này thương nguyên lâu chủ rốt cuộc cảm giác sự tình không đúng lắm. Hỏi một câu, chuyện gì? Lục Hiên tức giận trả lời một câu, hỏi ngươi nhà mình con trai bảo buổi đi. Về sau liền đuổi rồi thương nguyên lâu chủ. Thương nguyên lâu. Cố Chính Tường về đến nhà phía sau, trực tiếp liền đem nhi tử kêu tới mình trước mặt. Nhi tử, ngươi có phải hay không làm cái gì đắc tội Lục đại sư sự tình? Cố Chính Tường có chút sợ hãi không có biện pháp, ngày hôm nay Lục Hiên ở hỏi thăm tới Cố Thành Nam sự tình thời điểm, sắc mặt nhưng lạ rất khó coi. Ở hôm nay Lục Hiên tuyên bố liên quan tới tiên minh treo thưởng sau đó, Cố Chính Tường cũng biết về sau ở Thương Nguyên thành đắc tội ai, ngươi cũng không thể đắc tội Lục Hiên. Lục đại sư người này, tính cách cương liệt, có cừu oán tật báo. Muốn con trai của là thực sự đắc tội rồi Lục đại sư, vậy hắn Thương Nguyên lâu cổ sống sau này khả năng liền sẽ không tốt lắm. Thật nếu là như vậy, hắn hiện tại liền cột nhi tử tới cửa chịu đòn nhân tội. Cố Thành Nam nghe nói như thế phía sau, liền đội văn nói Làm sao có khả năng, ta ngay cả Lục đại sư chưa từng gặp mặt bao giờ, làm sao có khả năng đắc tội hắn hắn cũng rất không minh bạch. Cố Chính Tường biết mình nhi tử, đối với chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không 160 lời hắn. Bất quá sau đó hắn liền đem ngày hôm nay bái phòng Chu Tiên, sau khi kết thúc Lục Hiên đưa hắn đơn độc một cái người lưu lại, hỏi Cố Thành Nam sự tình nói một lần. Đồng thời còn nói, Lục Hiên mời hắn ngày mai mang theo Cố Thành Nam đi Chu Tiên Tiếu viện làm khách sự tình. Ở Cố Chính Tường lúc nói, Cố Thành Nam biểu tình trên mặt càng ngày càng kỳ quái, cũng càng ngày càng căng trương. Đặc biệt là nghe được lời sau cùng phía sau, trên mặt dĩ nhiên xuất hiện tâm thần bất định tình. Chứng kiến nhi tử bộ dạng này, Cố Chính Tường lập tức giận dữ. "Ngươi còn nói ngươi không có đắc tội lục đại sư? Rốt cuộc là chuyện gì, nhanh cho ta như thực chất đưa tới, bằng không ngày hôm nay vi phụ đánh chết ngươi nghịch tử này." "Phụ thân, sự tình không phải như ngươi nghĩ." Cố Thành Nam cười khổ một cái. Cố Chính Tường có thể không phải nghe cái này lời nói nhảm, trong tay trực tiếp nhiều hơn tới một cái pháp bảo cấp thước. Đồ chơi này xuất hiện ở tới trong ngay mắt, Cố Thành Nam liền luống cuống, vội vã mở miệng, "Ta nói, ta nói, ngài đừng hơi một tí mượn đồ chơi này làm ta sợ, ta đều hơn 200 tuổi có được hay không, ta cũng là cần thể diện mà." Vừa mới giải dòng một câu, cái kia thức trực tiếp tử Cố Chính Tường trong tay bay ra. Ba. Một tiếng rơi vào Cố Thành Nam cái mông bên trên. Cố Thành Nam thoáng cánh ngoan, thốt ra, "Cha ngươi nghe ta giải thích, ta cho ngài lão tìm một cái con côn trùng." Con côn trùng ba chữ làm cho Cố Chính Tường lựa giận tạm thời bị đè ép xuống. Sau đó hắn trực câu câu đinh con trai của cùng với chính mình, cùng đợi hắn câu nói kế tiếp. Chương 193, lão tử muốn nan tiện. "Phu thân, mấy năm nay ngươi đem trong lầu không ít sinh ý đều giao cho ta, bởi vì ngộ thần đan môn nhân, ta cùng là chu tiên bên trong người lai vãng liền nhiều hơn." Cố Thành Nam từ từ nói rằng, Nó như vậy nàng kia là Chu tiên người trong rồi hả?" Cố Trinh tưởng hỏi. Cố Thành Nam gật đầu, "Ừ, nàng gọi Thẩm Hàm Dao, cũng là Chu tiên người trong, ta cùng với nàng nhất kiến chung tình, nhiều năm ở chung xuống tới, càng là đã sớm lẫn nhau tỏ tâm ý, kỳ thực coi như phụ thân ngươi không hỏi, trong khoảng thời gian này ta cũng dự định nói cho ngươi biết, ta muốn làm cho phụ thân ngươi đi giúp ta cầu hôn." Nói đến thời điểm sau cùng, Cố Thành Nam trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Bất quá nếu như Lục Hiên nghe được lời hắn nói, sợ rằng sẽ gọi thẳng nữ cùng lắm từ cha A A Dao ngày hôm qua dĩ nhiên nói với bọn họ lão. Cái gì chỉ là có hảo cảm mà thôi. Rõ ràng hai người đều ở cùng một chỗ. Cha giả Tâm phòng Trừng đã nát rồi. Lúc này Cố Chính Tường trên mặt xuất hiện ngạc nhiên tỉnh. Hồi lâu sau, mới chỉ có mẹ miệng hỏi, "Ngươi nói là Trầm Lãng chỉ nữ, Lục Đại Sương nghĩa nữ thầm hầm dao?" Chính là ngày hôm qua bị Huyền Vũ môn chủ kèm hai bên cô nương kia. Hôm qua Chu Tiên tiểu viện bầu trời một màn kia, toàn bộ thương nguyên thành tu sĩ cũng đều nhìn thấy. Cố Chính Tường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cố Thành Nam gật đầu, dùng may mắn ngữ khí nói ra, "Chính là, ngày hôm qua ta thấy nàng bị Huyền Vũ môn chủ kèm hai bên thời điểm, vốn còn muốn mời phụ thân ngươi xuất thủ cứu nàng." không nghĩ tới lục đại sư lợi hại như vậy, trực tiếp một kiếm liền chém giết Huyền Vũ môn chủ, phụ thân, Hải Nhi thực sự rất yêu thích A Dao, mong rằng phụ thân thành toàn. Không có ai biết, ngày hôm qua hắn chứng kiến A Dao bị Huyền Vũ thành chủ bắt cóc lúc đi ra, là loại tâm tình nào. Khi đó hắn là dường nào hận chính mình, hận chính mình không ở A Dao bên người. Tuy là trong lòng hắn cũng biết, coi như hắn ở A Dao bên người, cũng vô pháp ngăn cản chuyện phát sinh. Thế nhưng tối thiểu Cố Thành Nam có thể bảo đảm, tại hắn trước khi chết, tuyệt đối không có người có thể thương tổn đến A Dao. Trải qua việc này, trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm, muốn lập tức cầu hôn Về sau hắn có thể quang minh chính đại thủ hộ ở A Dao bên cạnh tuy là trước đây Thương Nguyên lâu cùng Chu Tiên vẫn có lùi tới làm ăn. Nhưng trong ngày thường phụ thân vẫn là nhiều lần nhắc nhở hắn không thể cùng Chu Tiên nhân đi được gần quá. Ngộ thần đan thứ này có ích lợi thật lớn, đồng thời cũng có nguy hiểm to lớn. Từ lúc ban đầu, chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết Tiên Minh là tuyệt đối sẽ không theo đuổi Ngộ thần đan ở bên ngoài truyền lưu, vì vậy ngày hôm qua Tiên Minh đánh tới tình huống, mọi người đều là sợ có dữ liệu. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Cố Thành Nam cho tới nay mới không dám đưa hắn cùng A Dao quan hệ nói cho cha của mình. Nói xong lời này sau đó Cố Thành Nam có chút khẩn trương nhìn lấy Cố Chính Tường, rất sợ hắn không đồng ý, nếu như nói vậy, hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn. Hắn ý tưởng này nếu như bị Cố Chính Tường biết, phòng trừng cái mông liền thật muốn nở hoa rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới, tại hắn lời này sau khi chấm dứt, phủ thân hắn biểu tình trên mặt hết sức đặc sắc. Tha phục, mừng rỡ, mà cảm. Liên tại Cố Thành Nam không hiểu thời điểm, Cố Chính Tường chợt cười to nói, "Ha ha ha, hảo tiểu tử không hổ là ta chủng, dĩ nhiên âm thầm làm ra chuyện lớn như vậy, tốt, tốt, tốt." Liên tiếp ba chữ hảo, có thể thấy được Cố Chính Tường lúc này vui mừng trong lòng. Nói thật Cố Thành Nam còn chưa từng thấy qua cha mình thất thố như vậy quá. "Phụ thân, người đây là đồng ý sao?" Cố Thành Nam kích động hỏi. Cố Chính Tường lớn tiếng nói ra, "Đồng ý." "Đương nhiên đồng ý, chuyện tốt như vậy, nó tử mới có thể cự tuyệt, nhi tử à, ngươi nhiều năm như vậy liền chuyện này làm được sinh mệnh nhất, xem ra sau này Thương Nguyên lâu trọng trách còn là muốn rơi ở trên thân thể ngươi." Cố Chính Tường lúc này trong lòng tâm tình thực sự rất phức tạp. Hôm nay Lục Hiên nói xong hắn đối với tiên minh treo thượng bên trong nội dung, là hắn biết về sau ở Thương Nguyên thành trung trị biết có một thanh niên chị cần Lục Hiên mất tử, Chu tiên địa vị liền sẽ không bị dao động mà tất cả mọi người bọn họ mặc kệ có nguyện ý hay không, từ nay về sau đều sẽ bị tự tử, tử mà trói lên chu tiên trên chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này có thể đi thật xa, bọn họ là có thể đi thật xa. Thuyền nếu như chìm lời nói, Tiên Minh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tuyển trạch không lên chiếc thuyền này. Thế nhưng tại cái kia ba loại đan dược cự đại mê hoặc phía dưới, có cái kia một cái người nguyện ý buông tha lần này cơ hội vùng lên. Không lên thuyền chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị đại thế hồng thủy đả hại. Đối với chính là đại thế. Cố Trinh tưởng sống rồi hơn 7000 năm, điểm ấy nhãn lực độc đáo nhĩ vẫn phải có tại cái kia phần treo thưởng phát lệnh truy nã đi ra đồng thời, Thương, Long đại lục bên trên duy nhất một cái có tư cách thay thế được tiên minh thế lực đã xuất hiện tuy là Chu tiên hiện nay chỉnh thể bên trên mà nói còn rất yếu. Thế nhưng bọn họ có người tàn sát. Trước đây hắn cũng chỉ là nghe các trưởng bối nói qua, nhân đồ truyền thuyết. Nhưng ngày hôm qua hắn chính mắt thấy, Thương Nguyên Thành bên ngoài đánh một trận, Nhân Đồ một người đối chiến tiên minh 12 lão tổ, bất quá ngắn ngủi không đến một giờ, 12 lão tổ mỗi người mà thường, Nhân Đồ đơn giản nghiến ép. Dù cho Nhân Đồ bởi vì thế ước môn nhân, không thể ly khai sơn châu, nhưng cái này cũng đã đủ, đầy đủ Chu tiên đứng ở thế bất bại. Sau đó còn có Lục Hiên. Tuy là hắn không rõ ràng Lục Hiên một cái thất giai luyện đan sư từ nơi nào cầm ra nhiều như vậy tài nguyên treo thưởng tiên minh đầu người. Nhưng ngày hôm qua Lục Hiên đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhiều hơn nữa một cái cũng không phải là chuyện không thể nào. Lại tăng thêm bên cạnh hắn đầu kia trận đạo đại tông sư cấp bậc có lửa, nghịch thiên đại trận chôn giết tiên minh hợp đạo, bước lui 12 lão tổ. Có 3 người bọn hắn ở, Chu Tiên hoàn toàn có cùng tiên minh chính diện giang tứ bạn. Tháng bại kia 5 năm bên ngoài, tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, chỉ cần Lục Hiên bên này không rơi vòng trang sức, không nói treo thưởng mấy nghìn năm. Dù cho chỉ có thể kiên trì 1000 năm hoặc là mấy trăm năm, toàn bộ Thương Long đại lục tu tiên giới cách cục sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiên minh đã không phải là không cách nào chiến thắng tồn tại. Sở dĩ ở lúc đó, Cố Chính Tường trong lòng liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải leo lên chiếc thuyền lớn này. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Phù định tiên minh thống trị, đây là một kiện bao nhiêu kích động lòng người sự tình. Sợ rằng trên đại lục, ngoại trừ tiên minh chính mình, trong lòng bất kỳ ai cũng đã có ý nghĩ như vậy. Lúc này hỏa diễm đã nhanh lửa, đại thế sắp thành, hơi chậm điểm phòng trứng ngay cả nước đều không uống được. Vốn là ở trở lại thời điểm Cố Trịnh Tường liền tại suy tư nên như thế nào hát khẩu thang, hoặc là gầm cổ sương cũng được. Không nghĩ tới Nhi Tử dĩ nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Lần này, bọn họ Chu Tiên chính là muốn dùng rơi bọn họ cũng không được. Cái gì? Sương gì? Ta cố mỗ người muốn nan thị, hơn nữa còn là lớn hơn nhan ăn. Cái này thân nhất định phải nói, hơn nữa phải lập tức nói lại tựa như, châm sợ sinh biên. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, Thương Nguyên thành thế lực khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thông gia từ trước đến nay là thế lực lớn lẫn nhau kết minh tốt nhất thủ đoạn. Thẩm Hàm Dao là lục hiên nghĩa nữ chuyện này mọi người đều biết. Nàng tự nhiên là đám hội không có hai nhân tuyển. Lúc này sợ rằng đã có người ở tính toán những chuyện này. Nghĩ đến đây, Cố Chính Tường trực tiếp nói ra, "Nhi tử, ngươi chuẩn bị thật tốt một cái, ngày mai vi phụ liền mang ngươi tới cửa cầu hôn, nhìn thấy Lục đại sư thời điểm cho ta tôn trọng một chút, chỉ nhớ kỹ không thể có chỗ thất lễ, ngươi cầu hôn sự này có thể thành hay không, còn phải xem Lục đại sư điểm không phải gật đầu. Ta xem hôm nay hắn đối với trước mắt ngươi, dường như có chút không hài lòng lắm, vi phụ phải nghĩ biện pháp cho ngươi thêm cái chú mới được." Cố Thành Nam tự nhiên không rõ ràng phụ thân trong khoảng thời gian này trong đầu hiện lên bao nhiêu ý tưởng. Vất quá đang nghe lời của phụ thân sau đó Trên mặt tự nhiên là mừng rỡ và phấn, đồng thời nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi gặp gia trưởng tâm tình cũng khẩn trương lên. Chương 194, cao cấp thợ săn tưởng thường lấy con ngồi hình thức xuất hiện. Sáng sớm ngày kế, Cố Chính Tường liền mang theo Cố Thành Nam đăng môn bài phóng. Vừa vào cửa nhìn thấy Lục Hiên sau đó, trên mặt liền mang theo một cố tiện hề hề biểu tình. Tuy là hắn đã cực lực đi khống chế, nhưng trong ánh mắt đắc ý vẫn là nhanh muốn tràn ra tới. Không có biện pháp, thật sự là nhịn không được a. Vừa thấy mặt Cố Chính Tường cứ vui vẻ ha ha hướng lấy Lục Hiên hô, "Ha ha ha, Lục đại sư, đã lâu không gặp." Lục Hiên ngoài cười nhưng trong không cười, "Hao anh Đúng vậy, mới, chỉ có một buổi tối, thật đúng là quá lâu. Nhìn hắn vẻ mặt này, Lục Hiên cũng biết hắn đã biết được Cố Thành Nam cùng A Dao sự tình. Lục Hiên trong lòng càng thêm có chịu, đối với Cố Chính Tường hoàn toàn không có sát mặt tốt. Sau đó hướng phía phía sau hắn nhìn thoáng qua, một cái bạch hề hề tiểu tử đang câu nệ đứng ở nơi đó. Toàn thân căng thẳng vô cùng. Ở Lục Hiên ngắm lúc tới, càng là sợ đến vẫn không lúc ních. Ngày hôm trước Lục Hiên một lời không hợp Trạm Sát Huyền Vũ môn chủ Dư Ly còn ở đây. Trước đây Cố Thành Nam chỉ là nghe A Dao nhắc qua Lục Hiên, biết Lục Hiên đối nàng rất sủng, nhưng không nghe nói Lục Hiên tính khí là như thế này. Tuy là hắn lúc đó cũng hận không thể một kiếm giết Huyền Vũ môn chủ, nhưng muốn cùng làm là hai việc khác nhau. Ngươi chính là Cố Thành Nam." Lục Hiên mặt không thay đổi hỏi. Cố Thành Nam đứng dậy, hướng về phía Lục Hiên hành lễ văn an, văn đối Cố Thành Nam gặp qua Lục đại sư 657. Nửa khí ngược lại cũng tính không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, trong ánh mắt cũng không có cái gì khiếp đảm, chính là động tác cứng lên một ít. Không có biện pháp, hắn khẩn trương sợ hãi. Ngược lại không phải là sợ Lục Hiên biết làm gì hắn, điểm ấy hắn không lo lắng. Hắn lo lắng chính là Lục Hiên không đồng ý hắn cùng A Dao hôn sự. Ở nàng cùng A Dao trong khi trùng, nhưng là thường xuyên biết nghe A Dao nói. Lục Ba làm sao rồi? Lục Ba làm sao rồi? Hiển nhiên ở A Dao trong, lòng Lục Hiên địa vị thập phần cao. Đừng xem A Dao trong ngày thường tính tình cố gắng nhệ thoát, nhưng nếu như Lục Hiên thật không đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không vi phạm Lục Hiên ý tứ. Ta A Dao còn dũng ngoan. Ha ha. Lời này nếu như bị trầm lặng nghe được, phòng trừng có thể cỡ chết. A Dao cũng liền ở Lục Hiên trước mặt có thể nhu thuận một điểm. Ngầm bên dưới sân nhỏ người đã đưa nàng liệt vào Chu Tiên Đệ tang hại. Không sai, đệ tam làm hại danh tiếng trung quy không có rơi vào lửa da trên người, mà là bị A Dao cho cấp đi. Bởi vậy có thể thấy được, a giao trong ngày thường là giường nào có thể làm bẫy. Nhưng nàng cùng Kiều Nguyệt cùng cậu đàn bất động. Kiều Nguyệt cùng cậu đàn phạm liễu sự, Lục Hiên không bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Nhưng a giao phạm liễu sự, Lục Hiên có thể vẫn luôn là bảo vệ. Điểm này hoàn toàn phù hợp phàm tục gian nghèo nuôi con trai, giấu nuôi con gái nguyên tắc. Nhi tử không nghe lời, một chưa đánh. Bàn tay không gõ sức, hay dùng dây lưng, dây lưng không gõ sức, hay dùng gậy gộc. Ngược lại có việc đánh hai cái hết giận, không có việc gì đánh hai cái chơi làm cho hắn khi còn bé liền nhận hết các loại thất bại, sau khi lớn lên đương nhiên sẽ không đơn giản bị một điểm chất trở cho đa đạo. Nhưng nữ nhi có thể không làm được, nữ nhi là bà bối, cần dùng tâm che chở. Lục Hiên nhìn chằm chằm Cố Thành Nam, trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Ai, quên nữ trưởng thành, biết tìm tình lang. Trong lúc nhất thời Lục Hiên trong lòng cảm khái vẩn vần. Ân. Cuối cùng Lục Hiên buồn bã hữu sỉu lên tiếng. Trước đại sảnh, một đám người vây quanh ở trước cửa, tất cả mọi người tò mò nhìn vị này có thể hàng phục Chu Tiên đệ tam hạ dị sĩ. Không nghĩ tới, a giao nha đầu kia lại vẫn sẽ có người thích, ta trước đây đều lo lắng nàng không ai thèm lấy. Tiểu tử dáng dấp ngược lại là cố gắng tuân thủ. Nguyên Lai like a giao cô nương này tốt cái miệng này a, không biết hắn có thể thông qua hay không tiểu lục cửa ải này. Nhất định phải có thể, lần trước lão phu thật vất vả tìm được hai cái long lý, kết quả mới, chỉ có, nuôi 2 ngày đã bị a giao nha đầu kia cho xoạt xoạt, nàng so với Khiếu Nguyệt còn không cho người bất lo, lại tiếp tục như thế còn được, nhất định phải tìm người hào hào tiến tiến nàng. Nói chuyện những thứ này đều là trong viện lão nhân, bọn họ đối với a giao nhưng là đau đầu rất, con nhỏ như vậy liền cả ngày dậy vào trong viện náo loạn. Lại trải qua thêm 1 năm, Khiếu Nguyệt cùng cậu đàn hai người chung vào một chỗ cũng không sánh bằng nàng một cái. Bất quá đối với quần chúng tiếng lòng, Lục Hiên toàn làm không nghe được. Ai nói ta khuê nữ không ai đuổi, có tin ta hay không hiện tại thả ra ngoài liền muốn cho A Dao cho chọn rẻ, người có thể từ Thương Nguyên thành phái đến xâm châu bên ngoài đi. Còn có, Tuấn Tú có thể ăn sao? Khuôn mặt là trên đời này nhất không rựa vào đồ độ. Cuối cùng còn có cái kia nói long lý, cái gì gọi là bị A Dao cho xoàn xoạt. Ta khuê nữ đó là dùng tới hiếu kính ta có được hay không? Cũng đừng nhìn, có gì để nhìn, nhanh chóng tản a. Lục Hiên hướng về phía trước cửa đám người phất tay. Nhưng tất cả mọi người cợt nhà dĩ nhiên không có có một cái người ly khai. Đúng lúc này, một cái người từ hậu viện chạy ra, hướng phía đại sảnh bên này chạy tới. Dẫn đầu chính là A Dao. Chỉ thấy nàng mại nhanh nhẹn bước tiến chạy đến đại sảnh, liếc mắt liền thấy được Cố Thành Nam. "Tiểu Nam ca, người đã đến rồi." Lập tức liền vui vẻ tiến lên ôm lấy Cố Thành Nam cánh tay. Sau đó không tim không phổi cười, nhãn thần trong suốt được có thể phản chiếu ra Cố Thành Nam cái bóng. Cố Thành Nam cũng dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn lấy nàng, bất quá không đợi Cố Thành Nam nói, Lục Hiên một tay lấy A Dao kéo đến trước chân. Cô nương gia nhà rụt rè một điểm, trước mặt mọi người, lôi kéo nam tử xa lạ tay, còn thể thống gì? Lục Hiên khịch trách A Dao lè lưỡi một cái, sau đó đối với Lục Hiên làm nũng, "Lục ba, Lục Hiên bất đắc dĩ nói ra, "Được rồi, không cần chơi bộ này, tiểu tử này vừa mới tới, ngươi liền chạy tới, là không lo lắng ta sẽ khi dễ hắn." Tiểu Tâm Tư bị vật trần, A Dao khuôn mặt hơi chút đỏ một cái, sau đó tiếp tục lắc Lục Hiên cánh tay, "Nào có, A Dao là muốn Lục ba ngươi, cùng hắn cũng không có hệ. Ta sẽ tin ngươi, yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi cái này tiểu tình lang, bất quá hai người các ngươi chuyện, có thể thành hay không, ta còn muốn khảo sát khảo sát." Lục Hiên nói, "A, còn muốn khảo sát?" A Dao ngữ khí thất vọng, Lục Hiên gật đầu. Đương nhiên, ngươi tâm tư đơn thuần, một phần bạn bị cái gia hỏa này lừa làm sao bây giờ? Lời nói này đi ra, trước cửa người vây xem đều trợn tròn mắt. Tâm tư đơn thuần? Đám người không dám tin tưởng. Lục Hiên rốt cuộc là làm sao tính ra đánh giá này? Toàn bộ trong tiểu viện tất cả tâm nhãn cộng lại đều không cái này nha đầu chết tiệt kia nhiều có được hay không? Bất quá lúc này Cố Thành Nam cũng là nhận đồng gật đầu. Lục đại sư nói đúng, A Dao Thiện Lương đơn thuần, dễ dàng nhất dễ tin người khác, ngài thân là trưởng bối của nàng, khảo sát văn bối cũng là nên, tiền bối cứ việc khảo sát chính là, ta đối với A Dao tâm ý thiên địa trùng, dám Lời nói này là nói năng có khí phách, bất quá hắn lúc này cũng không có chú ý tới, trước cửa đám người vậy ăn hoảng sợ nh nhẩn, đã rơi xuống trên người của hắn. Liên Lục Hiên đồng tử cũng hơi có rút lại một chút. Lục Hiên làm sao có thể không biết A Dao chân thực tính tử? Chẳng qua là sủng lịch mà thôi, sợ dĩ mới nói như vậy. Nhưng Cố Thành Nam tiểu tử này, một mảnh lời nói toàn bộ phát ra từ phế phủ, hiển nhiên là thực sự cho rằng A Dao đo thuận. Lần này, Lục Hiên cuối cùng là hiểu được. Rất rõ ràng, không phải Cố Thành Nam truy cầu A Dao thành công, 89 phần 10 là tiểu tử này rơi đến A Dao bộ trong. Lúc này, Lục Hiên nhìn về phía A Dao ánh mắt rốt cuộc biến đến cổ quái. A Dao trong nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp đứng ở Cố Thành Nam trước mặt, sau đó hướng về phía Lục Hiên nói ra, "Lục ba, không cần khảo sát ta, ta tin tưởng tiểu Nam ca." Lúc này, Tiểu Nha Đầu Nhãn Thần cũng không tiếp tục trông suốt, lại vẫn mang theo một tia ý nghi hiệp. Lục Hiên trong nháy mắt sáng tỏ. Côn Nai lại thật vất vả tìm được một cái rễ gạc, đừng hư ta chuyện tốt. Trầm lặng nói không sai, ai là heo thật đúng là không nhất định chứ. Cao cấp thợ săn, thường thường lấy con ngồi hình thức xuất hiện. Chương 195, phản bội. Minh bạch rồi Cố Thành Nam mới là con mồi sau đó. Lục Hiên thái độ đối với hắn thoáng cái thay đổi không biết, thậm chí có chút đồng tình hắn, cũng không biết về sau hắn thấy được Á Dao chân diện mục sau đó sẽ có cảm tưởng gì, bất quá cái kia thời gian có thể đã muộn. Tiếp tiếp, Trầm Lãng phu thê cùng san san tới chậm. Đầu tiên là cùng Cố Chính Tường nói chuyện tào lao nửa ngày không có dính dưỡng lời khách sáo. Sau đó Cố Chính Tường biểu lộ chính mình ý đồ đến, đồng thời đã chuẩn bị xong một phần thập phần phong phú sính lễ. Trầm Lãng bên này là ước gì sớm đem mình khuê nữ gả đi ra ngoài. Cố Chính Tường bên kia cũng là cực kỳ khẩn cấp nghị thúc đẩy cái này môn hôn sự. Lục Hiên nơi đây đang nhìn dấu chuyện nhân quả sau đó, cũng không lại ngăn cản, chủ yếu là A Dao cô nương này từ đầu tới đuôi đứng ở bên cạnh nàng, một bộ Lục Hiên không đáp ứng nàng liền thể không bỏ qua dáng vẻ, khiến cho Lục Hiên cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng liền gật đầu đồng ý. Bất quá đầu tiên là đính hôn, còn như chân chính hôn kỳ, hơi chút lui về phía sau riêng riêng. Đây chính là đại sự, không thể qua loa, hôn lễ nhất định phải chu bị thỏa đáng mới được. Lục Hiên là lần đầu tiên gả khuyên nữ, phô trương tự nhiên không thể nhỏ. Thời gian ổn định ở 3 năm sau. Trong đoạn thời gian này, đầu tiên là lấy Chu Tiên cùng Thương Nguyên Tâu danh nghĩa hướng các đại thế lực phát ra thi mời. Thư Nguyên thành trung thế lực khác đang nghe sau khi tin tức này, nhất để mắng cố chính tường hẹn hạ vô sĩ. "Lão tiểu tử, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh a." Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm thoáng một cái đã qua. A Dao cùng Cố thành nam hôn lễ đúng hạn cử hành. Sơn Châu hầu như tất cả thế lực đều phái người đến đây chúc mừng. Hôn lễ quy mô tuyệt đối cũng coi là hơn bao giờ hết, còn như tuyệt không tuyệt hậu liền không xác định. Cùng lúc đó, Lục Hiên đối với Tiên Minh phát lệnh truy nã theo thượng, cũng dần dần có hiệu quả. Thương Long đại lục Dương Châu tiên môn hộ, Thiên Hạ cộng phân 13 châu, Dương Châu chính là xinh đẹp tuyệt trần nhất một châu. Trong đó lại lấy Thiên Nguyệt Hồ nhất nổi tiếng, đầu xuân bước chậm gợi Mây Hồ, thế liễu nhẹ tà, tùy phong gầy xích mịch mà hồ, nhàn nhạt, nhạt có vài bay phất phơ. Quỳnh hoa vân điểm, có tàn hồng bay xuống bờ rồng, lạc đắc cùng là hoa mai nốt chạy. Thuyền hoa rõ ràng đãng, ngọc cầu nằm ngang, ban công đỉnh các lần lượt liệt đi. Một ngày này, sáng sớm một con thuyền sa hoa vô cùng phi truyền liền dừng sắt ở Thiên Nguyệt Hồ bờ. Cái này Thiên Nguyệt Hồ trung có một cái đặc thù linh bảo, tên là Thiên Kiêu Địa. Nay bia vô chủ, ở tu tiên giới vô số năm trong lịch sử từng có vô số người muốn thu phục này địa, đều không thể thành công. Mặc dù là hợp đạo lão tổ cũng vô pháp làm cho này bia nhận chủ. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên có một cái người phát hiện này bia chô là thủ. Chính là tiên tuệ trong vòng tu sĩ, giả như tu vi đầy đủ, liền có thể ở trên tấm bia đá lưu lại tên họ của mình. Ngay từ đầu đại gia cũng chính là chơi một hiếu kỳ, có thể dần dần làm thạch bia danh khí tạn ra sau đó, đem tên của mình ở lại mặt trên phảng phất biến thành một loại vinh quang. Từ đó về sau, cái này tên thạch bia đã bị gọi là Thiên Kiêu Địa. Chỉ có có thể đem tên khắc ở phía trên người, mới xem như có Thiên Kiêu chi tư. Đại bộ phận tu tiên giả cũng chạy không thoát danh lợi hai chữ. Vì vậy mỗi ngày đều sẽ có vô số tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ từ 13 châu các nơi chạy tới Thiên Mây Hồ. Trước mắt trước này xa hoa trên thuyền bay nhân đúng là như vậy. Người này tên gọi là Trả Phi Vũ, là Tiên Minh một vị hợp đạo lão tổ thượng tôn. Đồng thời cũng là Tiên Minh gần trăm năm nay tu hành tiên tư tốt nhất một người. Tu hành bất quá hơn 100 năm cũng đã bước vào Hóa Thần chi cảnh. Bước này tư chất, Lục Hiên tốc ngựa cũng không đợi kịp. Có thể nói là khủng bố dị thường. Phi thuyền trên một ánh mắt cao ngạo nam tử trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, bên cạnh có một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân cùng kính đứng ở trước mặt. Ngoài ra còn có mười mấy tên kiệu giẫm mỹ nhân ăn mặc tỉ nữ trang phục, đứng ở bổng tàu hai bên. Nam tử trẻ tuổi chính là Trạm Phi Vũ, tu vi ở hóa thần trung kỳ, bên cạnh lão nhân có chừng nguyên anh tu vi, còn lại tỉ nữ trúc cơ kim đan đều có tu vi có bất đồng riêng. Phủ bá, nơi này chính là Thiên Mê Hồ. Trạm Phi Vũ tùy ý mở miệng hỏi một câu. Lão nhân cung kính hồi đáp, "Đúng vậy thiếu chủ, nơi đây chính là Thiên Mê Hồ, phía trước cách đó không xa chính là Thiên Tiêu Địa." Sau khi nói xong lão nhân lại tiếp tục mở miệng, "Bất quá thiếu chủ, lão nô còn là không kiến nghị ngài đi qua." Mấy năm gần đây ta tiên huynh đệ tử không ngừng lọt vào các loại ám sát, lần này ngài lén chạy ra ngoài vạn nhất xảy ra sự tình, lão nô ta nhưng là chăm chết không đền được tội a. Trảm phi vũ không thèm để ý chút nào, bất quá là một ít không biết sống. Chết người mà tôi, bản thiếu gia còn sợ bọn họ. Hơn nữa ta cái này độn tiên toa mặc dù là phản hư tu sĩ cũng không phản nổi, có gì phải sợ. Lão nhân gật đầu, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói ra, đúng vậy a thiếu chủ, độn tiên toa sát thực ly khai, là một kiện khó được phi hành linh bảo, muốn từ bên ngoài bài trừ sát thực rất khó, nhưng giả như là từ bên trong đâu. Lời nói này nói cuối cùng, lão nhân chậm rãi thẳng người. Bắt đầu dùng nhìn thẳng nhãn thần nhìn lấy Trạ Phi Vũ. Lúc này Trạ Phi Vũ rốt cuộc cảm giác được không đúng. Lời này của ngươi là có ý gì? Trạ Phi Vũ âm thầm vận chuyển pháp lực, lại phát hiện pháp lực của mình phảng phất đá chim đáy biển, căn bản điều động không được. Lúc này hắn rốt cuộc luống cuống. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc phát hiện. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười quái dị. Từ chúng ta ly khai sơn môn thời điểm, lão nô liền tại ngươi thường ngày trong thức ăn lén lén thêm chút đồ độc, tính toán thời gian hiện tại vừa vặn phát tác. Ai, thiếu chủ nhưng ngươi vẫn không vâng lời lão nô quyền, ngoan ngoãn đợi ở tiên minh thật tốt, hà tất đi ra mạo hiểm đâu. Vừa nói chuyện, lão nhân lắc đầu phụ bà, ngươi dám phản bội." Trảm Phi Vũ lớn tiếng chất vấn, "Ta muốn là đã xảy ra chuyện, tang tổ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi đến, mau tới ngươi, cho ta giết cái này cẩu nô tài." Đáng tiếc, đối với tiếng kêu của hắn, không có có một cái người có động tác, trên bong thuyền sở hữu nữ tử đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn. Không cần kêu thiếu chủ, những cô gái này ngươi khả năng cũng không nhận ra, hoặc có lẽ là cũng không nhớ kỹ, các nàng cũng đều cùng ngươi phó già có huyết hải thâm kỷ, vì lần này xuất hành, lão nô chuẩn bị đồ đạc cũng là rất nhiều. Lão nhân tiếp tục u u nói rằng, "Lần này Trảm Phi Vũ rốt cuộc luống cuống, run rẩy giơ ngón tay lên lấy lão nhân hỏi vì sao, ngươi vì sao phải phản bội ta Phó gia? Ở Tiên Minh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, gia tộc, tông môn đều có các thế lực, Tiên Minh hai chữ chỉ là của mọi người gọi chung. Ha ha, vì sao phải phản bội? Lão nhân cười cười, vấn đề này thật đúng là buồn cười a, lão nô gia nhập vào Phó gia tròn 800 năm, tự vận đối với Phó gia trung thành và tận tâm, 800 năm tới chịu mệnh nhọc, ngươi nói lão nô vì sao phải làm như vậy? Trảm Phi Vũ cuối cùng nhớ ra cái gì, không xác định nói ra, chẳng lẽ là bởi vì danh sách kia? Không phải vậy đâu. Lão nhân ngữ khí bình tĩnh, cái này 800 năm tới, ta là phó gia chuyện làm, mặc dù là rất nhiều phó gia người một nhà cũng không sánh bằng, không, có công lao cũng, có khổ lao a, nhưng là ta ngộ thần đan đầu. Gia chủ đáp ứng ta ngộ thần đan danh này đâu? Phụ bá, đó là cái hiểu lầm, cái kia thật sự là một hiểu lầm, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, danh nghịch trở về ta để phụ thân thực hiện. Trảm Phi Vũ lúc này thực sự rất sợ hãi. Hắn là tiên minh thiên kiêu, phải không đến trăm tuổi hóa thần đại tu sĩ, tương lai là có hy vọng hợp đạo. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Có thể lão nhân lại lập đầu, tính rồi, lão nô đối với tiên minh, đối với phó gia Sớm đã thất vọng, mấy năm nay ta ví dụ như vậy còn nhiều mà, ở Tiên Minh bên trong không có bối cảnh, coi như ngươi lập xuống nhiều hơn nữa công lao, giống như ngộ thần đan vật như vậy tuyệt đối sẽ không có phần của chúng ta, sở dĩ lão nô không cầu Tiên Minh, lão nô cầu chính mình. Lúc này Trảm Phi Vũ rốt cuộc phản ứng kịp lão nhân muốn làm cái gì? Ngươi ngươi nghĩ dùng dùng ta đi xâm châu đổi ngộ thần đan." Trảm Phi Vũ run rẩy nói ra, không có khả năng, xâm châu bên kia tin tức đều là giả, đám kia lúc nhà quê làm sao có khả năng có ngộ thần đan. "Phúc bá ngươi tin ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta lấy đạo tâm thể, sau khi trở về định vị ngươi mang tới ngộ thần đan." Lão nhân mặt không biểu cảm, thật hay giả không sao cả, lão nô đã hơn 900 tuổi rồi, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, nguyện ý đánh cuộc một lần, còn như thiếu chủ lời của ngươi nói, chính ngươi thư sao? Vẫn nói rằng cuối cùng, lão nhân khẽ miệng mới, chỉ có dâng lên một tia trào phúng. Thiên minh hứa hẹn, cậu đều không tin. Nói xong lời này sau đó, lão nhân chậm rãi xoay người, hướng phía độn tiên toa khống chế trùng xu đi tới. Trước khi rời đi hướng về phía trên truyền rất nhiều nữ tử nói ra, hắn giao cho các ngươi. Nghe nói như thế, hơn 10 cái nữ tử rốt cuộc động lên rồi, từng cái xuất ra chính mình pháp bảo, phi kiếm Hướng phía đã mất đi lực phản kháng trả phi vũ vây lại. Lúc này trả phi vũ liền không thể động đậy được một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người xung tới. Một đám trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ, muốn xúc phạm tới một vị hóa thần kỳ đại tu sĩ là một chuyện rất khó. Coi như trả phi vũ không có sức phản kháng, đơn thuần muốn phá vỡ hắn một thân, cũng không dễ dàng. Bất quá cái này dạng cũng đang theo ý của mọi người, các nàng cũng không hi vọng trả phi vũ bị chết quá dễ dàng, tự nhiên muốn chậm rãi giết, mới đủ đủ lý giải khí. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ở trên truyền bay vang lên. Kèm theo thanh âm này, phi thuyền chậm rãi vượt lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía sông Châu phương hướng phi đi. Đoạn đường này nghĩ đến cũng sẽ không quá mức tịch mịch toa thiệt. Chương 196, phân loạn bắt đầu. Thương Long đại lục từ Châu Xi si Mị thành Tiên Minh phân đà. Giờ phút này ở bên trong Hỏa Quang trung thiên, mấy trăm tu vi không kém tu sĩ hướng phía bên trong kết giới phát động tiền công. Trong những người này phần lớn là Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần có 20 mấy người, ngoài ra còn có 7 vị hợp thể. Các huynh đệ, cho ta giết, Nguyên Anh trở lên Tiên Minh thẳng nhãi con một cái cũng không cần bọn ta. Trong đám người một vị hợp thể đỉnh phong vẻ mặt râu quay non trắng hán. Trị uy cùng với chính mình thuộc hạ đối với chỗ này, Tiên Minh Vân Đả phát khởi sau cùng tiến công. Tiến của nhân, ngươi thật to gan, dám tập kích ta Tiên Minh Vân Đả, Tiên Minh là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tại cái kia trong kết giới, Vân Đả đại chủ dẫn theo cuối cùng bốn vị hợp thể tu sĩ, cùng với 17 vị hóa thần kỳ tu sĩ đau khổ ngăn cản, đồng thời hướng phía tên kia gọi yến của quân tu sĩ phẫn hận hô to. Tiến của nhân, từ châu nổi danh nhất tội phạm, từng nhiều lần chém ngược phản hư đại năng. Dưới chướng 36 địa sát quầng đồ mỗi người đều là hóa thần kỳ ở trên đại tu sĩ. Ở Từ Châu cảnh nội danh hiệu của hắn có thể là rất lớn. Nghe được Tiên Minh người uy hiếp thanh âm, Yến Cửng Nhân cái cổ lệnh một cái, giơ tay lên sờ sờ chính mình sáng loáng đầu trọc, khẽ miệng lộ ra hung ác nụ cười, "Hain, con bản đó, dám uy hiếp lão tử, người kia lưu cho ta, ai cũng đừng tìm lão tử đoạt." Sau khi nói xong, một thanh cự đại thiết trụy xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy Yến Cửng Nhân hai tay cầm truy nhảy lên tầng cao, lam sắc lôi đỉnh quần quanh truy trôi bên trên, hóa thành một đạo lưu quang từ không trung hung hang đệ xuống. Một truy này rơi vào kết giới bên trên, nhất thời truyền ra cự đại ầm vang. "Oan." Kết giới bị Yến Cửng Nhân một truy này thật sâu nện xuống một cái lõm xuống. Bên trong những thứ kia chống đỡ kết giới tu sĩ Động Nguyên phun ra một ngụm tiên huyết, cũng may bọn họ minh bạch lúc này chỉ có kết giới có thể chống đỡ yên cuồng nhân đám người thế công, mặc dù thủ trưởng cũng không dám triệt hồi duy trì kết giới chân nguyên pháp lực. Bất quá yên cuồng nhân công kích cũng không có dừng lại. Mượn kết giới phản lực, hắn lại một lần nữa nhảy lên thật cao. Truy lóng trên không trung tìm một vòng tròn, một cái lam sắc lôi long xuất hiện ở quanh người hắn, lôi long ngút trời mà dưới. Oen. Lần này, kết giới cũng không còn cách nào chống đỡ, triệt để vỡ vụ ra. Vậy quên các tú sĩ, lập tức gào khóc và vào, tiên minh vân đà bên này bất kể là nhân số hay là thực lực cũng không sánh bằng, hơn nữa mỗi người mang thương, rất nhanh thì bị đám người chém giết sạch sẽ. Duy trì có lưu lại phía trước cái kia hướng về phía yên cuồng nhân kêu phân đà đà chủ. Tiên cuồng nhân kéo truy lớn chậm rãi đi tới người nọ trước mặt, chỗ đi qua truy lớn trên mặt đất lôi ra một đường rãnh thật sâu khe. Có thể thấy được chuôi này truy lớn vật lượng. Oi phi, tới, ngươi lại đem lời nói mới rồi cho lão tử lặp lại một lần. Tiên cuồng nhân dùng chân giẫm ở phân đà đà chủ trên mặt trắng đáng nói ra. Giờ phút này phân Đả Đả chủ trong lòng cực không cam lòng, vì sao? Tiễn Cố Nhân, ta Tiên Minh cùng ngươi cũng không thù hận, ngươi vì sao phải dẫn người tập kích chúng ta? Ha ha ha, còn thật có ý tứ, không có thù hận liền không thể động các ngươi rồi hả? Tiễn Cố Nhân tựa hồ bị lời này làm tức cười, việc này cũng không thấy ngươi Tiên Minh bất làm à, làm sao đến phiên chính các ngươi, các ngươi thì không chịu nổi. Sắt thực không có gì ân oán, nhưng người nào gọi ngươi Tiên Minh đầu người hiện tại đáng giá a, Ngộ Thần An, Tam Hoa tụ đỉnh đan cái này nhưng đều là thứ tốt, bây giờ thế đạo này nuôi ra đỉnh không dễ dàng, ta những anh em này từng cái gạo khắp đòi ăn. Có có được gặp mặt loại này kiếm bộn cơ hội, bỏ lỡ há không đáng tiếc." Tiễn Cường Nhân vui tươi hớn hở giải thích nói, "Hắn là cái thoải mái người, sẽ không để cho người làm ủy hồ đồ. Ngươi sẽ không sợ ta tiên minh sau đó tìm người tính sổ sao? Đắc tội ta tiên minh toàn bộ đại lục thượng tướng sẽ không còn có các ngươi dung thân địa phương." Phân Đả Đả chủ gầm thét, lần nữa uy hiếp nói, "Tiễn Cường Nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, dưới chân vừa dùng lực, Phân Đả Đả chủ đầu trong nháy mắt biến thành dư hậu. Cùng lúc đó, một đạo nguyên thần hư ảnh từ hắn lục thân bên trên nổi lên, bất qua uyên Cường Nhân cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, truy lớn vung lên. Cái kia nguyên thần trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ. Thật đúng là thấy không rõ tình thế, tìm ta tính sổ. Trước tiên đem chính các ngươi nguy cơ vượt qua rồi hay nói. Ôi phi, lại là một bãi nước miếng rơi xuống đất. Lão đại, vài điểm xong, tổng cộng trạm sát 5 vị hợp thể kỳ, 17 vị hóa thần cảnh, nguyên anh một cái không có tính, số lượng hơi nhiều. Một tiểu đệ chạy tới cho yến cuồng nhân hội báo chiến tích. Yến cuồng nhân sở cầm một cái nói ra, số lượng có chút ít ta, làm cho các huynh đệ đem hóa thần cùng hợp thể thi thể đều thu liễm, nhớ kỹ đừng quên thân phận của bọn họ ngả bại, đây chính là chứng cứ, một phần vạn chu tiên nhân không nhận chứng làm sao bây giờ? Ta Lão đại, Tiểu Đệ trả lời, vậy kế tiếp chúng ta trực tiếp đi Sâm Châu. Tiên quân nhân lắc đầu, không nóng nảy, sẽ tìm một cái phấn đà, vừa rồi đánh khó chịu, những thứ này tiên minh đệ tử quá yếu, lần này tìm một mạnh một chút, tốt nhất là có phản hư kỳ trấn giữ. Lão đại vui vút. Đám người ủng hộ, giết đến càng nhiều, sau đó đến rồi Sâm Châu có thể đổi đan dược cũng càng nhiều, nơi này chính là có mấy trăm người, mấy viên thuốc có thể không phải đủ mọi người phân. Theo hậu yến của quân nhân dưới trướng Tiểu Đệ, cấp tốc quét tức chiến trường, sau đó rút lui khỏi. Đợi đến tiên minh viện binh đội lúc tới, người đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Ở yến quần nhân trung quanh cấp đốt giết hiệp thời điểm, Ích Châu bên này cũng ở xảy ra chiến đấu. Bất quá lần chiến đấu này chỉ có 2 người, một vị tiên minh phản hư trưởng lão, một vị khác là một rất có thanh danh phản hư tán tu. Lúc này tiên minh trưởng lão hơi chỗ hạ phong,